cự h ổ thú vương này chưa tới h u n g lệ cũng chỉ là một đầu x u ấ t sinh hạ ương linh lung bất kỳ một cái nào thi triển thủ đoạn đều có thể giết nó bọn họ chân chính kinh dị chính là trên lưng người trẻ tuổi giết hổ dễ phục hổ khó khăn người này đã có thể hàng phục cự h ổ thú vương thực lực tất nhiên là cực kỳ mạnh mẽ lữ xuân vọng ngươi vậy mà cũng tới lần này khang châu địa mạch long khí chính là thầy ta mời đại chu hoàng đế ban cho nhân ma tông ngươi cùng tông ta từ trước đến nay không hòa thuận thế nào là nhân ma tông đối với thầy ta túi đầu nghe lệnh sao hạ ương không nhận ra người trẻ tuổi này chỉ là đơn thuần cảm thấy đối phương võ đạo cao minh một thân khí huyết k h ổ luyện đủ cùng trừ tái ân so sánh tu vi chân khí càng mạnh mẽ khó được sói trong tay miệng chiến kích thần bình không thể nghi ngờ người như vậy có thể thật hiếm thấy linh lung lại là liếc mắt nhận ra trước mặt trên lưng hổ người trẻ tuổi nhân ma tông đương đại thứ hạng đệ nhị đệ tử sức chiến đấu mạnh mẽ thiên tư chắc tuyệt ở ma đế sắp xếp trong quần anh thương k h n g lục người này ghi tên thứ hai mươi chín vị siêu việt nàng bốn cái đế nàng cuộc đời thân cận nhất chính là tôn sư địa ma quân sùng bái nhất cùng tin phục lại là ma môn ma đế đối với ma đế biên soạn quần anh thương khúc lục càng cực kỳ cố chấp. lần này mạc sơn vốn là không nên xuất hiện nhân ma tông đệ tử vì sao người này sẽ đến hóa ra linh lung thánh nữ miệng của ngươi vẫn là trước sau như một đồ gác chẳng qua ta tới đây lại là tự mình hành động cùng nhân ma tông vô can ngươi không cần c h ỉ n h miệng lưỡi lợi hại hơn nữa ta nghe nói sư tỷ của ngươi tự huyện thánh nữ đã cùng phạm bồ đề vào núi lần này nếu bị nàng rút được đầu trụ ngươi lại không thời gian xoay sở làm gì lại truy cứu đ i ệ ma nhân ma có khác ngươi nên quan tâm là bản thân ngươi mới đúng、Khoái. không nghĩ tới bên người ngươi lại có bực này cao thủ không biết vị huynh đài này cao tính đại danh nhân ma tông lữ xuân vọng ở đây lễ ra mắt lữ xuân vọng âm thanh thô giáp cùng tuấn tú bề ngoài cực kỳ không đáp đối với linh lung lòng không sợ hãi thản thản đam đẳng thậm chí dám cầm nàng t r ơ i bừa bất quá đối với bên người linh lung hà hương lại là ôm lấy mười hai phần ngưng trọng cùng kiếm kỵ đối phương mang đến cho hắn một cảm giác hình như thiên nhân nhưng lại có một loại quái dị không hài hòa cảm giác phảng phất còn thiếu sót cái gì hắn xuất thân nhân ma tông kiến thức rộng rãi một cái nhìn tấu đối phương thiếu sót chính là trên nhục thân một điểm viên mãn thiên nhân thiên nhân đối phương tìm hiểu khó khăn nhất ngày chỉ kém nước chạy thành sông người ý vị này đối phương nội tình bây giờ quá mức thâm hậu quả thật là làm thế đệ nhất thiên tài trí tướng có lúc quá mạnh cũng là một loại liên lụy không phải vậy đối phương đã là thiên nhân mà không phải nửa bước thiên nhân ở trong lòng lữ xuân vọng ma môn cũng là có mấy cái tương tự nhân vật nhưng hắn đều biết lại không phải người trước mặt chương tám trăm chín mươi ba liên tiếp đến tiểu thuyết internet tại hạ hạ hương h i ế u lễ hạ hương xưa nay là một người lấy lễ để tiếp đón ta lấy lễ trở về tính tình chớ để ý thân phận đối phương vì sao phải chăng cùng linh lung có hiềm khích đối phương hảo ngôn hảo ngữ lễ phép làm được hắn cũng sẽ không không biết đại c ụ ừ m chẳng lẽ chính là chiến bại sở thương lan đao c h ả m bắt diệp khí lực va chạm đao thiên thu một kích cùng đập chết giết ma thể nhất m ạ c h t r ử hồ hai người hạ hương ngưỡng mộ đại danh đã lâu hôm nay gặp mặt quả nhiên danh b ấ t hư truyền lữ xuân vọng miệng như bắn liên t h à n h một trận k h o a n khoái đem hạ hương gần đây đắc ý chiến tích nói ra đương nhiên còn thiếu sót không ít ví dụ như hạ hương cuộc đời khó quên nhất đánh một trận cùng tu thành băng thiên kiếp tuyết linh sơn ông lần đó đủ lữ xuân vọng người tới đây rốt cuộc là muốn làm cái gì có chuyện nói mau không nên chú ý trái nói hắn linh lung lại biểu hiện rất không kiên nhẫn được nữa đối phương lời nói quả thực đâm t r ọ n nàng chân đau hai người tự viện cùng phạm bồ đề đối với nàng mà nói thật sự như núi áp lực rất khó có tâm tư cùng người này dây dưa nàng suy nghĩ không có gì hơn chiếm cứ ba cái địa mạch lòng khí thịnh vượng nhất một cái tiết điểm không đến mức bị tự viện đẻ xuống quá nhiều về phần từ tự viện cùng trong tay phạm bồ đề đoạt thức ăn lấy nàng tự phụ cũng chỉ dám ngoài miệng nói một chút không dám thay đổi thực tiễn an tâm chớ vội lữ mỗi lần này chính là vì trợ giúp linh lung thánh nữ mà đến t ử huyện võ công sâu không lường được hơn nữa một cái phật môn đệ nhất phạm bồ đề bây giờ không phải một người có thể biết chống lại chẳng qua nếu ba người chúng ta liên thủ phần thắng thuận lợi gia tăng thật lớn lữ xuân vọng dĩ nhiên không phải vì thế mà đến chẳng qua là hướng về phía hùng vương k h ắ c thường tới trước gió xét chờ thấy được hạ ương cùng linh lung trong lòng hơi động tạm thời khởi ý mới nói như thế hắn tưởng thu phục mạc sơn tam đại thu vương mục đích đúng là, là ứng đối từ h u y n cùng phạm bồ đề hiện tại có hạ ương cùng linh lung hai cái võ đạo cao thủ chẳng phải là so với cái gọi là thú vương càng tăng thêm ra sức ngươi nghĩ cùng chúng ta hợp tác thực lực cũng là đúng quy cách chẳng qua cách làm người của ngươi ta lại là không tin được linh lung khuôn mặt trắng nón ngũ quan tú mỹ trong mắt kinh ngạc có chút cẩn thận động chẳng qua lập tức h ừ lệnh một tiếng lắc đầu nói đối phương làm người nàng cũng coi như có hiểu lữ xuân vọng này xuất thân nhân ma nhất mạch chính là đương đại nhân ma tông tông chủ đệ tử gần với nhân ma đại sư m ì n h vo công cực mạnh cũng là có tư cách cùng nàng hợp tác song người này tính tình khó lường là một tan người không nhà xương mặt hàng cùng hạ ương thế nhưng là hoàn toàn khác biệt người sau đó đến lúc đã muốn chống lại cương địch lại muốn ở bên trong lục đục với nhau thật là khiến người trái tim mệt mỏi nàng lại là không nghĩ gặp phần này tội hạng ương chỉ ở một bên yên lặng ngắm nhìn chưa từng mở miệng chuyện lần này vốn là linh lung chủ đạo hắn xuất lực hơn nữa khách quan mà nói linh lung đối với đủ loại nhân vật càng hiểu hơn tự có năng lực phán đoán đây cũng không phải là hắn có thể so sánh ha ha nếu lữ huynh có trí lớn này làm sao không tìm đến sư đệ linh lung thánh nữ cao ngạo chẳng qua viêm ma tử ta lại là ai đến cũng không có cự tuyệt đang huấn hiệu triệu yếu thế đồng môn liên hợp tổng khiên cường giá bóc lột lữ xuân vọng người ở trên lưng cự hồ thú vương nghe được linh lung cự tuyệt lúc đầu rất không vui song nghe được cái này xa xa chuyển đến một tiếng to rõ tiếng vang không thể không trong nội tâm vui mừng theo câu nói này chuyển ra không gian xung quanh thỉnh thoảng chuyển đến siêu siêu tiếng x é gió cái này đến cái khác khí tức không yếu bóng người xuất hiện ở bốn phía rừng tây khí tức khác biệt hai người cầm đầu từ ở trong nhảy ra một người tóc đỏ đen môi vóc người cỡ cao ước chừng có hai mét cái đầu chẳng qua vóc người thon gầy lộ ra cao gầy cũng là cùng vận chuyển bạch tượng huyền thai công trừ tài ân có một chút tương tự vừa rồi cũng là người này mở miệng chuyển n ôn lấy cực kỳ tinh diệu chân khí kỹ xảo khống chế chấn động hư không linh khí khiến cho sóng âm xa xa chuyển đến làm hồi âm tiêu tán hắn cũng lấy như chấp g i ậ t khinh công đi tới trong rừng một người khác mặc võ sĩ phục màu vàng khuôn mặt lạnh lùng lưng meo đại cung phong cách cổ xưa hoàn toàn khí tức như tiễn ác liệt dọa người người này vừa ra trận liền đem đầu mâu nhắm ngay hạ hướng đem linh lưỡng lữ xuân vọng cùng cự hổ thú vương loại bỏ ra ngoài viêm ma tử n g ư ơ i có ý gì muốn cùng ta đối n ị c h Vị viêm này mới tới cao thủ cũng là ở Linh Lung trong miệng cũng khá khó xử quấn cường giả hỏa ma nhất mạch, viêm ma tử, cũng là là mới ma mạch, ma tới giả thủ tử, cao hỏa khá khó ở xử địa ư ơ n công đệ nhất chuyển nhân, g đại đại đệ đ hỏa khí ma vị ở ở chi mạch t r o này g gần với tông thuộc tồn tại. chủ về với n Điểm này, dù là lữ xuân vọng hay là linh lung cũng có thiếu sót trên lữ xuân vọng có một cái đại sư huynh đệ ép hắn chỉ có thể khuất tại thứ hai linh lung cẳng có hơn sư tỷ sư đệ tương hố là đối thủ cũng không thể coi là nhất chi độc tú trên lệnh thuận lợi ở chỗ này chớ nói chi là lúc này bên cạnh hỏa ma tử một cái khí tức hoàn toàn không yếu cường thủ như hổ dình mồi cùng bốn phương tuyệt á m mời m hướng mười mấy vị c a t này t h i không là ở ma mô ta thánh nữ vẫn là không nên nhúng tay tốt nếu là ngươi một vị che chở hắc hắc chẳng lẽ muốn trở thành một vị khắc thiên ma phi lời vừa nói ra hạ ương không nghĩ ra được Linh lung, lữ xuân vọng lại là người đại biến, cái tới xuân vọng này dính tới ma môn chuyện xấu. đám mặt ma một cọc sắc ở ma môn thiên ma nhất mạch từ trước đến nay địa vị đặc thù như địa ma quân nhân ma tông cho dù lợi hại hơn nữa cũng muốn nhận lấy ma đế kiềm chế thiên ma nhất mạch lại là địa vị siêu nhiên từ trước đến nay không quá quăng ma đế hướng phía trước đến ngũ đại một đời kia thiên ma có một vị phi tử thiên ma danh s ư n g đệ nhất thiên hạ mỹ nhân diệm đóng q u ầ n phương rất được thiên ma sùng ái thật là muốn cái gì có cái gì song vị phi tử thiên ma này cùng ngay lúc đó loạn cổ tông tông trụ tư thông đem thiên ma nhất mạch trí cao thiên ma năm thần thông c h ù n g ra cũng truyền cho loạn cổ tông chủ dẫn tới ma môn một trận đại loạn ngay lúc đó thiên ma võ công cái thế cho dù loạn cổ tông chủ tu đi thiên ma năm thần thông cũng không phải là đối thủ của thiên ma chiến bại bị giết liên đối loạn cổ tông cũng bị diệt môn thiên ma phi thiên hạ đệ nhất này mỹ nhân đã từng rất được thiên ma sùng ái nữ nhân bị ngay lúc đó thiên ma ném đến tận trong vạn ma quật nhận hết thống khổ m à chết khi chết một thân hồng nhan trắng ra sương lấy xấu xí nhất tư thái qua đời viêm ma tử lợi ấy là đem linh lung định tính là cùng hạ ương tư thông muốn bán ma môn lợi ích phản đồ không thể bảo là không phải á c đậu chuyển s ắ p xuất hiện đi đối với linh lung bản nhân danh tiếng có tổn hại cực lớn viêm ma tử nói cẩn thận lữ xuân vọng vội vàng mở miệng là không hy vọng thấy được linh lung cùng viêm ma tử mở xé chí ít không nên là hiện tại ra tay đánh nhau t ố t t ố t t ố t viêm ma tử ngươi làm thật là trời sinh một bộ gân báo không có ngươi không dám nói mà nói không có ngươi chuyện không dám làm hạ ương chẳng qua là ta mời tới trợ chiến bằng hữu ma thôi ngươi nếu thật muốn bố trí một cái thiên ma phi không bằng nhắm ngay sư tỷ của ta nàng cùng phạm bồ đề giữa mới thật là không thể nói rõ quan hệ trước ngực linh lung chập trùng cấp tốc t h ở dốc hiển nhiên chọc tức không nhẹ chẳng qua vô cùng lớn định lực ổn định lập tức hàn q u a n g trong mắt bắn ra đã cho viêm ma tử trước mặt xuống t ử k ỳ chỉ là không có phát tác tại chỗ cái này còn không chỉ linh lung đột nhiên nghĩ đến tử huyện cùng phạm bồ đề quan hệ liền lời của viêm ma tử muốn cho tử huyện dội nước bẩn trên thực tế nàng cũng quả thực hoài nghi đối phương có phải hay không đem ma môn lợi ích bán cho phạm bồ đề không phải vậy cái này phật môn đệ nhất thiên tài vì sao chịu giút nàng bận rộn giang co tiểu thuyết internet phạm bồ đề cùng người bình thường chỗ khác biệt chính là ở hắn là phật môn vạn phật quật xuất thân càng đệ nhất thiên tài kiếm chủ của t r ạ m nghiệm phật kiếm tu hành tài nguyên không thể nào thiếu người bên ngoài bao gồm h ạ ương có thể sẽ là địa mạch long khí cùng cao thủ ma môn hợp tác nhưng phạm bồ đề hoàn toàn mất hết có cần thiết này một cái ước vạn phú ông lại bởi vì chỉ là trăm vạn tiền tài không làm được phát chuyện rất hiển nhiên hoặc là phạm bồ đề và tự huyện quan hệ không ít hoặc là tự huyện lấy càng vượt qua địa mạch long khí lợi ích đạo động phạm bồ đề vô luận loại kia linh lung vững tin đồng ố tốt. i với nói phải Ngươi nói sai, ma môn mà một Phạm không không chuyện là đều b Đề tự Phật kiềm m chế là ô Thiên trảm Kiêu n số h Phật kiếm chi chủ, khinh thường đi tới Mạc Sơn, quả thật là đường đến chỗ chết, ta sẽ không bỏ qua cho i kiếm đi tới ệ p ta đến Mạc Sơn, đường hắn. Đồng sẽ quả qua là bỏ dạng hôm nay hạ ương cũng khó thoát khỏi cái chết linh lung t h á n h nữ hy vọng ngươi không nên sai lầm v i ê m ma tử vậy mà nói lời kinh người để lộ ra ý nghĩ muốn đối phó phạm bồ đề quả thực làm mọi người ở đây khiếp sợ không tên ngay cả lữ xuân vọng nhìn người này mắt thần đô có chút không đúng phảng phất đang nhìn một người điên không thể phủ nhận viên ma tử rất cường đại lúc này tụ họp một nhóm cao thủ cũng có thể trên tính toán co thực lực chẳng qua muốn nhờ vào đó đối phó phạm bồ đề liền lộ ra bành trướng rất nhiều song viêm ma tử lại là giống như chưa tỉnh có thể trở thành một mạch đích truyền đứng đầu trừ hơn người võ lực tiềm lực trí tuệ đương nhiên cũng không thể coi thường hắn tự có cậy vào không nghĩ tới khẩu khí của ngươi không nhỏ chẳng qua lại không để ngươi đã giết không giết phạm bồ đề hạ ương lần này chịu ta mời mà đến ngươi lại là không thể động không phải vậy chính là cùng ta đối n ị c h linh lung mặt lộ vẻ kinh dị trong nội tâm đồng dạng suy tư viêm ma tử khác thường chỗ biểu lộ lại là kiên định lạ thường nói cái này không đơn thuần là vấn đề tín dự cũng là vấn đề mặt mũi hạ gương là nàng mời tới v i ê m ma tử làm như thế chẳng phải là không đem nàng để ở trong mắt nếu như vậy linh lung thánh nữ liền đừng trách v i ê m ma tử không n i ệ m tình đồng môn v i ê m ma tử cười lạnh một tiếng hình như không để ý thái độ của linh lung chẳng qua là đưa mắt nhìn trên người lữ xuân vọng lữ sư h i n h ngươi nói như thế nào ta đã biết ngươi có lăng vân ý chí lần này mạc sơn một chuyến chắc hẳn cũng là ô n cực lớn mong đợi mà đến chẳng qua thế đơn l cô đối mặt phạm bồ đề bực này siêu cường cao thủ rất khó có tư khó cách. h có c ẳ người qua nếu tiểu cùng liên n g thủ, đệ lấy này thực lực cực kỳ cao cường linh lung không muốn hợp tác với hắn nhưng cũng không muốn trêu chọc hắn viên ma tử đồng dạng quan tâm đối phương thái độ trong ma môn phân tranh ta bất tiện tham dự chẳng qua ma môn ở ngoài người quả thực không nên xuất hiện ở trong mạc sơn cho dù đối với hạng hình võ công ta cũng rất bội phụ nhưng lập trường có đừng xin lỗi linh lung thánh n ữ quá tốt lữ mô gần đây đối với võ công có chút đoạt được đang muốn thỉnh giáo một phen lữ xuân vọng một chút n g m nghĩ tự giác linh lung đối với thái độ mình không phải rất hữu hảo cho dù khoanh tay đứng nhìn sợ cũng khó mà lấy lòng không bằng nhân cơ hội này bỏ đá xùn giếng cũng chẳng trách thậm chí trước linh lung để mắt võ công của hắn lại coi thường cách làm người của hắn trước kia đối với h ạ hương còn nho nhã lê độ một bộ gặp nhau hận trầm bộ dáng lúc này lại là muốn đưa vào chỗ chết dụng tâm á c đ ộ c lữ xuân vọng ngươi linh lung không ngờ tới thời khắc mấu chốt lữ xuân vọng sẽ như thế làm dáng đôi mi thanh tú đứng đấy sát khí hoành sinh quét lấy viêm ma tử cả đám người ánh mắt cũng là lạnh như băng vô tình chuyện hôm nay nàng đã nhớ kỹ ngày sau nhất định sẽ hung hăng trả thù tốt dạy đám người này biết được đắc tội nàng linh lung không có một cái sẽ có kết cục tốt hạ ương chờ một lúc ta kéo lại lữ xuân vọng ngươi tìm cơ hội thuận lợi trốn ra mạc sân đi lần này là ta dự liệu sai lầm làm ngươi lâm vào hiểm cảnh ngày sau tất có bồi thường chẳng qua linh lung trong lòng biết không phải đưa tức giận thời điểm trong nội tâm kích đống suy tư một phen đối với hạ ương truyền âm nhập mật thật sự cũng không có nắm chắc ở nhiều cao thủ như vậy dưới sự vây công bảo vệ hạ ương nàng tin tưởng lấy võ công của hạ ương chuyên tâm muốn chạy trốn đám người viêm ma tử là ngăn không được hắn về phần nàng vô luận v i ê m ma tử vẫn là lữ xuân vọng đều không dứt được giám động nàng mảy may đây chính là một cái mạnh được yếu thua phía sau thực lực t r ê n h lệ nàng cùng hạ ương liên thủ đánh chết vệ tâm đệ tử băng ma đệ tử không người nào ra mặt nhưng đối mặt nàng địa ma quân phía sau lại có mấy người d á m mạo hiểm đại phong hiểm xuống tay với nàng có lẽ đổi cái n g ẽ con mới để không sợ cọp kẻ lỗ mãng không hiểu rõ người của đ ị a ma quân khả năng dám nhưng viêm ma tử cùng đám người lữ xuân vọng nhưng cũng không dám từ lâu đến cuối hạ ương một lời không phát chẳng qua là yên lặng bàng quan cho dù dính tới mình từ sinh cũng là không nhúc nhích tí nào trên mặt của hắn biểu lộ rất vi diệu khoe môi nhét lên hình như đang mỉm cười song trong mắt phảng phất một đoàn màu đen dòng xoáy thâm trầm không thấy đáy không thấy sắc khí cũng không có e ngại chẳng qua là bình, bình đạm đạm nhìn viêm ma từ cả đám đối mặt linh lung truyền âm nhập mật nói như vậy cũng là từ chối cho ý kiến hình như có ý định khác động thủ mắt thấy linh lung đối với hạ gương truyền âm nhập mật viêm ma từ sợ sinh ra khó khăn chắc trở hoặc là khiến hạ gương chạy lần nữa lạnh như băng mở miệng chẳng qua lần này lại là thật xuống tay đội gác hắn tự thân chưa từng động tác bên cạnh cái kia c o n cung lạnh lùng võ sĩ nghe được lời của hắn lại là trở tay một chảo sức lực cung tới tay dưới chân đạp đất đứng t r u n g bình tấn vững như thái sơn cũng đem trường kiếm dây cùng kéo thành trăng tròn tuy không thật mũi tên nhưng mà lại có vô tận vô tận tức giận mũi tên vận sức ch ác liệt khí cơ thậm chí kích thích trên người hạ gương mấy cái tử huyệt chất thành gạt da to bằng móng tay bánh bao chính là khí huyết chân khí tự động trở phát bảo vệ sở trí có thể thấy được người này thực lực quả thực không tầm thường tứ tán ở trong rừng cao thủ rối rít nhảy ra lấy đàn sói vệ hổ tư thái nào về phía hạ gương mười cái cao thủ tiên tiên kém nhất đều là luyện được nguyên thần áp lực không thể bảo là không lớn tiên tiên bình thường cao thủ gặp loại tình huống này ở ùn ùn kéo đến áp lực cùng khí thế nghiền ép giới đoán chừng liền xuất thủ đều không làm được đến thuận lợi bị sinh, sinh nghiền ép trí tử bởi vì cái gọi là loạn quyền đã chết lao sư phó số lượng đạt tới một cái cấp độ thường thường cũng sẽ đền bù chất lượng tranh l ệ n h h u n g h ổ còn có một cái thực lực khó lường tiến thủ ở một bên tùy thời chờ phân phó tùy thời xuất thủ lữ xuân vọng cầm trong tay trượng hai sói miệng chiến kích đồng dạng xuất thủ dưới chân hắn một đá hổ vương phần lưng xông về linh lung giống như một cái uy phong lẫm lẫm kỵ sĩ lôi cuốn thiên quân vạn mã nuốt dòng nạp hổ hào hùng cùng ba khí đâm ra một kích một kích này không ở giết người bởi vì lữ xuân vọng cũng không dám giết linh lung vẹn vẹn ôm chỉ hoan tâm thái khiến cho linh lung không thể viện thủ hạ hướng cái này đạt thành mục đích của hắn Về phần chương ó t ể thể hay không hắn khó hoàn nhìn hạng h cao tuyệt, lấy công tu cũng toàn giết vi triệt tu tấu võ có liền lo không nghĩ hắn ở của p tám trăm chín mươi lăm chỉ kinh đ ầ y trời đối mặt như vậy nghiêm trọng ác liệt dày đặc thế công hạ gương mặt mày gãy nhẹ như cũ bất động chẳng qua là nhẹ nhàng phun ra bốn chữ không biết tự lượng sức mình chính diện cường công ngao về phía hắn cao thủ tiên thiên chừng m ư ơ i sáu vị thuần một sắc nguyên thần có thành tựu thậm chí có ba cái nguyên thần đại thành c a o thủ đám người này phần lớn xuất từ ma môn các chi mạch mặc dù không phải đệ tử ưu tú nhất nhưng cũng có thể tính trung kiên nhân tài một phần nhỏ cũng là ở một châu có chút danh tiếng c a o thủ thường nhân thấy nhận nếu thiên thần hắn bốn chữ này cho dù ai nghe tới đều là trước khi chết c ủ a n g n ô n kiêu ngữ mà không phải lời thật lòng song động tác của hà hương biểu lộ hắn quả thực thật có tư cách này không nhìn cái gọi là mười sáu vị cao thủ tiên thiên đồng thời công kích tay phải bắt é p ngón trọ như thiểm điện điểm ra một chiêu thập vạn hỏa cấp giống như phong bạo bạo phát đầy trời chỉ ảnh ác liệt khí mang tựa như châu chấu bay qua che đậy nửa bầu trời mạnh mẽ đến cực hạn lực phá hoại đột nhiên quyết tán lấy hạ n gương làm tâm điểm quanh thân trong vòng hai trượng rúng động giống như màn nước bình thường lượng khí đó là d à y đặc đến đã nhận không ra khoảng cách chỉ mang tạo thành không khác biệt không phạm vi hướng phía không gian bên trong cao thủ bàn phá nguy hiểm một tiếng nguy hiểm là ba người đồng thời hô lên một cái là lữ xuân vọng hắn nhìn chính là linh lung đâm ra một kích vừa ngừng toàn cảnh là hoảng sợ nhìn linh lung bên người hạ gương hai mắt nhắm lại hình như không đành lòng thấy được xinh đẹp như vậy nữ từ chết ở trước mắt hạng ương trước kia cùng linh lung đứng sau vai cách nhau tụ chẳng qua một thước g i a n cách như vậy không khác biệt chỉ mang quyết tán linh lung không phát giác gì cho dù vo công phi phạm cũng thế khó khăn may mắn thoát khỏi một cái khác tiếng nguy hiểm là viêm ma tử chừng to mắt đồng dạng không khỏi kinh hãi hô lên hắn nhắc nhở là đang toàn lực công về phía hạng ương là bên người viêm ma tử tên kia mạnh mẽ tiến thủ sáng tạo cơ hội mười sáu cao thủ hắn cũng là tiên thiên tuyệt đỉnh cao thủ sắp tìm hiểu thiên nhân có thể cảm nhận được cái này bàn bạc lực lượng đang sợ có lòng nhắc nhở cuối cùng một tiếng nguy hiểm Là 16 cái cao t một một hắn ủ t i cũng là bởi vì tu thành môn võ công này đối với hạ ương chiêu số chia tách phân tích trong nháy mắt hiệu thập vạn hỏa cấp này mạnh mẽ chỗ tăng thêm nhắc nhở hắn tự thân vốn là thi triển một môn đại thủ ấn võ học nhắm ngay hạ ương vô gia thời khắc này lại là lâm trận thu trưởng liều mạng phản p h ệ nguy hiểm rút lui b à phần song muốn nói nhiều ở ngữ ngôn nhắc nhở đối với chớp mắt bắt đầu chỉ mang mà nói thật sự quá mức dài rằng giặc bọn họ dứt tiếng trước m ộ t k h ắ c này phiến nhiều lần tàn phá cùng suy tàn rừng cây lần nữa n ê n đón một mảnh mẫu máu có bảy cái tu vi một chút nào yếu ớt cao thủ thiên thiên tại chỗ bị tam phân thần chỉ của hạ ương chỉ lực xuyên thùng đập chết giết máu đổ lá xanh nhuộn thành màu đỏ tươi toàn bộ hồn phi phách tán liền nguyên thần tinh tuy chuyển thế đều không làm được đến còn lại sáu vị mặc dù cũng không tại chỗ chết thảm chẳng qua khí tức yếu ớt lung lay sắp đổ cũng chỉ là thoi t h o á t n h ì n không quá ba năm khắp đồng hồ công phu cuối cùng ba người cũng là phải tu thành nguyên thần đại thành cái kia ba vị miệng phun máu tươi bị bay chấn mà quay về một thân chân khí gần như tan hết xương cốt toàn thân cũng như tan ra thành từng mảnh chẳng qua cuối cùng sống tiếp được cho dù như vậy bọn họ cũng là chưa tình hồn tràn đầy sợ hãi nhìn hào hứng hình như trước mặt cái này không phải người mà là quỷ thần tuy ý một đạo chỉ mang uy lực đủ để siêu việt bọn họ mạnh nhất chiêu số như vậy chỉ mang là ngàn, ngàn vạn vạn khó mà tính toán như vậy bạo phát như vậy công lực bây giờ nghe g i ậ n cả người lữ xuân vọng nhắm mắt chỉ gặp đi theo viêm ma tử mười sáu vị siêu nhất lưu cao thủ chết thì chết thương thì thương khoảng cách hạ ư ơ n g gần nhất linh lung lại là mảy may không hao tổn hình như cũng không nhận lấy cường lực đánh sâu vào không thể không trong lòng hơi đ ộ n g được lắm thu phóng tự nhiên công lực trở phát tùy tâm hạ ư ơ n g chỉ bằng vào điểm này ta không bằng hắn vừa rồi không khác biệt công kích nhìn linh lung khó mà may mắn thoát khỏi kỳ thực cái kia đánh sâu vào hướng về phía linh lung phương hướng chỉ mang chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài chờ đến xâm nhập áo ngoài cường độ chẳng qua một sợi gió nhẹ mà thôi đối với linh lung căn bản không hư hao chút nào cái này chính ấn chứng hạng ương lúc này đối với tự thân võ học điều khiển cùng nắm chắc đã siêu việt p h à m nhân cho dù lữ xuân vọng cao thủ như vậy cũng căn bản không làm được bước này tại sao có thể như vậy bạo phát bực này cường độ chân khí cùng chỉ lực cho dù lấy tu vi của ta cũng tất phải hư nhược thậm chí suy yếu người này lại là thần quang sáng sủa giống như quá khứ nội tình căn cơ đơn giản hùng hậu không giống phạm nhân khó trách xông ra cái này lớn như vậy danh tiếng viên ma tử mắt thấy mình tạm thời chấp vá đội ngũ tử thương thảm trọng sắc mặt biến hóa âm chầm có thể gạt ra nước đây đối với đám người này hắn có lưu đại dụng mười sáu cái nguyên thần cao thủ đối phó một số cao thủ có thể sưng không có gì bất lợi bản thân cũng là một loại c h ấ n nhiếp những đồng môn khác cao thủ vô liếng thời khắc này đều gãy trên tay h ạ h ương còn lại ba cái cũng là gần chết không kéo sống không có tác dụng lớn c h ỉ ít mạc sơn chuyến đi là không được tác dụng gì hạ có thể không phải phẫn nộ đương nhiên phẫn nộ sau khi hắn còn duy trì thanh tỉnh đến đầu góc lấy một đôi ma đồng rình mỏ biến hóa của hạc ương phàm là người này có một chút ngược khí cùng sơ hở sẽ lôi đỉnh xuất thủ một k í c h tuyệt sát vừa rồi một chiêu kia thập vạn hóa cấp chỉ kinh đầy trời bắn phá bốn phương tạm hướng lại khí kình ngưng nhiên b ằ n g bạc uy lực vô t ậ n tiêu hao tất phải to lớn lấy hắn tự thân đánh giá chỉ ít cần tiêu hao bảy thành đến tám thành chân khí như vậy cùng đánh chết mười sáu vị siêu nhất lưu cao thủ cũng là không tính là hư hao chẳng qua ngoài dự liệu của hắn hạ ương một thân khí cơ hòa hợp không những chưa từng yếu thế ngược lại càng thấy cường thịnh cái này khiến người ta nhức đầu sở dĩ hắn xác nhận hạ ương cũng không phải là miệng cọt gắn thỏ mà là quả thực dư lực giả dích hậu kinh mười phần cũng cùng bên cạnh g ư ờ n g cung trở thôi lại một mũi tên không phát trang phục võ sĩ có liên quan người này là hán từ khang châu tử vân trên núi mời ra một vị danh gia ẩn sĩ lạc gia lạc tử chân võ công mạnh mẽ sâu không lường được lạc gia danh tiếng không phải rõ hình như không bằng trong quận một cái tam lưu tiểu gia tộc càng đừng nói nữa cùng giành c h ấ n thiên hạ hạ gia đệ ngũ gia tộc sò、so、xẻ mới song nội tình không phải chuyện đùa thế hệ nghiên tập danh sưng cổ kim ngũ đại tiễn quyết một trong lạc tinh t i ễ n quyết đời đời tiễn đạo cao thủ không dứt lạc tử chân người mang cái này lớn như vậy danh tiếng võ học dĩ nhiên không phải nhân vật đơn giản Ở viêm ma trong ử cùng g i lòng viêm ma tử phiến não hạng ương hiện ra thực lực khiến hắn có chút cố kỵ có thể nghĩ đến cái kia hỷ nộ vô thường giao hỏa lại có chút bất đắc dĩ chương tám trăm chín mươi sáu hỏa ma đột pháp một chỉ thành công h ạ n ương không có chút nào vẻ đắc ý chẳng qua là bình bình đạm đạm gỡ xuống rộng dài ống tay á o phảng phất chẳng qua là làm một chuyện nhỏ không có ý nghĩa gì c ù n g võ giả tầm thường so sánh v ớ i hán chân chính lợi hại lại cường đại cũng không phải ít có người cùng đao đạo mà là chỉ sợ đếm hết thiên hạ cũng tìm không được có thể chịu được địch n ổ i võ học căn cơ dù sao đao đạo loại cảnh giới này là tất cả mọi người có thể tu hành căn cơ lại khác định l i ê n định tổng số cao thấp trên dưới có khác vô số thần công diệu pháp nhiều lần t h á t thai hoang cốt sáng tạo ra giờ này ngày này hạc ứng không có đao đạo chẳng qua là không có một loại phát huy thủ đoạn cũng không ảnh hưởng hắn thực lực tổng hợp ha ha ha viêm ma tử đã sớm đã nói với ngươi cùng ta đối nghịch sẽ không có kết cục tốt hạ ương nếu bị ta coi trọng tự nhiên có chỗ hơn người há lại ngươi những n à y quân tôn của tương có thể làm gì được trong lòng linh lung cũng ngạc nhiên hạ ương cuồng bạo mãnh liệt chỉ lực tự giác nàng dùng một chiêu này chân khí cũng được hao cái thất thất bát bát hạ ương hoàn toàn vô sự có thể thấy được nội tình càng phía trên nàng chớ nói chi là đối với võ học nắm trong tay thần kỳ kỹ năng thủ đoạn lập tức mở ra miệng nhỏ một trận d i u cợt thời khắc này nàng liên thủ với hạ ứng ít đi rất nhiều bó cánh tay Cũng là tiếng thối thích muốn muốn tiến là thối hợp, Ma u ố n đ á hỏa u đội i mặc tâm cho n g ư t h á n sao? sư m i p hạ thuận ương cẩn thận v i ê m ma tử tu thành hỏa ma nhất mạch ma hỏa đội pháp đến vô ảnh đi vô tùng không nên khinh thường linh lung mắt thấy trên người viêm ma tử tuôn ra một đoàn cháy hừng hực ma hỏa hỏa tinh bắn tung tóe lập tức tiêu thất vô tung lấy nguyên thần của nàng tu vi cũng cảm giác không tới khí tức trong lòng giật mình vội vàng mở miệng n h ấ c nhở trên đời này khinh công thân pháp đến không tính toán vẹn vẹn hạ gương thông hiểu thuận lợi không dưới mấy chục cửa đều bị hắn hòa vào phong thần thối trong bộ phong c h ố c ảnh có thể nói một thức thối pháp đã là hắn khinh công thân pháp đại thành ma hỏa đội pháp lại là mở ra lối riêng đem tự thân tu hành hỏa ma chân khí cùng thiên địa ở giữa hòa trúc linh khí trao đổi lấy được một tia vi diệu liên hệ lập tức mượn đặc ở một vùng không gian ở trong trằn trọc xê dịch giống như thuần hướng di đối với không gian lĩnh ngộ có một phen đặc biệt chỗ hay môn ma hỏa độn pháp này ở trong ma môn cũng là tiếng t â m lừng lẫy chẳng qua là khuynh hướng thiên phú hình lĩnh ngộ ít có người tu thành không nghĩ tới viêm ma tử vậy mà đã luyện thành cũng là một cái kỳ tài đi lên liền vận dụng mạnh mẽ như thế thân pháp võ học thoạt nhìn như là viêm ma tử chuyện b é xé ra to chẳng qua lại là ở mắt thấy hạng ương mạnh mẽ võ lực xuống lựa chọn đối với yếu hơn mình rõ ràng công lực không đủ người đương nhiên nghiền ép mà qua phí sức chơi trốn tìm chẳng qua là lãng phí thời gian nhưng mà đối với công lực mạnh mẽ xem xét chính là mạnh mẽ kinh khủng khiếp cao thủ tự nhiên là tránh né mũi nhọn tập được điểm đây là một loại chiến đấu giác nộ g cùng trí tuệ một vị tử chiến mạnh chiến có lẽ sẽ khiến người bên ngoài n h i ệ t huyết sôi trào không qua lại hướng cũng mang ý nghĩa choáng váng lớn lớn đối với thân ở chiến trường người mà nói cũng không phải là một chuyện tốt đây chính là phong cách chiến đấu khác biệt nếu như ngày đó trừ tái ân cùng hầu ngu lữ hai cái thông hiệu cửa này hỏa ma đội pháp cũng tăng thêm thi triển hạ ương cho dù võ lực mạnh hơn bọn họ muốn giải quyết bọn họ cũng không phải phí chút sức lực không thể tốt thân pháp. viêm ma tử mặc dù đối với hạ ương đầy cõi lòng sắc cơ nhưng cũng không ảnh hưởng trên võ học tạo nghệ làm hạ ương tán thưởng một tiếng trong lòng cũng nhắc lên mười hai phần cảnh giác nên hoàn bên trong tam sắc nguyên thần phát ra yếu ớt hào quang băng chủ sáng khiến cho một viên băng tâm tấu triệt hoà n mỹ sáng chói như tinh cùng thiên địa hư không tương liên đối với thiên địa linh cơ cảm ứng trong chớp mắt đạt tới vô tận đây cũng là tìm hiểu thiên nhân c h i cảnh một cái chỗ hay thần tan hư không nguyên thần đã có thể bước đầu thoát ly nhục thân công xiềng thậm chí trực tiếp nguyên thần xuất hiếu thi triển tương tự kiếm hai mươi ba loại hình nguyên thần công kích không lo lắng từ một cái góc độ khác phân tích lúc này hạ gương nếu như chiến bại bỏ mình nguyên thần bỏ chạy đại khái có thể tìm được một cái hoài thai phu nhân lần nữa chuyển sinh sống thêm ra một thế tự thân đã là thần thoại ừ có hòa ma đ ộ n phá p huyền ảo vô cùng nếu như cùng là tìm hiểu cao thủ thiên nhân sử dụng hạ gương chưa chắc có thể từ thiên địa ở trong đã nhận ra khắc t h ư ờ n g chẳng qua viêm ma tử khoảng cách hạ gương vị trí cảnh giới còn cách một đoạn đoạn này khoảng cách thuận lợi quyết định giữa hai bên không thể vượt qua t r a n lệ đoạn ngọc phân kim hạ ư ơ n g cánh tay vươn về trước tam phân thần chỉ tái xuất ngón tay c á i hướng về một phương hướng hung hăng quét qua giống như dây nhỏ bình thường chỉ lực ngưng nhiên quyết tán xoẹ t xoẹt c ắ t hư không thuật túy lực sát thương càng ở lúc nãy thập vạn hỏa cấp quần công chiêu pháp phía trên thiên địa linh khí là một loại vô hình vô chất hư vô lực lượng thường nhân căn bản thể nộ g không tới hậu thiên võ giả cũng không thể lĩnh hội chỉ có tinh thần có thành tựu thậm chí đã luyện thành nguyên thần cao thủ tiên thiên mới có thể t hội ể h một hai thậm chí vận dụng cố lực lượng này hòa ma đội pháp quả thực huyền n o vô cùng đem tự thân chân khí cùng thiên địa linh khí chặt chẽ kết hợp chẳng những có t r ớ c mắt chuyển rời đặc tính càng có thể như tắc như có thể, có thể hoa kè bởi vậy quyết định thật nhanh xuất thủ đối phương tự kiềm chế thân pháp lại không ngờ được cảnh giới của hắn đã cùng đám này người trong tiên thiên kéo dài khoảng cách viêm ma tử nguyên bản tích xúc hỏa ma khí công chuẩn bị vòng qua hạng ứng chính diện từ sau lưng kỳ tập thành trực tiếp chém giết người này không thành cũng có thể cho lạc tử chân sáng tạo cơ hội song hắn vạn vạn chưa từng liệu đến mình chưa quanh co lượn quanh về sau liền bị hạng ứng phát hiện lại đối phương trực tiếp xuất thủ chỉ lực thôi phát làm hắn có loại trực diện tử vong ảo giác có lẽ không chỉ là ảo giác đối phương xuất thủ mau lẹ chỉ lực mánh liệt thẳng dậy viêm ma tử phòng không chỗ phòng đúng vào lúc này một mực dương cung chờ thôi lạc tử chân rốt cuộc xuất thủ d ù n một tiếng dây cung chấn động ông, ông nhỏ mình không dứt đồng thời bắn ra một đạo màu bạc nhạt mũi tên tức giận bắn về phía đoạn ngọc phân kim chỉ mang hai va chạm hạ ư ơ n g chỉ mang trong nháy mắt vỡ nát đạo này màu bạc nhạt mũi tên tức giận dư thế không giảm vậy mà vòng quanh tại chỗ chuyển cánh o ặ t nhắm ngay hạ ư ơ n g vào tới thấy hạ ư ơ n g linh l u n g thậm chí lữ xuân vọng cao mày mũi tên khí uy lực kinh người chẳng qua cái này quanh co như ý chuyển hướng thích làm gì thì làm lại là chuyện gì xảy ra thời khắc này viêm ma tử ở trong mắt bọn họ mặc dù cũng coi là cái nhân vật lại không kịp cái này cầm cùng cao thủ tới hấp dẫn con mắt lai lịch ra sao nam cảnh thân tiễn linh lung cùng lữ xuân vọng còn có thời gian cùng tâm tư đoán cái này tiễn thủ lai lịch hạ ương đối mặt đạo này màu bạc nhạt mũi tên tức giận tỏa định cùng khí cơ cũng đã không dành quan tâm chuyện khác đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu chẳng qua khoảng hai thước lớn ngón cái chiều rộng mũi tên tức giận lại có một loại lồng lộng cự sơn hành o không nghiền ép mà đến cảm giác m ê n mông lực lượng xen lẫn vô cùng sắc bén phong mang thuộc tính kỳ mạnh tranh cũng không thể tránh chỉ có thể cứng r ắ n chống đỡ hạ ương mặc dù tự hỏi một thân võ đạo tiên t i ê n ít có người cùng được nhưng cũng không dám k h n h thường hai chân một trước một sau chuyển hướng hơi nhung chân gạt ra hai đoàn đống đất nhỏ cong tay trái đột một lô ra ngón giữa ngón áp bút c u ộ n lại b ố p thép ngón tay cái ngón trỏ cùng ngón ú t hướng phía bắn nhanh mà đến mũi tên tức giận điểm ra ba đạo chỉ kình ở đầu ngón tay nửa trước tấc không gian giao thoa dung hợp trước mắt kết hợp thành một điểm trong suốt vô cùng từ ngực bắn tung tóe hình thể lồi lon không trường dập nước đ ó n gió thấy tăng hóa thành một đạo tinh mịn thủy vong đem màu bạc nhạt mũi tên tức giận chặt lại cả hai dao kích trong t r ớ c mắt nhấc lên một đạo kinh thiên sóng to tiêu tán dư kình khí mang bay vụt trực tiếp đem trong rừng cây mảnh không gian này hoàn toàn phá hủ dù căn cơ sâu bao nhiêu đ ầ m cây t ố i đều bị rút lên gốc dễ chặt cây ướt thổ văng lên b ù i đen như khói di tản dù cỡ nào cứng rắn ngon thạch ở c u ồ n g bạo khí kinh doanh cách dưới trong nháy m ắ t hóa thành trôn phấn hôn tạp ở b ù i đen ở trong trôi nổi không chừng nguyên bản giống như núi nhỏ hùng vương thi thể cũng ở cỗ này lực trùng kích dưới đường phá thành mà nhỏ đáng tiếc một thân da gấu xương gấu không phải vậy tái tạo một nhóm cao thủ hậu thiên cũng không phải là việc khó còn có trước k i ê may mắn còn sống sót ba cái nguyên thần đại thành cao thủ vốn đã là nỏ mạnh hết đà trải qua này một chiêu nhất thời tắc hơi bị mất mạng q lít lít không không ta gần đây luyện thành phiên bản đơn giản hóa quy nguyên nhất kích đem uy lực của tam phân quy nguyên khí phát huy phát huy vô cùng tinh tế lại chỉ có thể vừa đánh tan cao thủ này mũi tên tức giận dư kỉnh hắn rốt cuộc là ai đây cũng là thần công gì bảo điện hạ ư ơ n g sắc mặt âm t ì n h bất định xuyên thấu qua di tản bụi mù thấy được cái kia cầm c u n g võ sĩ vẫn như cũ khí tức trầm ổn tràn đầy hầu nghi cao thủ như vậy viên ma tử chỉ sợ đ è ép hắn không được cần phải cùng hắn đồng dạng là đối phương mời tới trợ trận cao thủ ừ m bạch ngân tiện k h í đây là cổ kim ngũ đại tiên quyết một t r ò n g lạc tinh t i ế n quyết hóa ra lạc ra người linh lung trắng thuần bàn tay vung lên xua tán đi bụi mù thanh thúy như chim sơn ca tiếng vang lên mang theo thật sâu kinh nghi kinh ngạc đối phương thế mà lai lịch bất phàm lại đem môn võ công kia tu hành đến bạch ngân cảnh giới nghi hoặc người này là gì sẽ cùng viêm ma tử làm bạn nghe được lời nói của linh lung hạ ương cũng là trong nháy mắt hiểu người này là sao như thế được lạc tinh tiết quyết lúc có này bất thế thần uy thế giới này lịch sử lâu đời võ đạo văn minh xán lạ ra đời nhiều vô số kể đến m ã i không hết tô n g môn ban g phái gia tộc bởi vậy cũng diễn sinh không thể tính toán võ học nói chung võ học bảo điện cấp bậc rất khó phân chia nhưng cũng có một chút danh tiếng lớn hơn trời võ công là mười chín châu võ giả lớn hơn chỗ đều biết ví dụ như vừa rồi trong miệng linh lung nói tới cổ kim ngũ đại tiết quyết danh tiếng hiển hách chính là trong lời có ý sâu xa mọi người c h ỗ công nhận một loại sắp xếp bảng danh sách s a nhật lạc tinh trấn thiên kinh hồng cùng t r ú c long ngũ đại t i ế n quyết thể hiện tất cả tiễn đạo phong thái là đạo này đ ị n h phong vị trí giống như lạc tinh t i ế n quyết bao gồm luyện khí luyện thể luyện t h ầ n phương pháp càng có hơn tiễn nghệ tiễn thuật tiễn đạo minh s á t tu hành c h i đạo bác đại tinh thông trong đó xuất sắc nhất cũng là lạc tinh t i ế n quyết đem tiễn đạo tu hành cùng bản thân tu vi đặt vào một thể đưa ra cái gọi là ngũ cảnh thần tiễn phân chia tức là hắc thiết、tiễn、khí thanh đồng tiết khí bạch ngân tiết khí hoàng kim tiết khí cùng chí cao vô thượng thần t i ê n khí muốn bước đầu tu hành hắt thiết t i ê n khí nội công hỏa hầu chí ít cũng được đạt đến tức giận thông sáu trải qua cấp độ chỉ có hậu thiên đại thành mới chính thức có khả năng đã luyện thành đạo này hắt thiết t i ê n khí lúc đó núi tên tức giận như sát đám ác liệt mà mau lẹ cùng chân khí bản thân chuyển hóa hòa hợp hơi con nơi tay hậu thiên khó gặp đối thủ thanh đồng t i ê n khí liền không phải là cảnh giới tiên thiên không thể tu thành dẫn độ giữa thiên địa canh kim chi khí nhập thể cùng tự thân tu vi tương hợp chấn động hư không tức giận phát tùy tâm tu thành cái này tầm thứ thiên đạo nhưng nói là t i ệ u thành b trước mắt cái này cầm cung trở thôi lạc da lạc tử trần cũng là tu thành lạc tinh tiết ễ n q u y tu khí một mũi tên bắn ra quanh co như ý uy lực vô tận về phần ở đây trên hoàng kim t i ế n khí cùng thần trí cao mũi tên mũi tên tức giận cũng là đám người linh lung cũng khó có thể lãnh nộ huyền diệu cấp độ hóa ra lạc tinh tiết quyết cái này khó trách ta còn tưởng rằng tùy tiện tung ra một ra ra còn cái rằng ngoài xấu bề xí hạ ỏ a ta cao có cùng thể một thấp. hồi h ương hôm nay chi kiến thức cũng không phải trước kia có thể so sánh trong đầu xẹt qua lạc tinh tiễn quyết tin tức tương quan trong lòng đ ố n g nhiên nhẹ nhàng t h ở ra đối với lạc tử chân này mặc dù có xem trọng nhưng cũng không giống ngay từ đầu như vậy khó mà suy đoán nói cho cùng biết đến lai lịch của đối phương lai lịch hạ ương đối với hắn có hiểu rõ đẩy ra t ầ n g kia khăn che mặt thần bí võ công của đối phương cho dù mạnh hơn gấp đôi cũng đừng hòng dung chuyển hạ ương tâm thần không tệ rơi xuống minh đáp lại ta mời tới trước mạc sơn cũng là vì lấy địa mạch lòng khí kích thích bạch ngân tiễn khí thuế biến khiến cho h uy lực nâng cao một bước rơi xuống m ì n h đa tạ ngươi xuất thủ không phải vậy ta thi lạnh đã lâu đông đỏ lên ánh lửa loại lên thảng cỏ bị vấn lên t r ù i lùi trên đất viêm ma tử hiện ra thân hình khí độ như cũ chẳng qua là nhìn về phía ánh mắt của hạ ương bất thiện bên trong lại nhiều tơ kiến kỵ ngược lại đối với lạc tử chân c h ắ p tay đi cảm ơn trước kia hắn lấy hỏa ma đ ộ n pháp t ẩ n nặc hư không vô ảnh vô tung lúc đầu cho rằng có thể đùa bỡn hạ ương vạn, vạn không ngờ tới thủ đoạn của đối phương cao minh như thế mạnh mẽ lấy nguyên thần chiếu giỏi hư không linh khí phát hiện dị thường ở không thể nào bên trong tìm được tung tích của hắn cũng chấp mắt điểm ra một k í c h mạnh mẽ chỉ k ì n h hắn lúc đó chưa từng có phòng bị chẳng qua là suy nghĩ chuyên tâm lượn quanh về s a u đánh lén nếu như không phải lạc tử chân bạch ngân tiễn khí ra sức giúp hắn đỡ được cái k i a một chỉ chỉ sợ cách cái chết không xa mặc dù hắn đã liên tục coi trọng hạ hương nhưng vẫn là đánh giá thấp võ công của đối phương đây là một cái như thế nào nhằm vào như thế nào coi trọng cũng sẽ không lộ ra đột ngột cùng quá mức thiên tài cừng giả cổ kim ngũ đại tiết quyết danh tiếng vang dội sáng lên hạng mỗ hôm nay nhìn thấy t h ư ớ c kia h p tầm hạ ương chẳng Hạ ư qua là từng nghe nói ngũ cảnh thần tiễn phân chia rất hàm hồ sơ lược xong vừa rồi thiết thiết thực thực cùng bạch ngân tiễn khí một phen va chạm khiến hắn phá hủy tích trong đó chỗ tinh rượu thu hoạch không cạn thậm chí khiến hắn có một cái khái niệm mơ hồ chuẩn bị đem tự thân đao đạo cùng một thân tu v i chân khí kết hợp sáng chế ra tương tự ngũ cảnh thần tiễn phân chia đây là hắn đã sớm nghĩ đến tay chuyện cần làm chân khí là chân khí đao khí là đao khí một loại vật chất hai loại tính chất tương tự ở nước cùng bằng quan hệ tại chân khí chuyển hóa làm đao khí trong quá trình là có trình độ nhất định tổn hao lại bởi vì tính chất biến hóa thường thường năm phần chân khí mới có thể tạo thành một phần lực sát thương k i n h người đao khí khiến cho quá khứ hạ ương hùng hậu căn ư cơ thể hiện không rõ ràng nếu hạ ương có thể đem một thân chân khí đều hóa thành đao khí đặt thành như trước mặt cái này tiễn thủ cấp độ võ công của hắn sức chiến đấu lại đ ô n g nhiên mà tăng mạnh cái ba bốn thành tuyệt không phải vấn đề đương nhiên đối với ý nghĩ này cùng c ấ u tư hạ ương chẳng qua là thô sơ giản lược có cái ấn tượng tạm thời còn rất khó bắt đầu chẳng qua nếu đem lạc tinh tiễn quyết thu vào tay từ tiền nhân trí tuệ ở trong được mở mang lại là đủ để cho ta tiết kiệm được tuyệt đại đếm công phu cho nên đối với người này là nên kết giao hay là nên cầm nã trong lòng hạ ương như điện mang bình thường đổi qua mấy cái suy nghĩ kết giao cái này người mang cao thủ lạc tinh tiết quyết hiểu lấy tỉnh lại lấy tự thân sở học thần công tăng thêm trao đổi có lẽ có thể cầu lấy tiết quyết chẳng qua hy vọng mong manh lạc tinh tiên quyết danh s ư n g cổ kim ngũ đại tiên quyết một chồng nổi tiếng t i ê n hạng hắn c á i này một thân có khả năng cùng giá trị so sánh với người chẳng qua thôn tiên diện địa thất đại hạn mà thôi coi như hắn chịu trao đổi đối phương sở trường tiên đạo còn chưa hẳn nguyện ý về phấn bắt sống dùng vũ lực mạnh mẽ bắt lấy tiên quyết cũng là không phải là không thể được chẳng qua điều kiện tiên quyết là người này tham sống sợ chết mà không phải một cái xem chết chợt như t h u ộ về mặc cho nghiêm khắc khốc hình cũng không dứt được dao động mảy may, may thích h n đối mặt h ạ ương tán thưởng lạc tử chân vẫn như cũ một bộ lạnh lạnh lùng biểu lộ, không có chút ba động nào. chẳng qua nguyên bản cầm cung cùng mặt đất song song tay trái lại là nhỏ bé không thể nhận ra thoáng nghiêng về nửa h ả o kẻ yếu ca ngợi với hắn mà nói côn trùng kêu vang điệu ngự a không khác cường giả n h ậ n đồng lại là kim ngọc nói như vậy hắn rất cảm thấy vinh i ê n hạ ương trong mắt hắn trên tính toán cường giả trong cường giả loại này mạnh chẳng những là trên tu vi cao thủ võ lực bên trên lợi hại còn cố ý linh ý chí bên trên cường đại cứng cỏi hắn tu hành lạc t i n h tiết quyết một viên mũi tên trái tim tươi sáng nhìn người tuyệt sẽ không sai đương nhiên lạc tử chân là không biết hạ ương lúc này dự định nếu là biết đến chỉ sợ lập tức dương cung b á n tên b á n chết cái này mơ ước nhà hắn sinh động công hướng đản g viên ma tử lúc này lại nằm ở tình cảnh tiến thối lưỡng nan chờ đợi ở khoảng cách hạ gương xa năm chỗ, chỗ cùng lạc tử chân góc cạnh tương hố cùng hạ gương rằng co ta chịu huyết trần chỗ mạng chiêu mộ lần này tới cao thủ m ạ n sơn đối phó phạm bồ đề cùng hạ gương trước mắt phạm bồ đề không thấy tung tích song hạ gương đã khiến cho thủ hạ ta cao thủ tử thương hầu như không còn chỉ để lại lạc tử chân một người phải chăng còn muốn tiếp tục sùng dưới không cho viên ma tử suy tư quá lâu hạ gương đã đầu tiên xuất thủ đối phương hạ thủ không lưu đường sống hắn lại như thế nào chịu khoan dung tất phải g i ế t lấy gạt bỏ uy hiếp chỉ gặp h ạ n ương thay đổi phiêu giật như gió thân pháp khinh công dưới chân đạp xốp thổ địa cày ra một đầu danh sâu hoám khôi ngô cao lớn thân thể phảng phất một đầu gắn lại xe tải hung hăng n g h i ề n ép đi theo động tác của h ạ n ương mặt ngoài thân thể nổi lên một tầng dày đến vài thước điện mang lồng khí hỏa hoa bắn tung tóe lốp bốp tiếng vang giống như lôi minh đây là h ạ n ương có cảm giác hôm đó h ồ ngu lữ v à chạm chi uy tạm thời tăng thêm bóp nhẹ sáng tạo hắn thân thể thể phách không ở đối phương phía dưới khí công tạo nghệ tu vi nội tình càng cách x một chiêu gia phong lôi tụ cuồn cuộn sát phạt sự khốc liệt khí tức di tản giữa khu rừng khiến người ta nhìn mà phát khiếp cái này một phảng phất dã man v à chạm một k í c h cùng hạ ương trước kia võ học phong cách t r ê n h lệch rất xa chẳng qua bên trong hạch tâm lại là không thay đổi chính là một cái lực chữ nhất lực hàng thập hội hạ ương nếu công lực thiên hạ ít có người địch nổi dưới cảnh giới ngang hàng đơn thuần lấy công lực giết địch tự nhiên là hữu hiệu nhất cũng là mau lẹ nhất phương thức đối mặt hạ ương cùng dã như vậy nóng nảy thế công viên ma từ sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh thậm chí càng muốn tới trước gác liệt chỉ pháp đối công đích chẳng qua đã dung không được hắn rút lui thiêu thân lao đầu vào lửa một tiếng gầm thét ở ầm ầm lôi điện minh âm bên trong v a n g lên v i ê m ma tử quanh thân hồng quang phun trào khí mang thành thực chất hình như một cái bơm bướm mang theo to lớn nghị lực cùng giúp khí hướng phía thanh thế vang trời hạ gương nào tung đi hỏa ma nhất mạch hỏa ma đại khí công luôn luôn lấy tổn âm đ ứ ớ c độc gác nghe danh đốt đi người chân khí đốt nhân khí máu hỏa độc hỏa kỉnh thậm chí có thể để cho đạo quân thanh tùng bực này cái thế cao thủ khổ không thể tả song s ố mái với nhau không phải một vị độc một vị âm nó còn có quang minh thật lớn hùng liệt chạy vội nhưng chi thế một chiêu này thiêu thân lao đầu vào lửa đúng là đem hỏa ma đại khí công dương tương bá liệt hùng mánh liệt khí kính phát huy nhất hoàn toàn một chiêu đây cũng là viêm ma tử trừ bản mạch trí cường sát chiêu bên ngoài một thân mạnh nhất thủ đoạn công kích thiêu thân lao đầu vào lửa biết rõ phải chết cũng không đi không được quyết tuyệt bên trong tràn đầy lực lượng đem viêm ma tử một thân võ học công lực phát huy đến mười hai tầng hoàn cảnh không biết chết dùng cái gì lưu luyến sinh ra một chiêu này vung tha sinh ra quyên chết đúng là tìm đường sống trong chỗ chết chi đạo lan tràn kích đống hỏa kinh liệu nguyên mà đến gào thét do nóng thậm chí hòa tan bụt đá đem hóa thành viêm chạy hỏa xà bay múa hỗn loạn vây quanh hạ ương cùng hóa thân hỏa diễm bươm bướm viêm ma tử dây dưa không nghỉ ầm ầm một tiếng tay không tương giao thanh âm vang lên viêm ma tử kêu lên một tiếng đau đớn quanh thân xương cốt răng rắc rung động xương may nứt ra ngũ tạng lệnh vị trí đau đớn như có rút trên mặt mồ hôi lạnh chạy ra trong nháy mắt liền bị sáng r ự c n h i ệ t kính hóng khô lập tức cắn chặt răng đ è xuống thống khổ trứng to mắt bên trong phảng phất một đoàn nóng lên diễm tiêu đốt hai cánh tay của h ắ n huy vũ huyễn ảnh trung điệp phảng phất thiên thủ con ấm theo trường Pháp đánh ra. một thân hỏa ma đại khí công cũng theo đó kéo ra bên ngoài cơ thể kết hợp trong không khí gió nóng viêm chạy tạo thành hòa xà hóa thành một đạo viêm long đánh về phía thân hạ gương ở đối diện chịu đựng cái kia dã man va chạm viêm ma tử người đã bị bị thương nặng nếu như không phải tự thân căn cơ không tầm thường đụng chết cũng không phải ly kỳ chuyện đánh ra vừa rồi một cách kia cũng đã là cực hạn của hắn được hay không được hắn đều lại không sức đánh một trận chẳng qua là gửi hy vọng ở chiêu này thành công cho dù không thể cũng có thể là lạc tử chân sáng tạo cơ hội ma lòng chân hỏa không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tu thành như vậy kỳ công quả nhiên không thể coi thường lữ xuân vọng cùng linh lung dối rít giật mình đây cũng không phải là lánh lăng bằng không trọn vẹn bản băng ma tại thế mà là chân chân chính chính cấp bậc chứng đạo cầm chiêu ma lòng chân hỏa có khả năng cùng băng ma tại thế nổi danh c ấ m kỵ chiêu số đây là đem hỏa ma đại khí công tất cả uy lực ngưng tụ thành hình lấy ma long hình thái oanh kích ra thiêu đốt hư không thấm nhuần lục đạo uy lực đủ để kinh thiên địa khiếp quỷ thần cũng là hỏa ma nhất mạch trí cao sát chiêu chương tám trăm chín mươi chín ngạnh hàm cầm chiêu tiểu thuyết internet hạ hương lấy vô song lực lượng bá đạo vọt thẳng hướng về phía viêm ma tử cất đem chém giết tâm tư chẳng qua cũng không n g ờ tới đối phương có tuyệt địa phản kích khí phách cùng dũng khí càng đánh ra một chiêu lấy hắn hiện tại ánh mắt đến xem cũng cực kỳ mạnh mẽ ác liệt chiêu số một con rồng thủ sinh động như thật mắt rồng miệng rồng rồng lỗ mũi dâu rồng x ư ơ n g rồng tất cả đều do hồng đồng đồng hỏa diễm ngưng tụ m à thành phía sau thân rồng lại là hư huyễn bất định h i ệ n nhiên bởi vì công lực cùng tu vi nguyên nhân chưa từng hoàn toàn ngưng tụ thành hình không phải vậy uy lực chính là hiện tại gấp mấy lần thậm chí càng nhiều cho dù như vậy trong đó thần vẫn, vẫn như cũ bá khí mười phần nghiêm nghị ma h uy giống như thương thiên hậu thổ bình thường hùng hồn rộng lớn ẩn chứa trong đó mánh liệt hòa k ì n h cho dù lấy hạng ương công lực cũng rất cảm thấy khó chịu thậm chí chân khí bên trong đan điền vậy mà giống như hào hòa thiêu đốt bốc hơi như khói nếu đem đan điền của hạng ương xé ra sẽ phát hiện nguyên bản phảng phất biển rộng bình thường rộng lớn vô biên chân khí hải dương phía trên bước lên lượn lờ khói trắng mỹ lệ mà huệ bí đây là hạng ương vo công đại thành đến nay lần đầu tiên gặp có người có thể lấy thuần túy công lực đem chân khí của hắn bốc hơi tiêu hao hơn nữa cái này vẹn vẹn ma lòng ch băng ma lánh lăng bằng băng ma tại thế chẳng qua không trọn vẹn lấy thần dị áo choàng làm môi giới mới có thể nỗ lực thi triển v i ê m ma tử lại là toàn bằng một thân cao minh tu vi võ đạo cùng t ă n g cơ hoàn chỉnh thi triển ra ma lòng chân hỏa cả hai tranh lệch không thể tính toán quả nhiên có thể thành ma môn một mạch đích truyền đại đệ tử nhất định có chỗ hơn người tuyệt đối không thể coi thường anh hùng thiên hạ hạ ương hôm nay luân phiên đại chiến gặp cao thủ một cái tiếp một cái lại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp ngược lại kích phát trong lòng nóng rực chiến ý đối mặt dạng này cường h à n h chiêu số lý trí noi cho hắn biết cần phải tránh né mũi nhọn chẳng qua nếu mơ hồ cảm thụ một phen cái này uy lực của ma lòng chân hỏa chẳng phải cũng là một loại khuyết điểm huống hồ chiêu này so với tuyết linh sơn ông sử dụng băng thiên kiếp vẫn là kém không ít hắn mặc dù không thể dùng đao nhưng cũng chưa từng nhược khí nửa phần hạ ương là võ ngây dại là võ cường đối mặt cái này đủ để địch nổi băng thiên kiếp băng ma tại thế vô thượng cường chiêu không né tránh ngược lại mạnh trở trong cơ thể ba cỗ chân khí hợp lưu một tay thành quyền ngang tay vung ra một quyền này bình thường chính là nát đường cái hát hồ đào tâm chẳng qua trải qua hạ ương sử g a rất có một loại đại xảo nhược đại thành nhược huyết cao thâm ý cảnh t r ư ơ n g quên ngắn ngủi đường công t h ẳ n g t ắ p tốt nhiên bắt đầu phối hợp hạ ương một thân bá đạo thần lực cùng chân khí thậm chí có một cỗ quyền đả tiên ma hùng bá thiên hạ cái thế phong thái không thể linh lung nguyên lai tưởng rằng hạ ương võ đạo cao minh kinh nghiệm chém giết phong phú chắc chắn sẽ chọn lựa đối với mình có lợi nhất tác chiến phương pháp tăng thêm né tránh vạn vạn không nghĩ tới người này mặt ngoài trầm ồn an tâm bên trong cùng nhật như người điên biết rõ ma long chân hỏa mạnh mẽ vô cùng vẫn muốn lấy thân thi công mở miệng hoảng sợ nói hoặc là là đối phương có cực độ tự tin trên ự tin có thể tiếp toàn tính t đối nhận ma lòng chân hỏa, hoặc là, đối phương chính là hoàn toàn không đem tính mạng mình có hoặc hỏa, để ma đem là, là ở o n người g mắt i đ dân liều mạng, đương nhiên, liều ở thực r o n nàng, g mắt cái c sau ỉ sợ chiếm giấc thi h giấc đấu、nặng. Trên t nặng. tế lữ xuân vọng kinh ngạc so với linh lung chỉ có hơn chứ không kém thậm chí trong nội tâm đã âm thầm vui sướng được lắm tự đại hạ ương không biết ma long chân hỏa cường đại hôm nay nhất định bỏ mạng ở đây v õ đạo trên đường thiếu một cái cường nhân tranh phong cũng là một chuyện tốt giống lên hạ ương quyền phong như sấm hiện hách chạy vội mình đang cùng ma long chân hỏa t ư n g giao bên t a i chợt vang lên một tiếng đinh thai n h ứ g ó vô cùng có uy nghiêm tiếng long âm dư âm không rước thẳng vào nê hoàn thành kích nguyên thần của hắn ma long chân hỏa này chẳng những là cực mạnh vật lý thuộc tính công kích càng một môn kiêm tu tinh thần bí p h á p mạnh mẽ thần công ma long chân hỏa chân hỏa thiêu thân đốt đi người thân thể ma long diệt hồn giống lên giải tán nguyên thần không những uy lực trí cường trí mãnh càng âm ẩn dấu ám thủ cho dù thiên nhân bình thường cao thủ không phải tra xét sợ rằng cũng phải chết ở một chiêu này phía dưới chẳng qua hạ ư ơ n g mạnh không chỉ là nhục thân chất khí mạnh hơn ở nguyên thần tri lực trước kia hắn chức tu đại tàng bí truyền thần xá lợi kinh thư Lấy Phật môn thần môn cuối ô n rèn thần g l y quyết luyện thấy ly ệ n hồn, bảo đài sen vạn băng rèn luyện tâm thần, băng chủng phòng hộ, khiến cho sức phòng ngự càng tăng pháp hộ, cho thêm hiếm bắt bảo bất tâm tâm đài lại xâm, có sức u kỷ.、Cuối、cùng cũng là hạ ư ơ n g cuộc đời đắc ý chuyện một trong chính là lấy tâm ma nhất mạch nịch tâm ma kinh làm căn cơ hôn hợp tự thân tu vi kiến thức sáng chế ra chủng ma quyết khiến cho nguyên thần c h i lực càng tăng thêm đột nhiên t ă n g mạnh biến hóa ngàn vạn bình thường nguyên thần tri lực càng tăng thêm đột nhiên tắc mạnh b i hóa ngàn v n vỡ vụn tấn vỡ vụn tán loạn ma chết nhưng hạ ư ơ n g ba tầng phòng hộ tầm tầm tiến dần lên phật đạo ma tam sắc nguyên thần vững như thái sơn căn bởi ả bản cảnh n dung chuyển may may. Hơn nữa hạ ương bản thân cảnh giới đã thành thiên nhân, nguyên thần trốn vào hư không, càng không n khó hạ hư mà mây mây. vào tiểu giới đã vậy ở trong lòng viêm m a tử đối phó hạ ư ơ n g mạnh nhất tổn âm nước một kích đã là không có tác dụng sau đó chính là minh ngông chân hỏa chi lực ở hạ ư ơ n g bạo liệt quyền kính phía dưới đầu d ò n g trong nháy mắt tiêu tán hồng đồng đồng hỏa kỉnh trong nháy mắt đem hạ ư ơ n g bao k h ỏ a phát ra kéo kẹt kéo kẹt đốt cháy thanh âm loại này minh ngông nhiệt lực phân làm hai cỗ một cỗ dương cương hừng hực tựa như trên không trung liệt nhật thuần túy mà bạo lực từ bên ngoài thân hạ ư ơ n g thiếu đốt khiến cho hạ gương toàn thân quần áo trong nháy mắt cháy thành cho tàn càn g dũng động khó mà tính toán ứ c vạn vạn hòa t ì n h xuyên thấu qua hạ gương da lông nhỏ lỗ thiêu đốt thân thể một cô khác âm độc mà quý bí muốn xuyên thấu qua trên người hạ gương trong lỗ chân lông sâm khí huyết đem đốt thành người làm hạ gương nhục thân tu vi mặc dù sơ thành kim thân nhưng chẳng qua là cơ duyên xảo hợp cùng thiên địa linh vật sinh thành còn đã không kịp trừ tái ân hổ n g u lữ hai huynh đệ tinh t h ầ n chớ nói chi là tu thành không thiếu sót không lọt không xấu chi thể chẳng qua hắn có một môn huyền công vừa vặn có thể đền bù cái này chỗ thiếu sót đó chính là thiên tàm k i u biến theo n g â n nguyên quy khí t n g thời ể thần gian chân kỳnh, hạng khiển h t biến trôi h h n tinh t qua bên ngoài thân hạ ương chân hỏa mặc dù chậm dại suy yếu nhưng trên nhục thân nhưng cũng là cháy đen một mảnh tìm không ra một khối hoàn hảo da lông p h nơi g sang người, sinh mệnh đã đi về phía cuối cùng giai、đoạn. Xong lung, Vọng, không cùng ngân nghi không người phất phía sinh mệnh linh thời bạch khí chân, kinh nhìn thành hình hạ một tử, tuy tiễn từ viêm ma cái cuối lực lạc cực đi lại lại đoạn. luận Xuân vẫn bắn dư ư đã đã đều đã về vô Lữ là là kỳ n n g ơ đó đang có một cỗ chân khí bàng bạc hóa thành khí tường đã cách trở tầm mắt của bọn hắn nhớ loạn nguyên thần của bọn hắn cảm giác cái này cũng không giống như là hồi quang phản chiếu người chết chỗ nào sẽ còn quản mặc vào không mặc quần áo càng làm bọn hắn hơn không thể tưởng tượng nổi chính là chịu đựng ma long chân hỏa một phen hừng hực t i ế u đốt hạ gương một thân khí huyết không những chưa từng suy yếu ngược lại càng lộ vẻ cường thịnh mênh ngông như nước thủy c h i ề u như sóng càng thêm thâm trầm hùng hậu t r ư ơ n g chín trăm n h ụ c thân tăng cường thung thùng thùng thùng thùng từng tiếng giống như chống quân bình thường hùng tráng mênh ngông âm thanh truyền ra dẫn động ở đây còn sót lại tứ đại cao thủ tim đập loạn huyết khí trào lên không thôi viêm ma tử thi triển ma lòng chân hỏa khiến cho chân khí tổn hao nghiêm trọng thậm chí cảm thấy được bản thân trái tim đang bị một con bàn tay vô hình đẻ ép bóp nhẹ phảng phất một giây sau liền bị hung hăng bóp nát cả người sắc mặt do lúc trước trắng như tuyết trở nên xanh mét khỏe tơ máu thành tuyến chảy xuôi. Khiếp thành chảy miệng máu xuôi. tuyến cũng tơ sợ, đây là c hạ ỉ ở trên người mấy chỗ quan mấy yếu chỗ đ i điểm liên tiếp, huyệt huyết khi cắt đứt n c ù gương trái tim ít. giữa liên hệ, cũng là dễ chịu không ít. Đây là là hệ, chịu hạ dễ Đây tự thân tim đập tần suất dẫn động còn lại bốn người khó chịu đổi lại tu vi hơi yếu mảy may người đã bị s i n h s i n h đánh chết ở dưới ma long chân hỏa hạ gương hình như lại có tinh tiến ma hỏa đoán kim thân được lắm hạ gương không những tiếp nhận cái này một cấm kỵ cường chiêu càng nhờ vào đó đem đục thân chi lực tu thành tầm thứ cao hơn thật là ma môn ta đại địch chưa tới mấy năm chỉ sợ đủ để cùng trong môn cường giả định cao tranh phong lữ xuân vọng trong mắt lấp lóe cảm khái sau khi trong lòng dâng lên mười hai phần kiên kỵ dưới chân nhẹ nhàng đã đá, đá phần l ư n g cự hồ t h ú vương chậm rãi rút lui lúc này hắn đã trong lòng còn có thoải ý không muốn cùng bực này cường g i ả chính diện giao phong không phải sợ mà là không cần thiết trước mắt chẳng qua mùng một tháng ba khoảng cách mùng ba tháng ba còn có hai ngày quan cảnh bữa ăn chính còn chưa bắt đầu không cần thiết cùng người này ăn thua đủ linh lung lại u n g l là mừng rỡ không thôi nhìn xung quanh ở giữa phảng phất một con k i ê u ngạo bà gà đang hướng phía bốn chu hiệp bảy thấy không thấy không đây chính là tiểu nương ta tuyển trợ thủ có lẽ đã không kịp phạm bồ đề nhưng cũng không phải xấu cá nát chừng có thể so sánh trước mặt cách đó không xa hạ gương như cũ một bộ hoàn toàn thay đổi bộ dáng hình như thoi thót song bên trong mênh mông sinh m ệ n h lực cùng mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi khí huyết khiến mọi người biết đến đối phương không những không có tổn thương lại càng có hơn t ă n g t i ế n huyệt khiếu quanh người liên thành một tuyến chỉ kém thiên linh nhốt nguyên hai huyệt chưa từng viên mãn cái này lại không phải ma lòng chân hỏa của viêm ma tử có thể giúp ta đã luyện thành không phải địa mạch lòng khí không thể dầm dầm theo một trận lâm phong thổi qua toàn thân cháy đen hạ gương cánh tay dơ lên động theo động tác này thân thể vị trí cháy đen chỗ bắt đầu bong ra từng mảng lộ ra mới nước ra giống như là rán lộn ra nhìn cực kỳ buồn nôn chẳng qua theo cháy đen khô nước nước ra chút bỏ tân sinh nước ra lộ ra loại này đã lạnh mình cảm giác thời gian dần t r ô i qua tiêu trừ. từ xa nhìn lại hạ gương tân sinh nước ra trong trắng lộ hồng l ỗ chân lông thít chặt gần như không thể gặp xứng đáng một tiếng da như băng tuyết danh sưng làm cho luôn luôn mèo khen mèo dài đôi linh l u n g cũng không thể không cam bái hạ phong đây là đủ để khiến thiên hạ bất kỳ một cái nào nữ nhân ghen ghét đến nổi điên da chết theo chóc còn có trên người hạ hương tóc lông mày lông tơ cả người chân bóng như ngọc giống như một cái thiên địa sinh thành tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đến khó lấy tưởng tượng lại ở hạ hương thuế biến ở trong một đạo táp như lưu tinh màu bạc tiễn mang phá vỡ bình tĩnh đầu mũi tên xoay tròn xoa lốp trước mắt bắn đến mặt của hạ hương tốc độ kia nhanh chóng lực lượng hùng k ì n h phong duệ càng phía trước một lần lạc tinh tiễn quyết trên bạch ngân tiết khí lại cùng trước một lần là viêm ma tử ngăn cản chiêu khác biệt lần này càng nhiều một phần ngưng nhiên vô song sắc cơ khiến cho thuần túy mũi tên màu bạc mang càng nhiều mấy phần đỏ như máu là lạc tử chân xuất thủ, hạ gương thuế biến cũng ở ngoài dự liệu của hắn không ngờ tới lấy uy lực của ma lòng chân hỏa ném không làm gì được người này nhưng càng tăng thêm thôi phát trong lòng hắn sắc ý lâm chiến bên trong ngượng đối thủ chiêu số tấn t h ă n g mạnh lên bực này chuyện lạ không những quái hơn nữa đáng sợ hắn còn có viêm ma tử đã cùng hạ gương là sinh tử đại địch địch nhân mạnh lên cũng là đối với uy hiếp của bọn họ h ắ n có thể t h ở ơ trơ mắt nhìn đối phương mạnh lên cho nên lạc tử chân ngưng tụ chân khí hướng về phía vừa rồi thuế xong ra chết hạ gương tái phát một mũi tên lại lần này vận dụng toàn lực chỉ ở một kích thành công chém giết hạ gương hạ gương không còn kịp tranh né song căn bản không cần tranh né quanh thân nhộn nhạo khí tường vẫn như cũ hùng hậu như núi lại ở thân thể hạ gương bốn phương tám hướng cuốn lên cái này đến cái khác dòng xoáy xoay tròn không nghỉ tầm tầm suy yếu lạc t ừ chân bạch ngân tiết khí làm phá hết hạ gương chân khí hộ thân từ trong mi tâm lại có một đạo y ê u ớt châu h à o màu đen tơ tằm bắn trùng ra run d ậ y một vòng bọc c u ố n lấy bạch ngân tiết khí lần nữa tháo sức lực đi lực làm sợi này tơ tằm cũng bị ác liệt mũi tên tức giận chỗ thôi hủy đạo này mũi tên tức giận lúc này chống đỡ đến hạ gương trên ó c phát ra chỉ n gặp sau khi hạ xuống hạ ương quanh thân phun trào ra từng sợi tơ tằm bệnh thành bảo gắp lên người tránh khỏi chạy trần chuồng lúng túng lập tức vận chuyển khí huyết t h ổ i phát lông tóc rất nhanh mọc ra tóc dài xoa vai càng ở một cái nhảy vọt về sau lần nữa rơi vào trước mắt mọi người đồng dạng như trước kia bình thường một câu không phát hạ ương năm ngón tay mở rộng khép lại không có khe hở khe hở Hướng phía v i ê một m chừng này g kia kia hạ ương càng h một đạo hoa dùng tới nguyên thần võ đạo dành thời gian viêm ma tử quanh thân không gian khí lưu hóa thành vô hình uy hiếp khiến cho khó mà tránh thoát mảy may chỉ có thể trơ mắt nhìn cự t r ư ờ n g đệ xuống đem mình đổ trên mặt đất đồng phát ra một tiếng dường như tuyệt vọng dường như tiếng kêu thống khổ nghiền ép một cái không đủ trạng thái đỉnh phong một phần mười viêm m a tử đối với trước mắt nhục thân tu vi càng có hơn tăng thêm hạ gương mà nói không có thành tựu chút nào cảm giác lập tức hắn đem đầu mối nhắm ngay trước kia ý muốn bắn giết lạc tử chân của hắn nguyên bản thèm nhỏ dãi đối phương ra truyền lạc tinh tiết quyết bây giờ đối phương như là đã thống hạ sát thủ hắn cũng không cần cố kỵ quá nhiều dứt khoát đem cầm nã khảo vấn thần công tri bị mướn hạ gương khúc thân xoay người dưới gối phát lực người như, như đạn pháo cao cao bắn lên trước mắt gần sát dương cung còn phải lại bắn trước người lạc tử chân chỉ như do t á c thế như t h i ề m điện do xét trước tam phân thần chỉ sấm chớp r ề n vang trợ hiện nói chung mũi tên khách cùng kiếm khách bực này sắc bén cường công võ giả khác biệt giỏi về đánh lén bắt giữ chiến cơ lại bất thiện đang đối mặt địch ở bên cạnh trợ thủ tất cả đều nghỉ cơm dưới tình huống hạ ương bắt lại lạc tử chân chẳng qua vững vững vàng vàng chẳng qua nếu lạc tinh tiễn quyết danh s ư n g cổ kim ngũ đại tiễn quyết một trong dĩ nhiên không phải nông cạn như vậy tất có khả năng người thường không thể chỗ hạ ương bạo phát nhanh chóng thân phát nhanh đã làm cho người tán thưởng chẳng qua lạc tử chân phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng gần như ở hạ ương đến r a chỉ đồng thời đem thân thể cong thành một cái cong khớp nối từng khúc xuyên suốt kinh lực bộc phát tránh khỏi hạ ương b á đạo một chỉ cũng kéo ra cùng hạ ương khoảng cách chương chín trăm linh một tuyệt vọng viêm ma tử lạc tử chân phản ứng nhạy cảm ứng đối vừa vặn biết đến chính diện cùng hạ ương đối công đích không có phần thắng chút nào bởi vậy thi triển trong lạc tinh tiễn quyết kích thích tiềm lực cùng lực bộc phát bí pháp kéo ra cùng hạ ương khoảng cách cùng một thời gian dây cung t ư n g trận vụ vụ không dứt hướng phía hạ gương siêu siêu siêu bắn ra mấy đạo bạch ngân t h i ê n khí càng tăng thêm n h ọ ngắn nhưng cũng càng tăng thêm phong duệ cùng ác liệt lại ám sát địa phương không giống nhau có trực tiếp bắn về phía hạ gương hai mắt tim khí hải thiên chúng các loại yếu hại cũng có mũi tên tức giận quay quanh quanh co biến hóa giả thoáng một thương nhắm thẳng vào hạ gương h u y ệ t vĩ lư tất cả đều là trên thân người phổ biến cháo môn chỗ thân người khổ luyện trừ luyện thành không xấu chi thể chí ít đều muốn có một hai cái cháo môn đây là khổ luyện phương pháp luyện không tới địa phương lại lực phòng n g so với phương vị khác mười phần một chút nào yếu ớt một khi nhận lấy cường lực thủ pháp t h u ố c d i ụ c đánh rất dễ dàng cháo môn bị ép buộc khí huyết chạy vội giải tán mà chết hạ ương lúc trước tầng tầng suy yếu lạc tử chân bạch ngân tiết khí lại lấy một thân bất phôi chi thân mạnh tiếp dư lực không phải tổn thất mảy may nhục thân cường hãn lạc tử chân không có năm chắc phá hết chỉ có thể di xảo phá lực đi kỹ thuật lưu hạ ương một thân quả thực chưa từng luyện tới kim cương bất hoại chi thể chẳng qua cũng vẹn vẹn còn lại hai cái cháo môn huyệt vị chưa từng luyện đến một chính là thân người đỉnh đầu huyện bắc hội đây là thân thiếu cũng là nguyên thần cùng thiên địa cấu kết chi bí mớn cực kỳ quan trọng ch cũng là linh h u y ệ t cho dù lấy hạ ương nội tình tạm thời cũng không rèn luyện thành viên mãn thậm chí tu thành thiên nhân cũng chưa chắc có thể một chính là dưới bụng ba t ấ c quan nguyên h u y ệ t đây là thân người cố buồn bồi nguyên h u y ệ t cũng là hạ ương cắm ở thiên nhân c h i cảnh trước một cái quan trọng nhất q u a n khẩu chỉ có lấy điệu mạch long khí hóa thành không dứt chân khí đem lấp kín mới có thể linh n ụ c một thể hoàn toàn tiến quân vô thượng thiên nhân c h i cảnh lạc tử chân thúc giục mũi tên tức giận chừng hơn mười đạo có một đạo mèo mù đụng phải chết chuột đúng lúc nhắm ngay hạ ương quan nguyên huyện nếu như không thêm vào đề phòng như vừa rồi chán đón đỡ mũi tên tức giận khả năng rất lớn cháo môn bị ép buộc một thân chân khí huyết khí tán loạn như vậy tiêu vong bởi vậy có thể thấy được lạc tử chân bản thân cũng đích thật là cái anh tài khó được gặp phải nguy cấp như vậy cục diện còn có thể ổn định tâm thần không hoảng không loạn cầu lấy một tuyến cơ hội thắng cũng không phải là hoàn toàn cậy vào võ học phẩm cấp cao thâm tầm thường chẳng qua hạng hương tự biết được điểm đối với cái này hai nơi cháo môn yếu huyệt bảo vệ tự nhiên là không để lại dư lực trong nháy mắt điểm nát cái kia nói đánh út về phía quan nguyên huyệt nhỏ bé mui tên tức giận đồng thời đạp chân xuống lấy mắt cá chân làm trung tâm thay đổi góc chín mươi độ mặt hướng lạc tử chân lần nữa bạo phát mà tới lạc tử chân cũng đồng dạng lấy trước kia lạc tinh bí pháp kích thích tiềm lực tăng nhanh bạo phát tránh né hạ gương phức tạp tinh miện như mưa mũi tên tức giận sóng to lấy chỉ hoan đối phương hai người một đuổi vừa trốn hai ba lần đã lượn quanh ra một mảnh hỗn độn rừng cây bun ô tẩu ở dốc đứng vách núi treo leo bên trong phảng phất giống như linh x ả o viên hầu leo lên nhảy v ọ t tiếu ngạo núi rừng bị hạ gương một trưởng vỗ tới đất giờ này khác này liên động, động thủ chỉ đều lộ ra phí sức viêm ma tử mắt thấy hạ gương truy đuổi lạc tử chân đi cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra chẳng qua lập tức mặt như màu đất nhìn cười h ế p mắt đi tới trước người hắn linh lung linh lung thánh nữ ngươi muốn làm gì ta tự hỏi cùng ngươi không oán không k i ừ u càng chưa từng đắc tội qua ngươi ngươi cũng không thể làm ẩ u ở v i ê m ma tử nhận biết ở trong chứ hôm nay hắn hơi không quá quăng mặt mũi của linh lung khăng khăng muốn đối phó bên ngoài hạ h ư ơ n g thời gian còn lại cùng cái này tiểu tiêu thiếu nữ cũng không dây dưa mọi người chia chúc đồng môn coi như không thêm vào viện trợ cũng không thể bỏ đá sụn giếng ồ không oán không cừu chưa từng đắc tội qua ta không nghĩ tới viên ma t ử ngươi trí nhớ như vậy kém cỏi vừa rồi ngươi có phải không đếm xỉa đến ta muốn giết ta giúp đỡ tốt đúng ngươi còn nói ta muốn lập tức một cái thiên ma phi chật chật cái này đỉnh chụp mũ chụp tiểu nữ tử run lẩy bẩy a ngươi nói ta sao có thể không báo lại một hai linh lung vốn là ma môn ma nữ tâm tính không nói hung tàn nhưng cũng tuyệt đề không lên thiệt lương hơn nữa có thủ tất báo tuyệt không tính là rộng lượng đối với viêm ma tử tự nhiên cất b ả o chế một hai tâm tư lữ sư m i n h mọi người đồng môn một trận ngươi cũng không thể làm ngồi nhìn yêu nữ này giết hại sư đệ viêm ma tử cũng là một người tinh để tay lên ngực tự hỏi đổi lại mình chỉ sợ cũng sẽ không dễ tha đối phương cho nên ngược lại đem hy vọng bỏ vào trên người lữ xuân vọng vị nhân ma nhất mạch này nhị sư m i n h cầm trong tay miệng sói chiến kích thần binh tòa hạ cự hổ thú vương t ò a kỵ tự thân võ đạo thông tiên sức chiến đấu phi phạm nếu hắn xuất thủ mình là có thể tránh khỏi một kiếp chẳng qua tiền văn đã nói qua lữ xuân vọng người này võ công cao cường nhân phẩm ti tiện do chiều nào che chiều ấy tính tình vô cùng khiến người chán ghét ác lúc này mạnh yếu chi thế nghịch chuyện hạ g ư n g mắt nhìn thấy nghiên ép viêm ma tử và lạc tử chân h ắ n cũng không muốn cùng mạnh như vậy địch như vậy sớm liền đối mặt huống hồ còn có một cái bối cảnh thâm hậu v õ công đồng dạng không thể khinh thường linh lung ha ha sư đệ nói sao lại nói như vậy linh lung thế nhưng là ma môn ta thánh nữ do ma đế bệ hạ tự mình sắc phong ngươi nói nàng là yêu nữ chẳng phải là đối với ma đế bệ hạ đại bất kính nếu không phải xem ở ngươi lúc này đã thần trí hoa mắt ủ t h a i phân thượng khẳng định phải bẩm báo tông môn trị tội ngươi về phần giết hại mà nói càng l ờ i nói vô căn cứ linh lung thánh nữ sao lại gây bất lợi cho ngươi ta xem là sư đệ ngươi quá đa tâm lữ xuân vọng mấy câu nói không những làm viêm ma tử trái tim như nước lạnh dội xuống lạnh như băng một mảnh liền linh lung cũng không khỏi được tối tăng thêm rất khinh bỉ đây chính là nàng lựa chọn mời h ạ ương làm trợ thủ mà không phải liên hợp ma môn nội bộ cao thủ một cái nguyên nhân quan trọng nói trắng ra là lữ xuân vọng tính tình như vậy là ma môn đệ tử trạng thái bình thường không dứt được ly kỳ trời mới biết nếu như nàng tìm một cái người hợp tác đối phương là một cái gì mặt hàng so sánh với h ạ ương mặc dù là người ngoài nhưng ít ra là một đáng tin cậy cao thủ t ố t t ố t linh lung hôm nay chết thì chết vậy chẳng qua ngươi không nên đắc ý nếu như ngươi lại cùng h ạ ương liên lụy hiện tại ta chính là ngày sau ngươi ngươi thật sự cho rằng là gan to bằng trời ta không biết tự lượng sức mình muốn đối phó hắn cùng phạm bồ đề càng thấy linh lung nét mặt t ư ơ i cười trong lòng viêm ma tử càng là tuyệt vọng ma môn mặt hàng bản thân hắn biết quá tường tận chỉ sợ rời sống không bằng chết không xa vậy chẳng qua hắn lúc này lại đi ngôn ngữ cũng là khơi gợi lên linh lung cùng lữ xuân vọng lòng hiếu kỳ viêm ma tử mặc dù là hỏa ma nhất mạch đích truyền đại đệ tử thậm chí tương lai có hy vọng trở thành tông chủ nhưng rốt cuộc tuổi trẻ lại thiên tư căn khí cùng phạm bồ đề loại tuyệt đại thiên kiều kia so sánh với có một khoảng cách hắn là ở đâu ra hùng tâm báo t ử đàm muốn đối phó người này hiện tại xem ra quả nhiên có nội tính khác lần này mạc sân nước không những sâu hơn nữa hồ đồ lại là vị kia nhân kiệt len lén tới đây lữ xuân vọng thậm chí sắc mặt â m t r ầ m nghĩ tới không phải là đại sư h u y n h đến nếu là như vậy chỉ sợ lần này hắn không những thu hoạch giải rác chỉ sợ còn không chiếm được lợi ích nhân ma nhất mạch đại sư huynh mặc dù không bằng phạm bồ đ ề bình thường ghi tên quần anh thương k h u n g lục người thứ m ộ ư ơ i nhưng cũng ở vị thứ một ư ơ i ba thứ tự cực kỳ cao có thụ sư môn cùng ma đế coi trọng không phải h ắ n có thể so sánh Linh Lung chương ũ n đang đoán người g suy là p nào chín ó loại t ủ đ o trăm linh hai ép hỏi linh lung đang muốn mở miệng đặt câu hỏi bên hai trợt lõe lên một đạo gào thét gió lốc lập tức một vệ t bóng đen p h ủ phù một tiếng rơi xuống bên cạnh viêm ma tử nhấc lên kình phong cho b ụ i tập trung nhìn vào là c h ợ t vật không chịu nổi l ạ từ chân lúc này cái này người mang cổ kim ngũ đại tiễn quyết một trong danh gia da con cháu tóc thai bù sủ máu me đời mặt hai cổ tay bóp méo s i lơ chính là khớp xương bị người tháo bỏ xuống cặp chân bóp méo như bánh q u a i trèo chính là bị nhân sinh sinh ra bẻ gãy trên mặt hắn tràn đầy mồ hôi một viên một viên như to như hạt đậu lại là không nói tiếng nào lại là một cái thiết hắn hạng n ũ cũng có lòng biết đến vị cao nhân nào muốn lấy tính mạng của ta ngươi nếu như thật nói tới chưa chắc không thể lấy tha cho ngươi một mạng hạng ương thân như gió mát khoan thai rơi xuống đất nhìn c h ầ m c h ầ m viêm ma tử đôi mắt lóe lên một thâm trầm quan sắc lập tức mở miệng hỏi không những cho viêm ma tử một tia hy vọng cũng khiến linh lung cùng lữ xuân vọng mặt lộ vẻ kinh dị nghe h ạ ương trong lời nói nội dung cùng giọng nói hình như cũng không tính g i à n xếp ổn thỏa mà là muốn tìm cao thủ kia phiền thoái thật to gan chẳng qua cũng là thật hung hùng hãn tâm tính người lời ấy thật chứ ha ha t ố t người kia chợt nghe rõ ràng muốn ta giết người là huyết ma nhất mạch đại sư huynh huyết trần hắn đã tu thành thiên nhân huyết thần chân kinh uy năng vô hạn vo công của ta so sánh với hắn không khác gạch ngói ở kim ngọc thiên địa khác biệt đừng nói là h ạ ương ngươi cho dù phạm bồ đề cầm trong tay t r ả nghiệm phật kiếm cũng chưa hẳn là đối thủ của huyết trần viên ma tử không phải tuyệt đỉnh thông minh nhưng cũng không phải người ngu nghe được hạ ư ơ n g trong lời nói sắc cơ trong lòng dâng lên hy vọng đồng thời ha ha cười nói hắn cũng l ạ ước gì hạ ư ơ n g đi tìm huyết trần kể từ đó đối phương tám chín phần mười muốn bỏ mạng ở huyết trần thủ hạ hắn cũng có thể chút cân ơn giận mặc dù từ đầu đến cuối đều là hắn đầu tiên đối phó hạ ư ơ n g đưa tới nhưng hắn bản thân cũng không phải một cái giỏi về nghĩ lại mình qua người đương nhiên sẽ không từ tự thân tìm nguyên nhân tóm lại hạ ư ơ n g không có tốt hắn liền cao hứng là hắn linh lung cùng lữ xuân vọng lướt nhau trên mặt biểu lộ không những càng tăng thêm nghiêm túc hơn nữa mang theo vài phần nghĩ hoặc huyết trần làm sao lại nhúng vào đến trong chuyện mạc sơ tới huyết trần mặc dù giống như bọn họ chẳng qua là huyết ma nhất mạch đệ tử nhưng song phương cũng không phải là cùng thế hệ mà là sớm bọn họ hơn hai mươi năm cao thủ đã tu thành cảnh giới thiên n h â n là ma đế thủ hạ đỉnh tiêm cao thủ một trong cũng là nhân ma tông đắc lực nhất thủ hạ nói chung bọn họ những đệ tử này trên cơ bản đều là tại tăng lên mình tăng cường tu vi huyết trần bực này cao thủ lại là là ma môn đại sự bôn đ ầ u không nên cùng bọn họ sinh ra gặp nhau mới là đừng xem hạ hương hôm nay đại triển tần uy lấy sức một mình liên tiếp thất bại nhiều vị cao thủ lại bản thân cũng có thể trên tính toán nửa bước thiên n h â n nhưng nếu cùng huyết trần so sánh với cũng là không có chút nào nửa phần phần thắng có lẽ huyết trần chưa từng xếp vào quần anh thương khung lục bàn về tiềm lực mà nói kém xa bọn họ những này đương đại tuân kiệt nhưng dầu gì cũng là đã trưởng thành đại cao thủ bản thân tu vi thâm hậu cũng phải cấp cùng một chút tôn trọng linh lung song con ngươi như tuyết lấp lóe lấy truyền âm nhập mật thủ đoạn đem huyết trần đủ loại tin tức nói cho hạ ư ơ n g nghe nói bóng gió kỳ thực là khiến hắn không nên v ọ n động huyết trần bực này nhân vật bận rộn phải là cùng ma môn h ư n g suy có liên quan đại sự không vô duyên vô cơ đối với hạ ương cùng phạm bổ để có chút bất lợi kết hợp trước một hồi linh lung từ địa ma quân châu nghe được tin tức đại khái có đoán bọn họ chỉ sợ đã đem cướp đ o ạ t phật bảo mục tiêu từ tịnh thế phật điệp chuyển rời đến trên trạm nghiệp phật kiếm hạ ương lại là chịu vạ lây dù sao năm ngoái hạ ương ở khang châu liên tiếp ngồi xuống một phen đại sự khiến cho ma môn khổ hải nhất mạch rất khó chịu ra ngoài cho hạ giận muốn chỉnh chết hắn cũng là có thể lý giải thiên nhân huyết trần hạ ương nghe được linh lung truyền âm trong lòng cảm giác nặng nề chẳng qua lại cũng không hoảng loạn chỉ cần có thể ở huế y trần t tìm được lúc trước hắn thu nạp địa mạch long khí hoàn toàn tấn thăng tiên nhân đến lúc đó trừ cường giả chứng đạo trong thiên hạ lại không người khiến hắn kiên kỵ nên nói ta đã nói hạ ương ngươi nói chuyện giữ lời còn không thả ta v i ê m ma tử thấy được trên trận bầu không khí nhất thời trầm mặc ngưng trệ hơi sợ vội vàng hướng về phía hạ ương nhắc nhở ngươi yên tâm hạ ngô nói là làm giết ngươi chẳng qua nghiền chết một con run dế cho dù ngươi quay lại mà đến cũng đối với ta không tạo thành lý hiếp chẳng qua thả ngươi trước kia h ạ mộ đối với hỏa ma nhất mạch ngươi công pháp cùng ma lòng chân hỏa lại là ngưỡng mộ đã lâu hy vọng ngươi có thể giúp người hoàn thành ước vọng lúc này h ạ n ương lúc n a y đem răng nanh h i ể n lộ giết người không phải mục đích đối phương như là đã thua ở trên tay hắn thuận lợi vĩnh viễn không xoay người khả năng hắn có cái này tự tin tuyệt đối cùng giết một cái vô dụng viên ma tử không bằng từ trong miệng hắn moi ra hỏa ma nhất mạch công pháp cùng cái kia làm h ạ n ương đều thèm nhỏ nước dãi ma lòng chân hỏa ngươi ngươi ngươi thật to gan vậy mà mưu đồ ma môn ta chân pháp tuyệt không có khả năng này lữ xuân vọng linh lùng các người ha có thể nhìn người ngoài này đòi hỏi ma môn ta võ học v i ê m ma tử theo bản năng cự tuyệt đồng thời nghĩa chính ngôn từ quát lớn linh lung cùng lữ xuân vọng đã thấy đến hai người cũng là một bộ tham lam cùng mong cầu bộ dáng v i ê m ma sư đệ chuyện hôm nay thủ hạ ngươi người lớn hơn đã chết tuyệt coi như hơi tiết lộ có chút cũng là có thể làm gì là chỉ là công pháp mà bị mất tính mạng mình vẫn là lao lao thật thật nói ra đi lữ xuân vọng mặc dù người mang nhân ma nhất m ạ n h mạnh mẽ công pháp lại cũng không mệt mỏi đối với ma long chân hỏa bực này chứng đạo cường chiêu khát vọng cho dù không thể tu hành c ũ người có thể làm tự thân trên làm võ đạo đ n g một c á t í các h lũy. Người, c ngươi v i ê m ma tử giật mình một hiểu chẳng những là hạ h ư ơ n g hai người này đồng dạng đánh ý định này làm cho tâm hắn kinh ngạc sau khi cũng có sợ hãi bên ngoài bất lực lực thân ở t u y ế t cảnh thật muốn là chỉ là một môn công pháp mà bị mất tính mạng mình trong lòng có của hắn chút ít do dự mà thôi lưu được núi xanh không sợ không có cự ử trụm huống hồ hỏa ma nhất mạch ta công pháp sớm bị hỏa vụ cùng bái hỏa hai mạch phản đồ truyền ra ta cũng không tính là tội ác tại trời cái này dính đến xa so với trước kia hỏa ma nội loạn chi bí ma long chân hỏa cũng không phải là hỏa ma nhất mạch chỉ mới có bái h ỏ a giáo cùng hỏa vụ nhất mạch cũng có tồn tại cho nên khi thế tu hành công này cũng đoạn mất không chỉ hắn một cái tốt các ngươi kia thuận lợi nghe rõ ràng hỏa ma nhất mạch ta căn bản võ học là hỏa ma đại khí công tất cả ngoại bộ sát phạt võ công bao gồm trí cao ma long chân hỏa đều không phải hỏa ma chân khí thôi phát không thể tu thành v i ê m ma tử cũng là một cái người quyết đoán nếu là tính mạng mình sớm tôi muốn tiết lộ liền vô vị làm ra một bộ thiết hán bộ dáng bằng bạch chịu được cái kia rất nhiều hành hạ cho nên đến lúc đó không có phí hết hạ ương bao nhiêu công phu thuận lợi đem hỏa ma nhất mạch căn bản hỏa ma đại khí công cùng ma lòng chân hỏa nói ra mặc dù sở học của hắn tuyệt không chỉ ở hai môn võ công này nhưng hạ ương cũng khá linh lung lữ xuân vọng cũng được chân chính nhìn chúng cũng chỉ là một môn ma lòng chân hỏa mà thôi rượu rượu rượu, hỏa ma hỏa ma hóa ra dương hỏa âm sắt kết hợp mà thành khó trách đã có thật lớn mánh liệt sáng dực lại có tổn âm đ ứ c quỷ bí được gác chương chín trăm linh ba hỏa ma đại khí công cùng lạc tinh tiết quyết hòa ma đại khí công chính là hỏa ma nhất mạch đặt chân ma môn căn cơ tu hành dương hỏa âm sát chi nội công c h ầ m c h ầ m m à tiến tổng cộng có ba mươi ba tầng ngụ ý lên trời cực kỳ vê đốt vê đốt vê đốt e g i ờ ăn huệ nạ com ba mươi ba tầng nội công cảnh giới kỳ thực đối ứng chẳng qua ba đại cảnh giới tầng tầng m à tiến uy lực chênh lệch rõ ràng tầng cảnh giới thứ nhất chính là dương hỏa kỉnh lửa này tựa như dân chúng bình thường cũng có thể quan tri phám hỏa nhóm lửa nấu c ơ m dùng đốt một sửa âm dùng ấm áp lại bá đạo vận kinh về sau thường giúp người ngũ tặng câu phần da thịt khô cạn mà chết trung tầng c h i cảnh cũng là trong dương hỏa kình hỗn hợp âm sát c h i khí khiến cho dương cương nóng nảy mãnh liệt h ỏ a kình bằng thêm một âm nhu quỷ bí khiến cho trong cương có nhu mãnh liệt bên trong mang theo âm uy lực không những chưa từng giảm bất n ử a phần lại càng tăng thêm khó chơi nói chung tu thành tầng này đỉnh phong cao thủ trong đó công uy lực phóng nhãn thiên hạ cũng thiếu có đ ị c h nổi năm đó hỏa vụ nhất mạch lệnh chủ khiến cho thanh tùng đạo quân đao đến không muốn sống tổn âm đ ứ c h ỏ a kình cũng là tầng này đỉnh phong uy lực đã luyện thành thứ ba mươi tầng hỏa ma đại khí công kỳ thực ở nội công hỏa hậu đã coi như là đăng phong tạo cực song lại ném không phải công này cuối cùng uy lực môn võ học này cuối cùng ba tầng cũng là ma dương chân hỏa hạo hạo thiên cung mặt trời vi tôn hừng hực vô song đốt hết t h ư ơ n g cung ma dương cũng là lấy từ thái dương chân hỏa chi ý cảnh không những uy lực mười phần hơn nữa bá ý thiên thành sở hướng vô địch hỏa ma nhất mạch ma long chân hỏa mặc dù nói là chứng đạo cường c h i ê u kỳ thực chẳng qua là không cách nào tu thành ma dương chân hỏa tăng thêm cân nhắc sửa chữa không trọn vẹn thiên bản quan hệ đại khái đồng đẳng với hàn thiên băng phách kiếm băng thiên tiếp chẳng qua càng tăng thêm hoàn chỉnh mà thôi mới được ma công không những hạng ương như đói như khát hấp thụ trong đó võ đạo trí tuệ cùng tinh hoa chính là linh lung cùng lữ xuân vọng bực này ma đạo đệ tử thiên tiêu cũng đắm chìm trong đó khó mà tự kiềm chế văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị nhưng trên thực tế nói không phải võ học mà là dùng võ người vẹn vẹn hỏa ma đại khí công này thuận lợi không thể so sánh bọn họ nhà mình tu hành căn bản võ học phải kém thậm chí càng bá liệt mạnh mẽ ba phần chẳng qua là từ xưa đến nay tu thành cao thủ ma dương chân hỏa thật sự phượng mao lân giác chẳng những là bởi vì công này tu hành khó khăn cực cao cần đặc thù cơ duyên cùng thể chất mới có thể tu thành càng bởi vì công này không trọn vẹn thiếu đi cửa hải cuối cùng ma dương đốt người phá quan phương pháp là triệt triệt để để tử lộ cho nên tổng hợp đến xem hỏa ma đại khí công có lẽ uy lực cảnh giới càng ở trên rất nhiều t h ầ n công nhưng giá trị lại không khỏi giảm bớt đi nhiều hóa ra như vậy ma dương chân hỏa mới là hỏa ma nhất mạch chân chính vô song s ắ t t r i ề u ma long chân hỏa chẳng qua là cân nhắc yếu đi hóa võ học khó trách cho ta một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác sáng chế ra ma dương chân hỏa cao h i ể n cân nhắc ra ma long chân hỏa tiền bối đều là hạng mẫu người trong đồng đạo a h ạ ương tự giác thu hoạch không ít đối với trong giá y thần công bên trong hỏa kỉnh chi biến hóa càng nhiều chút ít ý nghĩ trong tích tắc cả người khí thế phảng phất cũng thâm trầm mấy phần ở mừng rỡ sau khi trong lòng cảm thán cái gọi là đồng đạo cũng là nhận tiền nhân sở học nghiên cứu sáng chế tự thân thần công t ô n g sư không có như vậy lòng dạ khí phách một vị bước tiền nhân con đường mà đi cho dù cường giả chứng đạo cũng không tính được hạ ương đồng đạo hỏa ma nhất mạch ta võ học tinh hoa kỳ thực đều ở trong hỏa ma đại khí công ba vị hiện tại ta đã đem công này xong chọn bộ bản nói ra các ngươi nên thả ta rời khỏi đi viên ma tử mắt thấy ba người đắm chìm ở mênh mông võ học ở giữa hải dương thật lâu chưa từng hồi thần có chút chủ trừ nói hắn cũng coi là hùng bám ộ t phương k i ệ t chẳng qua lần này đã trúng t h i ế t bản bại trên tay hạc hướng càng sỉ nhục đem bản môn không chuyển ra ngoài m à công nói ra làm mua mạng thẻ đánh bạc thật sự đối với sinh tồn c ó cực lớn khát vọng không có người không muốn sống có thể sống ai nguyện ý chết có ít người thấy chết không sờn chẳng qua là bởi vì trong lòng một ít tín nhiệm ý chí giữ vững được siêu việt đối với khát vọng sinh tồn mà không phải thật không nhìn tử vong hạng mỗ luôn, luôn nói là làm nói lời giữ lời ngươi đi đi suy nghĩ bị đánh gãy hạ gương nhứ mày có chút không vui chẳng qua thấy được viêm ma tử một bộ tội nghiệp bộ dáng đẻ xuống không vui từ tốn nói viêm ma tử nghe nói như vậy sắc mặt vui mừng thậm chí trong cơ thể âm thầm ngưng tụ mấy phần chân khí đều sinh động mấy phần từ dưới đất b ò dậy sửa sang lại dung nhan muốn dịu lấy bên cạnh so với hắn còn thê thảm hơn mấy phần lạc tử chân rời khỏi đợi một chút ta chỉ nói để ngươi đi chưa nói hắn đi cùng ngươi ngươi nghĩ làm cái gì hạ g ư ơ n biểu lộ bất mãn giọng nói càng mang theo xâm nhiên sắc cơ ngoại phóng khiến cho xung quanh không gian nhiệt độ kịch liệt giảm xuống liên đối linh linh cùng lữ xuân vọng giật này mình không biết hắn vì sao như vậy tức giận như thế hai người không rõ ràng tâm tư của hạ hương hắn có lòng từ lạc tinh tiễn quyết ngũ cảnh thần tiễn bí pháp ở trong sáng tạo ra thuộc về tự thân đao khí bí pháp đem một thân chân khí đều hóa thành đao khí bảo lưu lại vốn có võ học tính chất đây cũng không phải là một chuyện quá đơn giản thiếu lạc tử chân cũng không chơi c h u y ệ n nói trắng ra là nếu như không có lạc tinh tiễn quyết làm tham chiếu bản thân hạ hương chống rông sáng chế g a công này khó khăn không thua gì lên trời đây chính là bắt chước dễ dàng sáng tạo ra gian nan nói sửa lại nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái đường tắt ngươi nghĩ từ trong miệng của hắn cho ra lạc tinh tiễn quyết công pháp viên ma tử nghĩ sâu xa một phen tự giác lạc tử chân cùng hạ ư ơ n g kết thù kết toán thuần túy là bởi vì hắn duyên cớ hiện tại liền hắn đều có thể thả lạc tử chân lại có cái gì đáng đối phương cầm chặt không gông tha địa phương càng nghĩ chỉ có một cái khả năng chính là hạ ư ơ n g đối với danh sừng cổ kim ngũ đại tiễn quyết một trong lạc tinh tiễn quyết nổi lên tham nghiệm giống như đối với hỏa ma nhất mạch hắn ma công thông minh so với hỏa ma nhất mạch ngươi võ học hạng m ú càng hy vọng đạt được bộ này lạc tinh tiết quyết tối thiểu nhất cũng muốn đạt được ở trong liên quan tới ngũ cảnh thần tiện độ dài viêm ma tử là một tiết tháo mất hết không hạn cối u ma đầu là sinh tồn sống sót thậm chí không cần chặt chẽ k h ớ c hình liền ngoan ngoan đem nhà mình áp đáy hòm công pháp nói ra lạc tử chân thành hoàn toàn khác biệt hạng ương ở cầm na hắn về sau bẻ gãy hai tay hai chân hắn đánh gãy gân tay của hắn gân chân ném không thể khiến hắn q u ấ t phục có thể thấy được người này là một chân chính thiết hắn muốn cha hỏi ra công pháp quả thực có chút khó khăn chẳng qua không có gì tuyệt đối, đối h ạ ương tin tưởng chỉ cần mình chịu động đầu góc có trong lòng có ý nghĩ viên ma tử bờ môi mất máy hướng phía bởi vì đau nhức kịch liệt tâm thần hoảng hốt lạc tử chân truyền âm vào bí một phen cũng không biết rót cái gì canh lạc tử chân mơ mơ màng màng đức quán đem lạc tinh tiễn quyết ngũ cảnh thần tiễn bí pháp thiên nói ra mặc dù bất đắc dĩ nhưng rốt cuộc khiến hạ gương đạt được ước muốn mặc dù hiếu kỷ viên ma tử dùng thủ đoạn gì nhưng hạng ương, hạ ương, là, là hạ ương thời gian hắn n g đồng dạng có biện pháp làm cho đối phương mở miệng bây giờ chẳng qua là tiết kiệm được phiền toái mà thôi chương chín trăm linh bốn một chuẩn mả qua đao quang hạ hương cẩn thận n h a i n h a i nhấm nuốt lạc tử chân nói ra ngũ cảnh thần tiễn bí pháp cùng võ học trong mắt quan sắc càng ngày càng sáng rất là sợ h a i than cái này khu khu lạc tinh tiễn quyết tàn tiên lại so với hắn nghị cao thâm hơn tối nghĩa bài trừ bình thường luyện khí q u a n yếu chân khí chuyển hóa mũi tên tức giận mũi tên tức giận hỗn hợp thiên địa canh kim chi khí khẩu quyết tâm pháp nhất làm hạ hương nhận lấy dẫn dắt cũng là trong đó đưa ra lạc tinh tiễn thân suy nghĩ dựa theo môn này cổ xưa pháp quyết giải thích người là vạn vật linh thiên địa tinh cất vô khả hà lượng tiềm năng võ đạo cũng là từng bức từng bước đem tiềm năng khai th phương hướng khác biệt biểu hiện tự nhiên cũng liền khác biệt lạc tinh tiên quyết cường điệu khai thác chính là nhân loại có liên quan tiễn đạo bên trên thiên phú ở thâm niên lâu ngày tu hành trong quá trình có thể đem trong thân thể bỏ thêm vào tiến vào một cố đặt tên là mũi tên chi ý chí lực lượng loại lực lượng này nhìn rất mơ hồ nói hàm hồ sơ lược hình như có cố lực lượng này liền có thể thần cản giết thần phật cản giết phật tiên tiên bình thường cao thủ đoán chừng đều rất khó hiểu thấu đáo bản chất chẳng qua là cảm thấy rơi vào trong sương mù cao thâm khó lường cảnh giới hạ ương cao thầm lập ý sâu xa còn có t ô n g sư khí độ cùng đương thời đỉnh cấp độ tính lại là rất nhanh tìm hiểu ra bên trong bản chất lấy nụ thân làm căn cơ chân khí là t r ắ c cây nguyên thần là trái cây mà thành tựu một loại hậu thiên tiễn đạo thiên phú lấy thân là cung thần là dây cung tức giận làm tiễn cuối cùng thành tựu cái gọi là lạc tinh thần tiễn bản chất giống như c ả n h võ học tăng lên tinh khí thần chẳng qua cũng không đơn thuần lớn mạnh mà là tại lớn mạnh đồng thời tạo hình tạo nên mũi tên hình đinh hay như góc thì ra là thế cái này lạc tinh ngũ cảnh cái gọi là hát thiết thanh đồng bạnh ngân hoàng kim thần tiết khí chẳng qua là thân người tạo hình dán vào giữa thiên địa tối tăm tiễn đạo diễn sinh ra được một đám đặc thù phong mang ý chí g i a t r ỉ mà thành canh kim chi khí cùng bản thân chân khí kết hợp hình thành mũi tên tức giận cũng chỉ là bình thường thủ đoạn mà thôi chân chính cao thâm trí tuệ ở chỗ tố thân tố hồn tố tức giận ta trước kia sở cầu người chẳng qua tạo nên đao khí một điểm suýt chút nữa bỏ gốc lấy ngọn chẳng qua tìm hiểu pháp này có lẽ có thể giúp ta ở phá trừ đao thiên thu phong ấn giúp ích rất nhiều hạ ương vốn là mơ ước uy lực của lạc tính tiễn quyết ngũ cảnh thần tiết khí không sai lầm đánh lầm đụng ngược lại tìm hiểu ra càng khó hơn mạnh mẽ võ học trí tuệ đối với tự thân tăng lên không thua gì một lần khác thoát thai hoàng cốt thời gian ngắn ngủi hạ ư ơ n g tự giác tăng lên bây giờ phi tốc vẹn vẹn một môn lạc tinh t i ế n quyết giá trị so với hắn trước kia trộm vào khang châu các đại môn phái ở trong xem trăm ngàn chồng võ học còn muốn lớn hơn gấp trăm ngàn lần đây là chất c h i n h lệch liên giống là một vạn bộ có thể tu thành tiên thiên võ học cũng không kịp nổi một bộ đã luyện thành võ công của chứng đạo lạc tinh t i ế n quyết muốn tố mũi tên thân ngưng mũi tên hồn luyện mũi tên tức giận ngược lại ta cũng nên tố thân đao ngưng đa hồn luyện đao tức giận chỉ cần đã luyện thành đau hồn. đao thiên thu thực hiện trên người ta phong ấn thuận lợi không phá tự giải ta cũng có thể trực tiếp tấn thăng quên đao c h i cảnh hạ ương không hiểu đao thiên thu quên đao là như thế nào cũng không hiểu thần bộ đao d ư ợ c quên đao là như thế nào thành cựu nhưng hắn mượn từ lạc tinh tiễn quyết bên trong một bài tìm hiểu ra thuộc về mình quên đao thân là đao hồn làm đao tức giận làm đao hắn đối với đao chính là một loại bản năng cái gì gọi là quên cùng không quên trong lòng một điểm hỏa hoa bán ra hạ ương người dừng lại ở chỗ cũ cả người tự hồ đều trở nên không giống nhau lắm trong nghê hoàn cung của hắn tam sát nguyên thần đôm nốt rung động đen nguyên nhìn, kim tam sắc l t u thần g suốt k chi lực khôi phục lần nữa tạo hình biểu hiện tại bên ngoài hai con ngươi của hạ gương ở trong đao quang trợt lõi lên từ khi bị đao thiên thu phong ấn thời gian dài như vậy vẫn là lần đầu tiên toát ra ánh mắt như vậy ngưng như thần phong rệ k h ô người thể đỡ. Ừm. n g này vậy mà cao minh như vậy vừa rồi chợt lóe lên khí tức bé nhọn không sai được nhất định là h ắ n từ trong lạc tinh tiễn quyết tìm hiểu ra cái gì tinh yếu có hy vọng khôi phục đao đạo v i ê m ma tử bất thình lình dùng mình một cái đông nhiên nhìn về phía hạ hương trong mắt nghi ngờ không thôi đối với hạ hương hắn cũng là hiểu khá rõ biết đến này nhân sinh bình đao đạo là nhất cầm trong tay quá khứ ma môn ma đao khước t à tung hoành tắc tác vãng lai vô địch chính là nhất đẳng cái thế đao khách chẳng qua đao tiên thu một kích khiến cái này phong mang tất lộ thẳng tiến không lùi đao khách mất đi lực lượng mạnh nhất đây cũng là hắn có can đảm n u ố t dâu hùng nguyên nhân dù sao lão hổ không có răng nanh l u ố t tính nguy hiểm thuận lợi giảm mạnh song vừa rồi hắn hình như cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ mà bá đạo đ a u ý ép tới hắn tay chân phát r u n cái này trừ h ạ ư ứng cũng không làm người thứ hai mớn người này thật cao thiên tư lạc tinh tiễn quyết ngũ cảnh thần tiễn thiên quả thực cao thâm khó lường chẳng qua ta cũng chỉ từ đó nhìn lén ra có chút khí kình c h u y ể n tan chân khí hóa lơi đao tinh yếu hắn làm sao lại có thể giống như này lớn lĩnh hội lữ xuân vọng trên mặt không biểu lộ trong lòng lại là âm thầm kinh ngạc cùng ghen ghét thậm chí sinh ra có chút e ngại đồng d ạ n g là trên lão sư khóa theo bộ liền ban truyền thụ kiến thức điểm lữ xuân vọng có thể từ đó giải đề đã coi như là ưu tú nhưng không chịu nổi hạ hương có thể suy một gia ba xuyên thấu qua kiến thức điểm trở lại bản tố nguyên t r ê n l ệ n h này là lớn vốn cho rằng người này là máy hổ đ ỗ n g nhiên đúng là một đầu ẩn vào thâm cốc thần long bởi vì hạ hương đánh bại sở thương lan ma đế đem liệt vào quần anh thương khung lục thứ ba mươi hai vị tiềm lực chỉ ở ta trước kia chẳng qua bây giờ xem ra cũng là có t r ê n l ệ n h chút ít kém lộ tính của hắn tiềm lực đơn giản không thể tưởng tượng nổi dựa theo cái tốc độ này tiếp tục tăng lên ba mươi tuổi chứng đạo tiến tới đao áp t i ê n xuống quần hùng cũng không phải không thể nào không nghĩ tới chẳng qua là một ý nghĩ a sai lầm cũng là tìm cái cường lực trợ thủ nếu như hắn có thể dùng đao chưa chắc không thể cùng phạm b ồ để đấu một phen tu vi linh lung cùng lữ xuân vọng đại khái không hai đồng dạng cảm nhận được hạ ương trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cùng biến hóa cái này đều không phải là một ngày tạm biến mà là một canh giờ ba biến hóa quá khứ nàng nhìn không quá bên trên hạ ương cho rằng người này hữu danh vô thực chẳng qua là từ tiềm lực mà nói cũng không phải là phủ nhận thực lực của hắn đồng thời nàng cùng trong lòng lữ xuân vọng đồng thời hiểu rõ khó trách hạng ương ép hỏi công pháp không e rẻ bọn họ bởi vì cho dù đạt được đồng dạng võ học trí tuệ song phương tăng lên t r ê n l ệ n h cũng là rõ ràng hạ ương không phải tự đại mà là quả thực có bọn họ không thể với tới thiên phú cùng năng lực v i ê m ma tử không còn dám lưu tại nơi này dịu lấy tinh thần hoảng hốt lạc tử chân vội vã rời đi đã sợ đám người hạ ương đổi ý cũng là thâm thụ đà kích hoa hồng còn cần lá xanh phụ trợ mới lộ ra càng tăng thêm kiểu mị hắn lại không nghĩ trở thành cái này lá xanh hạ ương thiên tư cùng n ộ tính thật là làm hắn gợn sóng khó bình tâm tính mất cân bằng cũng khiến hắn rất đáng ghét cùng hạ ương chờ đợi ở cùng một chỗ cảm giác mau chóng rời đi nơi này trị liệu thương thế mới là chuyện chính trong ư Phạm Bồ Đề. Vước rừng thanh tuyền bên cạnh to bằng cái thất rêu xanh trên đá ngồi xếp bằng một cái hình dáng tướng mạo cổ sơ ngũ quan trọng bằng gì ngược lại mày như lao cát t ị ngược huyền đảm được đấy chứa bên trên anh tuấn trong sáng b ừ n g bừng như dòng danh sưng chẳng qua là hai lỗ thai to béo như mặt dây chuyền g vẹn vẹn i bài trừ trên tướng mạo kỳ lạ nam nhân trẻ tuổi mặc một thân mồ bạc nhạt rộng rãi ca xa sau lưng một thanh rộng lớn trưởng kiếm phản âm không rước cũng là nhiều chút ít giang hồ nhậm hiệp chi khí khí độ phi phạm hiển nhiên võ công cao cường lúc này, này quái dị thanh niên đang xếp bằng ở rêu xanh trên đá hai tay bóp chỉ quyết hít h ở ở giữa thổ nạp giữa thiên điệu tán loạn linh khí đồng thời thần du hư không vô số cái suy n g h ĩ p h ả n phất vô số cái xúc giác sẽ lấy rêu xanh thạch làm trung tâm phạm vi mười dặm dò xét rõ ràng rõ ràng hồi lâu thanh niên thu công hồi thần thở dài một ngụm trọc khí hai mắt vừa mở xung quanh không gian tựa hồ đều phủ lên một mảnh ôn hòa phật quang mơ hồ có thiên nữ tán hoa phật đà giảng kinh dị tượng cực kỳ kinh người lại ở thanh niên nhắm mắt không bao lâu từ bên người cách đó không xa xanh ngắt lá xanh ở trong thoát ra hai người tới một cao nhất gầy vo công tất cả đều không tầm thưởng chính là nguyên thần đại thành tu vi hai người này ở ma môn cũng không phải hạ người vô danh vóc người hơi cao người kia tên là khang nguyên kiếm ma nhất mạch đệ tử tu có tàn kiếm quyết mặc dù đã không kịp trí cao ma kiếm quyết uy lực vô lượng nhưng cũng là nhất đẳng ma đạo kiếm kinh xem như đích truyền một mạch một người khác tên là mã đại hữu ôn ý nhất mạch đệ tử lấy độc trướng làm thức ăn n u ô i thế gian chi âm trí t à chi khí võ công không kém khang nguyên so với viêm ma tử mua chuộc tạp ngư cấp độ cất cao không chỉ một tầng hai người này đều là trên mạc sơn cùng tử huyện gặp lại về sau bị xinh sinh thu phục cũng bị tử huyện thu làm nanh vớt cao thủ tương tự cao thủ còn có năm người thực lực mạnh mẽ phạm đại sư từ viện thánh nữ muốn ta tới báo cho ngươi chỗ thứ nhất long mạch tiết điểm đã đo ra đang ở ba tòa đỉnh núi ở ngoài trong n g ư ớ n g đầu cốc thánh nữ hy vọng đại sư có thể nhanh chóng tiến đến gặp gỡ nhìn qua ngồi xếp bằng như núi người trẻ tuổi khang nguyên thu nạp thân là nguyên thần đại thành cùng thế hệ trước cao thủ ngạo khí đầu tiên là rất cung kính ôn quyền hành lễ lập tức mở miệng nói ra phạm bồ đề phật môn tiên tiêu số một bị vạn phật quật ca tụng là cận đại khả năng nhất cao thủ chứng đạo cầm trong tay trảm nghiệp phật kiếm lôi kéo khắp nơi kiếm khí vô, song, phật nguyên vô lượng lấy hắn cùng là kiếm thủ tự phụ cùng cao não như cũng không thể không thần phục với người này phía dưới không phải là bởi vì k h á c không giải thích được nguyên nhân vẹn vẹn bởi vì người này đủ mạnh mạnh đến hắn không phản kháng chút nào dũng khí cùng tín nhiệm ở khang nguyên một bên mã đại hưu cũng là bình thường không hai biểu lộ động tác chẳng qua là trong mắt rời rạc không muốn cùng phạm bồ đề nhìn nhau ngày đó hắn tự phụ ôn ý nhất mạch thủ đoạn quỷ quyệt không đem phạm bồ đề để ở trong mắt lại bị người này một kiếm đánh ngã nếu không phải tự viện xuất thủ can thiệp cứu hắn chỉ sợ đã bỏ mạng ở trong tay phạm bồ đề bởi vậy so với khang nguyên k í n bên trong mang theo sợ phạm bồ đề cũng là đương đại vạn phật quật pháp tôn chi thủ khâm định phật môn hộ pháp sát sinh vì cứu người thủ đoạn c h ố c liệt chưa chắc thuận lợi so với bọn hắn người trong ma môn từ bi ôn hòa bao nhiêu hơn nữa dị tượng kinh người hai to rủ xuống thịt búi tóc như xá lợi mặc dù kiếp này chẳng qua là người trẻ tuổi nhưng kiếp trước hẳn là công quả kinh người phật môn đại đức thậm chí không chỉ một thế đã khám x é đi. Đi trong, trong trước mắt khang nguyên cùng trong lòng mã đại hữu công nghệ lo lắng e ngại phảng phất cũng theo một tiếng này đáp lại tan thành mây khói đương nhiên đây bất quá là cảnh giới phạm bồ đề quá mức cao thâm nguyên thần chi lực liên lụy khiến cho hai người tâm thần chịu ảnh hưởng nguyên nhân nói như vậy địa mạch long khi tam đại tiết điểm không phải là mùng ba tháng ba long sĩ đầu long khí lúc buộc phát không thể khám xét chẳng qua t ử viện thủ đoạn kinh người từ đương đại phong thủy mọi người trong tay sơn trung lão nhân cầu được một quyển kham long bí thuật có loại trồng thủ đoạn có thể liệu người tiên cơ cái này tương đương với tất cả mọi người ở là hai ngày về sau long khí thuộc về rối rít chuẩn bị đám người t ử viện lại nhưng từ cho trước thời hạn thu lấy long khí lại không dùng cùng một đám cao thủ đà sinh đ à tử thủ đoạn quả thực kinh người căn cứ phạm bù đề hiểu t ử viện đo được mạc sơn này chỗ sâu địa mạch long khí tổng cộng có ba khu thiên mệnh tiết điểm long khí một khi bạo phát cái này ba khu chính là thế gian nhất đảng bảo địa phúc núi tiên h u y ệ t nàng cũng có thể thừa cơ thôn nạp địa mạch long khí tinh hoa nhất bộ phận nhất cử đột phá tiên thiên tiến quân thiên nhân đánh bại địa ma nhất mạch mặt khác thánh tử t h á n h n ữ trở thành địa ma quân hoàn toàn xứng đáng người thừa kế cái này ba khu thiên mệnh tiết điểm một là miệng rồng hai là nghịch lân cuối cùng một chỗ là đuôi rồng long khí mặc dù phù phía vô d i á n g nhưng bản thân lại có hình rồng long thân đây cũng là địa mạch phong thủy người đem trở thành địa mạch long khí nguyên do một trong không quan hệ điểm chẳng qua là tiết điểm nhiều lắm là địa lợi chiếm ưu không có long khí phun trào thiên thời tướng trợ cái gọi là thiên mệnh tiết điểm đương nhiên lấy tu vi phạm bồ đề cho dù mạnh hơn gấp đôi cũng không thể nào một chỉ là tiên thiên tri cảnh một người thúc giục cẩn chứa một trâu địa khí tinh hoa địa mạch long khí bạo động hán chấu ngưỡng trượng vẫn là sau lưng trảm nghiệm phật kiếm trảm nghiệm phật kiếm giết người không dính nhân quả p h cái, cái này cũng là phạm bồ đề lần này bị tử viện mời mà đến chân chính nguyên nhân không phải vậy tử viện bản thân đã là địa ma nhất mạch người nổi bật bên cạnh ong bướm không ít lại hưu tâm ngực cùng khí phách chiêu với ma môn đồng môn võ sĩ cao thủ thực lực thế lực đều là nhất thời tuyển cũng không cần bước lên đại phong hiểm mời phật môn cao thủ tương trợ chương chín trăm linh sáu chữ lợi làm trọng phạm bồ đề cùng khang nguyên mã đại hữu rượt đuổi như điện treo bèo lội suối chẳng qua thời gian uống cạn trung trà đã đi tới trước kia nói tới trong ư ơ n g đầu cốc ư ơ n g đầu cốc nằm ở mạc sơn chỗ sâu đông nam một vùng núi đá đá lởm chởm sườn núi thế dốc đứng chính diện xa xa q u a n trì, hình như một cái ương đầu vì vậy mà gọi tên ương đầu cốc gây cốc một cái nữ tử á o tím xa mỏng đ ó n mặt bảo ngọc suýt ở trên trán quê mùa như chỉ lan thanh tú động lòng người đứng ở năm cái hình dáng tướng mạo khác nhau đại hán trước kia không những không hiện n u nhược ngược lại có một loại khí thôn sơn h ạ hùng bá thế gian sáng trong ba khí làm cho người nhìn mà thành kỷ vóc người của nàng không cao dùng mắt đo l ế n xem chẳng qua khoảng một m sáu dưới chân đạp tử vân dày bên hông tú mang theo nhẹ nhàng như dương liễu trong tay đang nắm lấy một mảnh hình bầu dục hình dáng lá xanh ngón tay non nớt như hành ở sau lưng nàng năm người từng cái lanh khốc kiệt nạo khí chất hung t à n lại sát khí danh mặt xem xét chính là bỏ mạng vô số ma đầu bên trong người chẳng qua là đang đối mặt tháo tím nữ lại là ngoan như mèo con không dám có chút đi quá giới hạn ô nệ đ ngươi đã đến phạm bồ đề phụ trả nghiệp phật kiếm mà đến phật quan một mảnh xua tán đi trong núi sát khí sát khí tu vi mạnh mẽ làm cho phía sau t ử huyện ngũ đại cao thủ thu nạp khí thế phạm bồ đề sắc mặt câu t ú c còn không chờ đợi đáp lời khang nguyên phía sau cùng mã đại hưu ở thấy được áo tím nữ về sau túi người hành lễ lập tức quay lại năm cao thủ p h ả n phất áo tím nữ trung thành nhất vệ sĩ áo tím nữ mở miệng câu nói đầu tiên nghe nhàn nhạt như nước nhu nhu như đường song trong lời nói nội dung lại đây ủ để đ khiến cũng là dính tới một cọc chuyện cũ từ huyện cùng phạm bồ đề vốn là vân châu cùng một cái thôn nhỏ người thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư chẳng qua là phạm bồ đề sinh ra thần dị là đi ngang qua vạn phật quật du tăng xem trọng mang về phật môn tăng thêm dạy bảo thời gian dần trôi qua thành tài cuối cùng trở thành là kiếm chủ của trạm nghiệp phật kiếm van danh thiên hạ t ử huyện cũng là có khác không tầm thường gặp gỡ bãi đương đại địa ma quân vi sư triển lộ siêu phạm thiên tư có lẽ không bằng phạm bồ đề chiếu sáng như ngày nhưng cũng là trong quân anh thương không lục người n ổ i danh ghi tên người thứ mười bảy nho nhỏ s â n thôn ra hai cái này phật ma hai đạo tiên tiêu cũng thật sự một cái dị số đủ được xưng tụng địa linh nhân kiệt trung ôn đúng là phạm bồ đề tên tục r a trong thiên hạ có thể xưng hô phạm bồ đề là ôn đệ chỉ sợ cũng chỉ có tự h u y n một người chẳng qua đối mặt tự h u y n cái này rất thân cận chào hỏi phạm bồ đề lại là lắc đầu trong nội tâm đ á n chát phật ma có đừng cho dù thanh mai trúc mã ấu niên trưởng tỷ đồng dạng nhân vật lại là người trong ma đạo tương lai sợ cũng là không thể không sinh tử mà chống đỡ không làm gì được hơn nữa hôm nay t r ợ nàng độc chiếm long mạch cũng không biết có phải hay không ở nuôi hồ gây họa mà thôi toàn trong lòng chi niệm tuyệt p h ả m tục tri tình các loại chuyện này một thế gian lại không trong núi thôn nhỏ huyện tỷ ấu đ ệ chỉ có ma môn tự viện thánh nữ cùng phật môn phạm bồ đề nơi đây thập địa mạch long khí cái nào một chỗ yếu hại miệng rồng nghịch lân vẫn là đôi rồng phạm bồ đề giống như là làm theo thông lệ đối với tự viện thân cận không giả lấy màu sắc hỏi với giọng lạnh lùng nói thái độ ngược lại không bằng trước kia đối với kha nguyên cùng mã đại hưu thời điểm kỳ thực trong lòng vẫn là nổi giận không phải tranh giành căn nguyện lưu lại thân ma môn có hoa khí miệng giống ngậm trâu nghịch lân sinh tử đều là địa mạch long khí một thần tinh hoa tinh hoa cho dù ta được đến sơn trung lão nhân phong thủy tầm lòng phương pháp muốn tìm được hai cũng là lực có thua chỗ này dĩ nhiên chính là đôi rồng cũng là tam đại thiên mệnh tiết điểm long khí tương đối điểm yếu khoảng cách đông nam ta sừng phương hướng xa hai mươi triệu chỗ có một cái bên ngoài lối thành nham hình như lơi đao hướng về phía dưới núi trăm trượng c ũ nếu g là quả nhiên là trái tim không bận sóng đó mới là khó giải quyết bây giờ đối phương thái độ vượt qua dị thường nói rõ trong lòng vượt qua xoắn suýt nếu như phạm bồ đề đối đai tự viện giống như khang nguyên mã đại hữu bình thường ôn hòa không màn danh lợi như ngồi gió xuân đó mới là tự viện nên lo lắng cho nên có lúc nhìn người nhìn chuyện quyết không thể chỉ nhìn mặt ngoài liền giống là đi học thời đại rất nhiều học sinh thường thường đối với t r ô n g coi mình nghiêm khắc lao sư rất bất mãn đối với bỏ mặc lao sư của mình rất thân cận cho rằng cái chức gian cái sau chung kỳ thực khi đó học sinh tâm trí còn không thành t h ủ đối với người hoặc chuyện thích l ắ m chán ghét thường thường thất chi bất công chỉ có làm nhiều năm sau đó lịch duyệt tăng trưởng trải qua thế sự mới có thể hiểu rõ vì sư người tiền nhân mới là thật trái tim thực lòng có trách nhiệm cái sau chưa chắc không tốt nhưng thường thường chưa từng lấy hết toàn tâm lực giám sát thậm chí tâm ý n g ộ i lạnh bỏ mặc từ huyện có lẽ võ công tiềm lực đã không kịp phạm bộ đề nhưng trải qua ma môn quỷ quyện chi tranh Lại c、so、ở mạng sơn gặp phải cũng thần phục tự viện cùng phạm bồ đề lực không bằng người bị đánh phục là cái thứ nhất nguyên nhân có thể thu lợi lại là nguyên nhân thứ hai từ xưa dùng người chẳng qua là ân uy đều xem trọng tự viện am hiểu sâu đạo lý này cho nên sớm ưng thuận hứa hẹn tìm được địa mạch long khí tam đại tiết điểm nếu có thể toàn lấy mỗi chỗ có thể chia lại hai thành cho bọn họ bảy người cái này nhìn rất thưa thớt nhưng nhìn chung toàn cục nhưng lại là cực lớn bén chỗ phải biết lần này mạc sơn một chuyến long xạ cùng nổi lên vẹn vẹn trong ma môn liền có mười mấy chi mạch đệ tử chen trúc mà đến trong đó phần lớn là đích mạch c h â n truyền võ công tranh lệch dù cho là có nhưng cũng có hạn cẳng có hơn mười mà đến ma môn ở ngoài cao thủ như phạm bồ đề hạ h ương lạc tử c h â n chi lưu đơn thuần mà nói linh lung tử h u ệ n lữ xuân vọng ba người tử h u ệ n có lẽ mạnh nhất nhưng nếu như linh lung cùng lữ xuân vọng hai cái liên thủ t ử huyện liền có điều không đ ị n h nổi đây cũng là nàng thu nạp cao thủ chiêu về đồng môn võ sĩ r ử a là giúp đỡ nguyên do tương tự khang nguyên mã đại h ư u chi lưu so với đám người linh l u n g còn muốn kém một cái cấp độ muốn chiếm cứ tiết điểm thu nạp long khí tăng trưởng công lực cảnh giới chẳng qua là người si nói mộng chỉ có thể ở địa mạch long khí bạo phát này g đó ở thật lớn mạc sơn tìm cái địa mạch long khí tương đối nồng nặc chỗ nhặt được nhặt được canh thừa còn lại nước mà thôi đi theo t ử h u y n có thể hôn vào tiết điểm thu nạp đến tinh trí thuần trí tôn đến đất địa mạch long khí tinh hoa đối với bọn họ mà nói đã là cực lớn bén chỗ đừng nói nữa cùng chia hai thành chính là cùng chia một thành đối với bọn họ mà nói cũng là có thể tiếp thụ được bọn họ chỗ bỏ ra chẳng qua là tự thân võ lực tương đương với là tự huyện chi nanh u ố t chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút cho người làm nanh u ố t lại có cái gì không xong chẳng qua là theo như nhu cầu mà thôi cái này rất giống phim tây cầu vồng thành phố nhà giàu nhất bên trong nói làm cho có cái gì không xong nếu như chó có thể cầu kim y rỉa ngủ ngọc phòng s ớ m chiều ăn tổ hiến bảo tham gia chi lưu người trong thiên hạ lại có bao nhiêu cầu cũng không được đề tài r ấ t xa tóm lại bảy đại cao thủ trông mong chờ tôi h chẳng những là chờ mong phạm bồ đề thi triển t r ạ n g nghiệp phật kiếm để xem thủ đoạn càng bởi vì một cái chữ lợi thúc đẩy Chương h trạng n i ệ phạm ậ t kiếm. p h bồ đề phật bảo chấn động cả người trong nháy mắt khơi dậy một đạo trận nhìn vòng biến mất ở chỗ cũ ở từ h u y ề n chỗ chỉ ra thạch trước mỏng đá đột ngột hiện ra thân hình của h ắ n cẩn thận chu đáo xuống cái này thạch nham chính bất quy tắc khối lập phương hình cao có ba mét hai bên kéo rôi hẹp dài nhìn tựa như một cái g ế dài chẳng qua đây là tới gần nhìn nếu nhìn về nơi xa thị giác khác biệt nhìn thì giống như là phong mang vô hạn lưỡi đao hoặc là nói tương tự lưỡi đao thú đôi tạo hóa huyền bí địa mạch long khí ngưng tụ ở đây trăm t r ư ợ n g phía dưới chính là trong long khí một trong tuy chỉ là mới gặp lại qua loa thăm dò một phen nhưng phạm bồ để lấy một viên tuệ nhãn vào t â m quả thực nhìn thấu nơi đây chỗ không giống bình thường thậm chí một chút như hắn bình thường nguyên thần hòa vào hư không tìm hiểu cao thủ thiên nhân cũng có thể phát hiện khác biệt bất quá bọn hắn đây là thuộc về mã hậu pháo bị người bao cho trong lòng có chuẩn bị lúc này mới trong khi liếp mắt nếu là lấy lúc đầu thủ đoạn muốn tìm cái này cái gọi là thiên mệnh tiết điểm cùng mò kim đáy biển không khác bởi vậy có thể thấy được sân trung lão nhân kia kham long thuật quả thực không giống từ h u y ề n chỉ ra bản thân hắn lại xác nhận khối đá này phía dưới quả thực không giống phạm bồ để lại không do dự trở tay vôi trảm n g h i ệ p phật kiếm phía sau giống như trời trong phích lịch nổ vang một đạo ẩ m ẩ m minh âm trảm n g h i ệ p phật kiếm bị tức sức lực thúc giục chấn động bắn nhanh ra khỏi vỏ veo một tiếng hóa thành một vệ kim quang thẳng sâu trời cao màu vàng phật quang xuyên thấu qua ư ơ n g đầu gốc tuyệt diệu xa gần mấy cái đỉnh núiống như ba quang phun trào càng không làm cho n i c a người ta sinh lòng tò mò lại là bảo vật này có chút vị giết người không dính nói về nhân quả mang theo một loại tối tăm không thể đo lường mênh mông vĩ lực từ xưa đến nay vô số người đối với nó su trì nhiệm vụ cái gì là nhân quả có nhân mới có quả ví dụ như hạ hương giết bát diệp đây là nhân Về sau c ù ngược ma môn khổ hài nhất mạch mắt nhất khổ kết hài loại sát lủ, lại là quả. lại đời gút sát đủ lụng, là quả, r ớ mới c cùng có hạ thật như bạn ương tương người ư nguyên n giao giết g quả. dày vậy bảo bởi là là vì, lại nếu không có bắt diệp sinh lòng tham lam nhất nghiệm bội phản g i ả diệp tự nhân cũng sẽ không có ngày sau bị h ạ ương chém giết quả có thể nói nhân quả giống như một cái lưới lớn đem thế gian chúng sinh chiêu mộ được trong đó bất luận là ai chạy không thoát nhân quả tránh không khỏi nhân quả trảm n g h i ệ p phật kiếm cái gọi là không dính nhân quả tương đương với nói giảm đi vô số phiền t o á i chẳng qua sự thật rốt cuộc như thế nào không có người có thể xác nhận chẳng qua là người trong phật môn đối với bảo vật này thần hiệu đều là tin tưởng không nghi ngờ trừ giết người không dính n h â n quả trảm nghiệp phật kiếm bản thân phong mang cùng linh tính cũng là trong thiên hạ ít có phối hợp phạm bồ đề công quả tu vi gần như nhưng nói là tiên tiên không địch thủ kiếm ra phản âm từng trận ánh sáng vàng phủ lên đây là phật kiếm bản thân mưa lớn vĩ lực dẫn động trong hư không linh khí biến hóa hiện lộ dị tượng linh tính mạnh có thể thấy được lồn đ ố m theo vầng sáng thu liễm trảm nghiệp phật kiếm đột nhiên rơi xuống tựa như một đoàn lưu động ánh sáng vàng vừa lúc bị phạm bồ đề nắm trong tay h á n tay cầm kiếm pháp cực kỳ kỳ lạ chính là ngón cái cùng còn lại bốn ngón tay khúc cầm đầu ngón tay chống đỡ vừa lúc nắm lấy trả n g h i ệ p phật kiếm lớn khoát chuỗi kiếm cái này ở cái khác kiếm thủ trong mắt tuyệt đối là không phải quy phạm tư thế liền kiếm thủ đệ nhất yếu điểm cầm b ổn kiếm đều không làm được đến song thấy được thời khắc này phật kiếm nơi tay phạm bồ đề thi triển khinh công để túng thuật chạy đến đám người kha nguyên n g mã đại hữu lại là ngưng trọng vô cùng bọn họ bảy người tất cả đều là bị cầm trong tay trả nghiệm phật kiếm phạm bồ đề một chiêu còn ngã nếu như không phải tự h u ệ n có lòng mua chuộc bọn họ làm nanh ướt chỉ sợ một chiêu bị tại chỗ đánh chết cũng là cực kỳ khả năng không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn phạm bồ đề kiếm có bao nhanh mạnh bao nhiêu thậm chí cái kia còn chỉ là bọn hắn chỗ nhìn thấy một góc của b ă n g sơn bởi vì bọn họ thấy thậm chí cũng không thể xem như một chiêu hoàn chỉnh kiếm pháp có lẽ lần này có thể chân chính thấy đến phạm bồ đề chân chính kiếm pháp thật là khiến người kích động à. khang nguyên xem như bảy người ở trong mong đợi nhất một cái bởi vì bản thân hắn chính là một cái hảo kiếm đại kiếm khách hắn tu hành chính là ma kiếm nhất mạch đích truyền tàn kiếm quyết lấy tàn p h ế làm tên lấy kiếm là trái tim Tổng cộng chia l à môn tàn triều, tàn khí, tàn tàn này hồn, cùng tàn phế thân bốn cảnh, cái này bốn đại cảnh cái đại giới, khí, k phế h g điểm giới, thể cao có hay thấp trên kiếm h thành, nhân tính ô Môn n ngộ cùng duyên. g tu đều xem cá nhân ngộ tính cùng cơ k quyết này từ trước tới nay người mạnh nhất thậm chí nhờ vào đó kiếm quyết nộ ra được chứng đạo phương pháp tu thành thiên t à n kiếm thể n a n g đẻ ép một thế ma môn chính là thiên hạ có số có má trí cừng giả khang nguyên đến nay cũng chỉ là tàn khí cùng tàn chiêu cũng tu lại tu có tiểu thành m ạ thôi cho dù như vậy cũng không phải là bình thường phật môn tần công minh ông không kém hơn ma mô ta thậm chí càng có chút vượt ra khỏi danh s ư n g ba mươi hai chứng đạo pháp môn trong đó lấy kiếm làm tên thì có bốn môn đại lôi âm hữu vô kiếm điện đại thanh địa tạng mười lần kiếm kinh viên giác tu nhiều la trí tuệ kiếm quyết duy ma sát đế bén pháp tâm kiếm đây là cao thủ vạn phật quật có trở người này tu hành rốt cuộc là cái nào một môn mọi người nín thở c h i m n i ệ m mong mọi cùng trông mong chỉ thấy được cầm trong tay phật kiếm phạm bồ đề khuôn mặt trang trọng biểu lộ nghiêm túc q u a n thân phật quang lấm liệt đột nhiên vun ra một cái phật ra chân môn lập tức một đạo màu vàng kiếm khí xuyên thấu qua trước người phạm bồ đề to lớn thạch nam xâm nhập trong đó tựa như con cá bơi về trong nước chim chóc bay lên không trung khác biệt duy nhất chính là không thấy gợn sóng thay nhau nổi lên không có phong thanh hô hô bình tĩnh phảng phất phạm bồ đề chẳng hề làm gì trong lúc nhất thời tràn g diện có chút l u n g túng nếu đổi một đám nhãn giới không cao cao thủ hậu tiên đoán chừng liền phình bụng cười to chỉ về phía phạm bồ đề chửi mắng tên hắn là không phải phó thật đồ làm tư thái đám người khang nguyên lại là tuyệt không dám coi thường người này bọn họ đích xác nhìn không ra kiếm này uy lực rốt cuộc như thế nào lại vừa vặn nói rõ một kiếm này kinh khủng kiếm này đã mạnh đến bọn họ xem không hiểu uy lực cũng không phải bọn họ có thể tưởng tượng đây mới phải trong lòng bọn họ duy nhất lưu giữ suy nghĩ lấy chân môn phát kiếm kiếm ra như sấm không ngoài sở liệu của ta hắn tu hành nên đại lôi âm hữu vô kiếm đ i ệ n phạm bồ đề quả nhiên không hổ là phật môn đệ nhất xưng hô không biết ma môn ta phải t r ă n g có cao thủ có thể cùng s á n h vai thử v i ệ n thánh nữ chỉ sợ cũng kém chút ít trong lòng kha nguyên n g thầm nghĩ không phải hắn lớn người khác trí khí diễn uy phong mình mà là thực sự cầu thị mà nói phạm bồ đề biểu hiện xứng đáng trong lòng hắn cái này đánh giá về phần ma môn ma đế chưa từng thu đồ nhỏ ma đế danh hào không công bố thiên ma luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đôi u môn hạ yêu linh đồng dạng không có nổi danh nhân vật chỉ có địa ma cùng nhân ma hai mạch đệ tử đông đảo ma đế càng tự mình s ắ p phong địa ma quân mấy đệ tử là thánh tử t h á n h nữ có thể thấy được vinh sùng c h i thịnh có lẽ nhân ma nhất mạch đại sư huynh có thể nhưng cũng chưa chắc mạnh hơn phạm bồ đề còn không chờ đợi trong lòng suy tư hoàn tất dưới mặt đất đột nhiên chuyển đến kịch biến cả kinh đám người khang nguyên tay chân luôn uống loại chấn động đó phảng phất thương tiên tức giận đại đ i ệ n ư ớ ra muốn hủy diệt hết thể sinh linh n ă chín trăm linh tám dẫn động người bình thường một đời ước chừng chưa chắc có thể gặp một lần cực kỳ cường hiệu động đất đại địa nổi giận nước r a cống rãnh vùi lấp chúng sinh thi cốt loại đó thiên địa chi uy bây giờ không phải người có thể ngăn cản giờ này khác này khang nguyên các loại một đám cao thủ dưới chân liền phát sinh ra cái này đủ để so sánh động đất cấp m ộ ư ơ i hai cường độ bạo động cho dù hạ bản lại ổn làm đại địa lắc lư vùng đất đánh rách tạp hơi cự thạch l ệ c h vị trí cũng là khó mà duy trì thân hình t đây là kích thích địa mạch long khí một kiếm kia quả nhiên rất k ó thành t i ệ u chẳng qua có thể hay không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra những cao thủ này đối với phạm bồ đề thân thủ chưa từng hoài nghi chẳng qua sợ người này xuất thủ quá nặng tưởng thật kích phá địa mạch lòng khí biến thành tình trạng không thể vắn hồi xuất hiện ôn đệ làm tốt từ huyền từ đầu đến cuối đều chưa từng lo lắng hoài nghi tới chẳng qua là ở mọi người bên cạnh an tâm chờ đợi c h ậ che ở sau mạng che mặt trên mặt lộ ra một tia cho dù không thể được gặp cũng có thể đoán được mỉm cười tràn đầy vui sướng biểu khen nói từ huyền hai tay trắng như tuyết khép lại ở trước ngực trong một chớp mắt kha ế t nguyên trăm mốt chỉ quyết ấn pháp, khí mạch ấn mượn nội điều lý p đi h đem nghe hoàn ở trong nguyên thần thoát h ngắn ngủi n ly các thần, trước bay kia vào c ngươi bảy người tản ra thủ vệ không có mệnh lệnh của ta không được vận động phạm bồ đề thu hồi trạm nghiệp phật kiếm một bước bước ra bước sinh phong lôi trước mắt xuất hiện ở chỉ còn lại có thân thể lưu lại tại chỗ tử viễn cạnh cảm thụ được dưới mặt đất truyền đến từng tiếng long ngâm khí cùng gần như cuốn lên quanh mình địa khí linh khí vòng xoáy thở dài một tiếng hy vọng hết thể thuận lợi lập tức đối với đám người khang nguyên nói long khí khẽ động địa mạch đều kinh ngạc chỉ sợ rất nhanh co cao thủ tới trước hy vọng có thể thiếu đi tạo sát nhiệt không khỏi g i ế t không phải là hiếu sát nói cho cùng phạm bồ đề vẫn là trong lòng còn có từ bí niệm không hy vọng trên tay lây dính quá nhiều màu tươi nghe được lời của hắn khang nguyên bảy người giữa lẫn nhau nhìn nhau gật đau đáp ứng địa mạch long khí như là đã bạo phát vẫn còn không có mạng chấm đất biểu hiển nhiên thủ đoạn của tự viện bọn họ cũng là không có dị nghị gì chỉ có chờ tự viện đã ăn xong thịt bọn họ mới có thể uống điểm canh thịt cũng coi là có chút ít còn hơn không đi h ạ ương bên kia viêm ma tử cùng lạc tử chân mới vừa đi không bao lâu linh lung đang suy tư như thế nào đối đãi lữ xuân vọng cùng ứng phó huyết trần liền cảm nhận được đại địa từng cơn sóng liên tiếp chấn động cùng g ầ m thét biến hoa bất thình lình làm nàng sắc mặt đống nhiên đại biến trong nháy mắt nghĩ tới đại biểu trong đó đồ vật hàm răng cắn chặt hận ý không còn che giấu tự viện nhất định là tự huyện tiện nhân này trước thời hạn khám xét ra địa mạch lòng khí ba cái tiết điểm mượn phạm bù để trảm n g h i ệ p phật kiếm trước thời hạn dẫn động địa mạch lòng khí bạo phát tiện nhân này thật là đáng chết còn có sơn trung lão nhân hắn dám nhúng tay chuyện trong thánh môn ta sau chuyện này nhất định phải đem nó cả nhà chu tuyệt để tiết mối hận trong lòng ta linh lung lúc nói chuyện âm lượng rất lớn khiến cho hạ hương cùng lữ xuân vọng đều nghe được trong lời nói của nàng lần hàm ý tứ sắc mặt hai người cũng khó coi lấy lữ xuân vọng mà nói lần này tới mạc sơn chưa từng trải qua sư môn đồng ý chính là tự mình hành vi là c h í ngược h là lại hạ ương tới đây một là mượn địa mạch long khí bộ tốc g ụ c thân khuyết điểm hoàn toàn tấn thăng thiên nhân tri cảnh hai là hoàn thành thần bộ môn ban bố kham long nhiệm vụ đem thu cung thiết lệnh đánh vào địa mạch long khí hoàn thành địa vị nếu như thành công có có thể được cản khôn thất tuyệt bực này công phạt vô song thành công cho nên cử động của tự huyện đồng dạng tổn hại lợi ích của hắn về phần sơn trung lao nhân hạ ương không biết lữ xuân vọng lại là có chút nghe thấy chính là địa ma nhất mạch xa xưa thời điểm chia ra một chi v õ đạo không cao nhưng tinh thông phong thủy giỏi về bày trợ chắc hẳn tự viện có thể trước linh lung tra được địa mạch lòng khí tiết điểm chính là cho mượn hãn lực chúng ta đi cũng muốn xem thử xem ta tốt sư tỷ mượn tiết điểm này địa mạch lòng khí sẽ tăng lên đến tình cảnh gì linh lung đối với hạ ương cùng lữ xuân vọng nói lúc này nàng đã mơ hồ đồng ý lữ xuân vọng tạm thời gia nhập cái này tiểu đoàn thể tình thế bắt buộc không thể không trở nên quả thật lữ xuân vọng nhân phẩm có vết lại vừa rồi đối với nàng cùng hạ ương lòng mang ý đồ xấu chẳng qua võ công cũng là nhất đ ẳ n g cao cường đáng giá lôi kéo được cùng lợi dụng dù sao nàng phải đối mặt là một mực đang đồng môn ở trong chiếm cứ cường thế địa vị tự huyện cùng sâu cạn khó lường nhưng công nhận mạnh mẽ vô cùng phạm b ộ đề h ạ ương liếc mắt lữ xuân vọng không nói gì thêm chẳng qua là theo đ ẳ n g không mà lên linh lung tung đi lữ xuân vọng dưới chân một tăng thêm c ự thú hổ vương đẻ xuống đ ố i với địa mạch lòng khí bạo động sợ hãi cùng chạy đi theo sát linh lung cùng h ạ ương về sau trong núi một cái góc mười ngón năm chắc đang phản phất đạp thanh du ngoạn nam nữ ở từ từ bùi hoa ở trong ngầm đầu nóng nhìn đ ư n g đầu cổ cốc phương hướng hai người này nam nửa bên mặt bị tóc dài che đậy chẳng qua cho dù chỉ lộ ra một bên gương mặt cũng đủ để được xưng tụng anh tuấn lỗi lạc phong lưu đa tình quả thật là ít có mỹ nam tử nữ tử bên cạnh hắn mỹ l ệ làm rung động lòng người mặt trái xoan mắt hai mí nước da như tuyết hồng y thắng huyết huyết là đỏ lên tuyết là sáng lên yêu dãm mà tràn đầy khắc thường nguy hiểm cảm giác xem ra không phải linh lung chính là tự huyện trước thời hạn độc thủ mau mau đến xem trên mặt nữ nhân nguyên bản vui mừng nụ cười vui vẻ thu liễm trở nên có chút phiền muộn hỏi nam nhân bên cạnh tự nhiên lần này mạc sơn địa ma nhất mạch ta mới là nhân vật chính chi mạch khác chẳng qua đi ngang qua sân khấu đây mới phải sư tôn ta chủ ý chẳng qua ta hai cái kia sư tỷ đều là không chịu thua tính tình lại đi xem một chút lại nói hai người này nam chính là địa ma nhất mạch vân hải thánh tử nữ chính là hợp hoan nhất mạch phi h ồ n g tuyết hai người tình ý n ồ n g đậm so với d ự c song phi còn đã luyện một môn hợp kích chi thuật tự xưng là không sợ bất kỳ cao thủ bởi vậy cũng hướng phía ưng ơ đầu cốc đi càng xa xôi một đao một kiếm hai cái ma giả ở giữa rừng núi tranh phong sát phạt kiếm khí như sau bệnh như lưới đao mang như kim phong mang bá đạo sán lạn đụng nhau ở giữa phá hủy cái này đến cái khác rừng cây lấy gió thu quét lá vàng chi thế đem mạc sơn quay mưa gió đại tác đông nhiên hai người đồng thời thu hồi đao kiếm trong tay xa xôi mấy trượng đồng thời nhìn phía một cái phương vị lập tức đồng thời biến mất ở chỗ cũ hướng phía vừa rồi phát ra dị động phương hướng tiến đến hai người này một người cầm trong tay tinh ngân ma kiếm công lực cao thâm cảnh giới mạnh mẽ đúng là ma kiếm nhất mạch trương phi một người khác đao khí cùng tự thân hợp l à một thể bá đạo ở giữa tràn ngập nóng này sát lục chi khí chính là ma đao nhất mạch lương xuân mục phương hướng của bọn hắn đồng dạng là t ử huyện cùng phạm bồ để chỗ ở ư ơ n g đầu cốc cái này trong lúc nhất thời cũng không biết bao nhiêu dấu ở trong mạc sơn cao thủ bị dẫn động phong vân hội tụ sắc cơ như ẩn như hiện đại chiến hết sức căng thẳng t r ư ơ n g chín trăm linh chín giết người ư ơ n g đầu cốc phía tây ma đại hữu một mặt ngưng trọng cảnh cáo tư phương phàm là có gió thổi cỏ lay đều sẽ đưa tới hắn phản ứng mánh liệt khí kinh đục ngầu bắn ra phía dưới giống như độc t r ư n g lan tràn hủ thực hết thảy hắn chính là ôn ý nhất mạch đệ tử để chuyển lấy độc làm thức ăn lấy độc luyện khí cả đời ở trong thu nạp mãnh liệt độc tố đâu chỉ trăm loại không những bản thân đã luyện thành bách độc bất sâm chi thể càng một cái sống sờ sờ độc nhân đông nhiên mã đại h ư u vốn cũng không lớn con mắt càng híp thấy không rõ khe hở dưới chân chậm dai rút lui di động nghiền nát nhỏ bé cục đá chẳng qua ba bước qua đi hắn không thể không ngừng động tác hướng về một phương hướng lường đi nơi đó đang có mấy đạo hoảng sợ như cột khói khí thế chuyển đến lại càng lúc càng tới gần mang cho hắn một cỗ cường lực đánh sâu vào cùng chèn ép làm hắn không còn dám động cũng không lâu lắm lập tức có hai người đập vào mi mắt tùy theo mà đến còn có một cái cơi tại cực kỳ hùng vũ cự hồ trên lưng cầm kích kỵ sĩ ba người này linh lung chính là địa ma nhất mạch thành nữ lữ xuân vọng cũng là nhân ma nhất mạch gần với đại sư huynh đệ tử thiên tiêu mã đại hưu đều biết trong nội tâm chính là mắt lạnh khá lắm vừa rồi cái kia phiên động tĩnh dẫn ra người đều không phải nhân vật đơn giản hắn là một cái cũng không có lòng tin đỡ được hạ ương mặc dù lạ mặt nhưng bởi vì liền lần s ắ p phạt tức giận hùng thế vượng ngưng nhiên khí cơ thậm chí mạnh hơn linh lung cùng lữ xuân vọng xem xét cũng không phải là dễ đối phó linh lung thành nữ t ử v i y ệ n thánh nữ đang ở địa mạch long khí chối l ệ n công mong rằng thánh nữ xem ở t ì n h đồng môn không nên q u ấ y nàng cô lỗ một tiếng mã đại hưu nuốt xuống trong miệng nước bọt nhớ tới t ử v i y ệ n hứa hẹn cùng nàng cùng phạm bồ để đại biểu thực lực cả gan vẫn là tiến lên trước c ả n lại ba người một hổ mở miệng nói ra lấy hắn võ công cường ngạnh c ả n lại mấy người kia dường như rất nhỏ khả năng cho nên liền muốn không đánh mà t h ắ n g binh dùng t ử v i y ệ n thánh nữ tới khiến cho người trước mặt l u i đi Giống vương tiên lên, nay cự hổ thú hôm đầu biệt khuất dứt, không thấy được lắm tình yếu mã đồng i h ư môn vậy ta càng phải gặp một lần sư tỷ hỏi nàng một chút vì sao lửa gà sơn trung láo nhân bí thuật tới mạc sơn phá hư quy củ muốn độc chiếm địa mạch độc điệu lần này điệu ma quân an bài mạc sơn chuyến đi lịch luyện một đám cao thủ ma môn kỳ thực mục đích có không ít ví dụ như thừa cơ nhìn một chút ma môn người tài có thể sử dụng cùng vì bọn họ sư tỷ đệ tạo thế cái này ba khu điệu mạch long khí tiết điểm dựa theo điệu ma quân ám hiệu vốn nên là do nàng linh lung sư tỷ tự huyện sư đệ vân hải ba người đều chiếm một phần đồng thời dùng để giao hảo một chút đồng môn hoặc là cao thủ nàng linh lung chủ ý cũng là phải được voi đòi tiền nhìn một chút có thể hay không bảo đảm một hồi hai chưa nghĩ đến ba khu tiết điểm toàn bộ chiếm cứ tuyệt người khác đường sống song sư tỵ của nàng tử huyền lại là khí p h á c hơn h người trực tiếp muốn nuốt tất cả chỗ tốt không những bá đạo mà lại là đổi tận giết tuyệt cái này linh lung thánh nữ muốn gặp tử huyền thánh nữ tại hạ tất nhiên là không dám ngăn trở chẳng qua tử huyền thánh nữ hiện tại đang luyện công ngàn cân treo sợi tóc mời được ngài chờ một lát một lát mã đại h ư u trên mặt mật ngơ mặc dù biết địa ma nhất mạch thánh tử thánh nữ không hòa thuận chẳng qua cũng không nghĩ tới đến mức độ này gần như sắp muốn mặt ngươi là ôn ý nhất mạch mã đại h năm trước ta từng gặp ngươi một mặt cũng là một cái cao thủ lợi hại ta khuyên ngươi vẫn là mau mau rời khỏi lần này tự viện phạm vào trúng nộ ngươi nếu cùng nàng dây dưa không rõ một đường sai rốt cuộc chỉ sợ đến lúc đó hối hận thì đã m u ộ n trong lòng lữ xuân vọng tức giận rất lớn cầm miệng sói chiến kích một chỉ thế như hổ lang cũng là cùng dưới thân cự thú hổ vương tương phản thành thú khi thế cực kỳ hung tàn phong mang tất lộ so với lữ xuân vọng quen biết mã đại h ư u này có thể có chút giao tình hạ ư ơ n liền lộ ra lạnh lùng rất nhiều con ngươi hẹp dài như lưới đao bình thường hung hăng khoét qua mã đại hữ toàn thân ẩn giấu trong sắc dẫu tại sao l ư n g tay phải ngưng tụ một ngưng nhiên chân khí hóa thành thao thao bất tuyệt chỉ lực quân quanh nếu như nói lữ xuân vọng một lời nói là chọc giận mã đại h ư u ánh mắt của hà hương cùng thâm tàng s ắ c ý lại là hoàn toàn đau nhói hắn thân là võ giả tự tôn đồng thời cũng dẫn động mã đại h ư u thật sâu cảnh giác phạm bồ đề chính là phật môn tiên kiêu số một đừng nói là mã đại h ư u hắn chính là tự huyện so sánh cùng nhau cũng kém không ít hắn bị một chiêu đánh bại thua tâm phục khẩu phục trước mặt mấy người còn chưa đủ tư cách không hài lòng vẫn là nên đánh chẳng qua mã đại hưu cũng biết rõ mình quả quyết không phải ba người một hồ trước mặt đối thủ chỉ có thể thêm chút ngăn trở không phải vậy cả tay đều không động liền thả bọn họ rời đi cũng không tốt cùng tự u y ệ n cùng phạm bổ để lời nhắn nhủ trong lòng nổi lên tâm tư dưới chân trong nháy mắt bạo phát một đạo đánh sâu vào chi lực đem khô cứng đất đá đạp thành dạn nước văn hình bay múa tay háo ở không trung vỡ vụt phảng phất phi rực thải điệp tảng ra như xương như lộ rực rỡ khí lưu hóa thành mười mấy đầu cự xạ bốn lượn thân thể hướng phía hạng gương ba người phóng đi ôn ý nhất mạch từ trước đến nay là dùng độc giải độc đại hành ra độc công mười phần mánh liệt cường hãn không những lớn ở du đấu hơn nữa đối với khổ luyện võ giải nhục thân cũng có ũ n g c rất lớn hụ thực tăng thêm hơi không cẩn thận cũng là công hủy người vong kết cục mã đại hưu không cầu giết địch chính là muốn cậy vào tự thân độc công đối với hạ gương ba người tăng thêm trì hoãn chỉ cần có thể kéo lên nhất thời nửa khác cũng là tự viện phạm bồ đề cũng không thể nói gì hơn gần như ở mã đại hưu xuất thủ cùng thời k h á c đó gần trăm mười nói cực kỳ dày đặc chỉ lực hoàn toàn không có có thể ngang hàng l ự c đạo trong nháy mắt oanh phá mã đại hưu thả ra độc công đem màu sắc rực g ỡ lộng lấy tức giận mãng đánh vỡ vụn đồng thời một bóng người như linh viên nhảy lên đ ổ i kịp cấp tốc rút lui mã đại h ư u giống như lệ quỷ bình thường kề sát sau lưng mã đại h ư u năm ngón tay tìm tòi một cầm phảng phất một con giam giữ núi cầm nhạt lòng trào nhô ra mã đại h ư u cảm thụ được phía sau khí thức sợ đến mức vãi cả linh hồn dưới chân bôn néo quay người cùng cái này mặt người đối diện ở khoảng cách đánh ra một trường cánh tay rung động không thể phỏng đoán bất luận đối phương long trào thủ từ chỗ nào phương vị rơi xuống đều có thể tăng thêm phản kích ngăn trở phản ứng cũng không chậm chẳng qua người này chẳng qua là đường đường chính chính vụ bắt đi ở trào chỉ tay dao trong n h y mắt một cỗ nhu kình thác sinh hình móng phẳng phất một đầu thần long đầu đôi vòng do trong nháy mắt dịch ra mã đại h ư u chặn lại trường lực hung h ă n g phủ xuống lại nhấc lên suối máu phun tung tói ra một cái thi thể không đầu bởi vì lực bộc u phát nói quá mạnh lảo đảo đi về phía trước bốn năm mét lúc này sủi l ơ n g n ã xuống đất mà người ra tay đồng dạng kết thúc thân hình trong tay dẫn theo đầu của mã đại h ư u tiện tay ném đi ủng hộ cục thuận lợi nhấp n ô đến mình thi thể không đầu bên cạnh nhìn không tên quỷ gì âm trầm kẻ giết người tự nhiên là đã sớm ngưng chân khí ở giữa n g ó tay trước mắt bắt đầu hả gương trước lấy một chiêu thập vạn hỏa cấp phá giải mã đại hữu lập công lại một bộ phong chóc ảnh thân pháp gần sát đối phương một chiêu cuối cùng lòng chảo cầm nã lấy xuống cái này cao thủ ma môn đầu lâu từ xuất thủ đến giết người không cao hơn thời gian ba cái hô hấp động tác gọn gàng thấy linh lung mắt đẹp liên tục lữ xuân vọng cũng là cảm thấy hoảng sợ thật là khốc liệt thủ đoạn cũng là thật ác độc c a y tính tình trước kia hạ hương không giết viêm ma tử lạc tử chân xem ra cũng không phải là cố kỵ phía sau hai người thế lực cùng sợ hãi ngày sau đến khát vọng vẹn vẹn chỉ là nói lời giữ lời gần như ở hương đầu cốc bột phía cũng đồng dạng vang lên sát lục thanh âm mau tươi nhôm đỏ không chỉ một mảnh thổ điện chương chín trăm m ư ơ i đã tụ tập đi hạ ương đập chết giết mã đại hữu linh lung chẳng qua là lạnh lùng phun ra một chữ thuận lợi không còn quan tâm đừng nói chẳng qua là ôn ý nhất mạch tiểu nhân vật chính là một mạch đích thủ cản trở đường của nàng đáng chết vẫn là phải chết đây chính là không biết thời thế kết cục nói trắng ra là mã đại hữu không phải không phải chân quý chính mình tính mạng chẳng qua là cho rằng thực lực của mình đầy đủ lại ham tự viện ưng t ậ n lợi ích lúc này mới bị quá hóa liệu cuối cùng rơi vào kết cục như thế ư ơ n đầu cấp bột phía như mã đại hữu kết cục như thế còn có bốn người hai người bị vân hải cùng yên hồng tuyết giết chết đồng dạng không dung tình chút nào hai người khác lại là chết ở c à n h kim ma đ a o trong tay lương xuân m ụ c còn sót lại người chỉ có khang nguyên cùng một cao thủ khác bọn họ gặp sống cốc người thực lực cũng không phải là quá mạnh cũng là ngăn trở một lát về sau cũng chưa từng cùng chết bỏ mặc cái này đám người vào cốc trong lúc nhất thời trong hưng đầu cốc bên ngoài đã tụ tập nhiều như r ừ n g không được hai mươi vị cao thủ bóng người mà còn có càng ngày càng nhiều cao thủ từ đằng xa chạy đến trong cốc phạm bồ đề khe thở dài một tiếng tay phải để ngang bụng dưới trước kia ngón cái cùng ngón giữa bóp thép lòng bàn tay hướng lên trời hình như bóp tính toán lấy cái gì tay trái lại là ngón cái cùng ngón trỏ bóp thành một cái vòng tròn ở lại ở trước ngực đây là đại lôi âm hữu vô kiếm đ i ể n thức mở đầu lúc này hắn đã chuẩn bị xong đại khai sát giới bất chi bất giác vây quanh phạm bồ để cùng tự huyện vòng ngoài đã nhiều hơn rất nhiều cao thủ linh lung hạ ương lữ xuân vọng cái này tiểu đoàn thể vân hải thánh tử t i ê n hồng tuyết phu thê đánh nhau cùng nhau giết ma kiếm quyết trương phi cùng cành kim ma đao lường xuân một người khoác lục bảo đen mua như mực đen sát ma huyền khôi cho dù lấy hạ ương nhã lực á những mắt, như cũ không thể không cảm thắn một tiếng, ma môn thật mạnh thêm thể thắn tiếng, thật tình, thật sâu tăng thêm thực lực, không hổ là 19 châu thế Phật như không không nội không cùng đồng n hổ châu chủ, h lưu. cũ lực, lực cấp độ bá chủ, đủ để độ đạo sâu là đủ bá người này tụ chất thành cùng nhau cho dù hạng bách nhất bỏ vào châu quận cũng là nhất đảng thiên tài cao thủ càng đừng nói nữa linh lung đ á n g người lữ xuân vọng đều là m ộ ư ơ i chín châu tri tài tiềm lực vô tận nhân vật thiên tiêu ư n g đầu cốc n g ọ n n g u ồ n bởi vì địa mạch l o n g khí rung động núi đá nứt ra vết rách từng cái từng cái lại bởi vì lòng khí bốc hơi trở nên mây mù l ư lờ linh lung sư tỷ đã lâu không gặp không nghĩ tới dưới loại tình huống này gặp mặt không biết linh lung sư tỷ là như thế nào đối đãi tự huyện sư tỷ cách làm này vân hải thánh tử lộ ra nửa bên mặt không chút biểu tình con mắt đứng ngẩn ngơ bất động đã nguyên thần xuất khiếu thu nạp địa mạch lòng khí tự huyện bảo lại là hướng phía linh lung nói lúc này hình như lưới dao cự nhang cạnh chỉ có phạm bồ đề cành trừng tự huyện lấy làm tâm điểm bốn bề lại là vây quanh đầy cao thủ khí thế hung hăng sắc ý di tản tạo thành mông lung lồng khí để ép hướng về phía hai người cho dù như vậy phạm bồ đề cũng là không sợ hai chút nào khí độ lỗi lạc thờ lạnh nhạt mọi người bảo vân ệ tử huyền không bị x m hải i ễ m Tử huyền không đ thánh tử cùng tự huyện bắt chuyện đi lên chủ quan chính là các loại tự huyện nguyên thần trở về khiếu lại đi phân trần rốt cuộc là đồng môn ở trước mặt nhiều người như vậy cũng không tốt hạ tử thủ chú mục phạm bồ đề là hạ ương thì đối với cái này phật môn thiên kiêu số một có một chút chiến ý đây là hắn thân là võ giả bản năng nhất cũng là chân thành nhất phản ứng không thắng người này nói gì tung hoành vô địch hùng bá cùng thế hệ cao thủ về phần địa mạch long khí tiết điểm hạ ương lại là âm thầm ngẫm nghĩ có thể hay không mượn cơ hội này đem trên người thu cung thiết lệnh đánh vào dưới mặt đất trong địa mạch long khí hoàn thành thần bộ môn cùng vô tự thiên thư nhiệm vụ ha ha linh lung thánh n ữ vân hải thánh tử vì sao không hiện tại xuất thủ mà là muốn chờ t ử h u y ề n thánh n ữ nguyên thần trở về k h i ế u ta cũng không tin lấy chúng ta cái này rất nhiều cao thủ còn bắt không được chỉ là một cái hòa thượng người nói chuyện ương nhãn sư lỗ mũi sư môi hồ thai nhìn xấu đến làm lòng người phát h o ả n g hơn nữa quái gì. trên người hắn hất lên một món màu đỏ nhạt theo hoa áo khí chất thâm trầm ánh mắt bắn phá liền có thể dẫn động hư không linh khí tán loạn chấn động không nghỉ chính là cao thủ tâm ma nhất mạch nghe được người này tra hỏi linh lung cùng vân hải thánh tử nhìn nhau đồng thời hiểu rõ người này tên là sự đồng chính là tâm ma nhất mạch gần ba mươi năm nay duy nhất tu thành cao thủ tâm ma đại chú cảnh giới cực kỳ cao thâm thủ đoạn cũng là quỷ dị khó giỏ tâm ma đại chú tốt nhất lấy người khác nguyên thần làm thức ăn cướp tu vi người khác sự đồng sợ là coi trọng t ử viện nguyên thần muốn cổ động mọi người xuất thủ hắn tốt từ đó thủ lợi đối mặt danh xưng phật môn đệ nhất trảm nghiệm phật kiếm kiếm chủ hắn không có một mình bắt lại đối phương nắm chắc cho nên hy vọng tập hợp lực lượng của mọi người cùng nhau đối phó phạm bồ đề ma đầu thật c ă n đảm mà phạm bồ đề sớm đã để tụ chân khí trong lòng còn có sắc cơ đột nhiên n gửi người này tầm cơ ác độc muốn hỏng tự viện chuyện tốt một lời sát ý dâng lên, lên ra đồng thời miệng n i ệ m chân ngôn phối hợp để tụ chân khí thôi phát sau lưng c h ạ m n g h i ệ p phật kiếm ánh sáng vàng trong nháy mắt mà qua lôi âm v i n h minh cuốn lên một đạo trắng như tuyết khí lãng mọi người ở đây chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng chói mắt khí kinh dọn người trên cổ h cục như da gà nhô ra chờ hồi thần ánh sáng vàng đã tiêu tán trước kia châm n ỏ i mọi người x ị đồng lại là chỉ về phía phạm bồ đề ngơ ngác bỏ tay đám người h ạ ương nhìn kỹ lại lại phát hiện người này n ụ c thân hoàn hảo nên hoàn g linh đài chỗ lại là ảm đạm một mảnh phảng phất mây đen ngập đầu mất linh hồn đây là miệng hô chân nôn t ô i phát kiếm khí chém giết nguyên thần ở đây ở trong có thể nói không có một cái nào kẻ yếu nhưng có thể xem hiểu một kiếm này lại là lắc đắc không có mấy h ạ ương chắp hai tay sau lưng hít thở hơi dồn dập một phen trong mắt thú ám nhìn thấu một kiếm này sắc bén chỗ phạm bồ đề không có chân chính thúc giục trạm nghiệp phật kiếm mà là mượn trong vỏ trạm nghiệp phật kiếm thôi phát ra một đạo kiếm khí lấy thê x é t đánh không kịp bưng thai trong nháy mắt chém vào lúc nãy cao thủ ma môn k i a n n g h o à n một kiếm này chính là tâm kiếm hỏng nguyên thần của đối phương khiến cho hiện tại chỉ còn lại một bộ thân thể lại là hồn phi phách tán kết cục kiếm nhanh chóng sắp bén lấy hạ ương tự phụ cũng không có hoàn toàn chắc chắn tiếp nhận lấy tam sắc nguyên thần phòng ngự đối mặt một kiếm này sợ rằng cũng phải nhận lấy khó mà khép lại đả thương nặng chỉ có chân chính rèn thành ba hồn mới có thể lông tóc không hao tổn đỡ được một kiếm này phạm bồ đề phật môn thứ nhất danh bất hư truyền võ giả cao thấp trên dưới Rất nhiều thời điểm nhỏ xíu trên thời nhiều nhỏ lệnh, điểm xíu chương í n sinh cùng khoảng h cách. là tử Hạ ương tự hỏi, nếu như không nếu chín ầ n ao, k khức trăm tương ợ cùng h mười một công thành hạ ương là hoàn toàn xem h i ể u một kiếm này của phạm bồ đề cho nên làm ra dự đoán coi như không phải trăm phần trăm chuẩn xác cũng có tám chín thành còn lại cao thủ ma môn mặc dù cũng không xem h i ể u một kiếm này của phạm bồ đề tinh diệu cùng mạnh mẽ chỗ nhưng từ bên cạnh cân nhắc cũng có thể biết đến cái này phật môn thiên tiêu số một cũng không phải là chỉ là hư danh sự đồng mặc dù người xấu lớn áp chế nhưng vo công và t h i ề n phú quả thực không thấp lấy tâm ma đại chú ở ma môn nội bộ nghe danh mặc dù không phải tâm ma nhất mạch đích truyền đại đệ tử thân phận nhưng cũng tám chín sắp xỉ ở đây có thể thắng được hắn không cao hơn số lượng một bàn tay coi như có thể thắng được sự đồng muốn đập phát chết l u ô n luân giết cũng là khó càng thêm khó lữ xuân vọng linh lung vân hải thánh tử yên hồng tuyết ma kiếm trương phi ma đao lương xuân mục cũng không thể nào làm được nghe sư phụ nói tâm ma đại chú tổng cộng có mười vạn tám ngàn đạo ma văn hộ thân lấy sự đồng công lực mười vạn tám ngàn đạo không dám nói một vạn lẻ tám trăm đạo lại là thành thạo đ i ê u luyện vậy mà không phòng được đối phương tâm kiếm thế công đây là trải n g h i ệ p phật kiếm uy năng trương vi là một thân hình cao lớn không kém cỏi hạ n g h ư ơ n g dâu q u a i nón uy mánh đại hán trong tay một thanh á m lam sắc kiếm bảng hẳn rộng thường xuyên lấp lõe tinh quang điểm lẩm tấm đúng là ma kiếm thần bình tinh vấn hắn ở kiếm đạo cảnh giới cao thâm cũng là như hạ n g hương bình thường nhìn thấu phạm bồ đẻ một kiếm này có chút biến hóa cùng mạnh mẽ chỗ âm thầm tắt lưỡi tâm kiếm chẳng thần đúng là cực kỳ thượng thừa kiếm thuật tạo nghệ nhưng suy nghĩ một cách t r ạ m phá x ỉ u đồng một vạn lẻ tám trăm đạo ma văn hộ thân cũng là không được có thể trừ phi lực lượng của trạm nghiệp phật kiếm đây cũng là phạm bồ đề một thân phật vô tận có thể biến thành như sấm kiếm khí nhưng vẫn là muốn nhờ trạm nghiệp phật kiếm nguyên nhân tương đương với ra chỉ một cái phá giáp bờ uff đem võ công tuyệt đối không yếu x ỉ u đồng cho trong nháy mắt miểu sát không hề có lực h o à n thủ lại có tiến lên trước một bước người chết lôi cuốn miểu sát uy thế của xịu đồng phạm bồ đề nghiêm túc trực diện bao vây hắn cùng tự viện đông đạo cao thủ âm thanh t r o n trẻo lạnh lùng nói đây cũng là một cái hành động phái nhân vật nếu như trước kia vẹn vẹn đánh pháo miệng như vậy đối với đám này gan to bằng trời người trong ma môn mà nói hiệu quả chỉ sợ giải rác nhưng đánh chết một cái cao thủ thượng thừa có số có má lớn tiếng dọa người lại nói ra lần này đe dọa nói như vậy chẳng những có thể tin hơn nữa làm ra hiệu quả cũng không phải đơn thuần miệng pháo có thể so sánh nhưng khi hắn giết người uy hiếp về sau quả nhiên có năm sáu cái ăn mặc â m trầm kinh khủng cao thủ ma môn mặt rụt rẽ ý ngừng chân không tiến thêm nhìn phạm bồ đề cùng thi thể sự đồng không dám mạo hiểm lấy tử vong nguy hiểm tiếp tục tiến lên ừ kiếm tuy là hào kiếm nhưng cũng chẳng qua là ỷ vào xuất kỳ bất ý đánh lén giết người ngược lại muốn xem xem ngươi bản t h ậ t nhận có người sợ hãi cũng có người không chịu thua mặt lệnh tận lực dấm đạp ra kinh người tiếng nổ đùng đoàn tiến lên là thần thái điên cuồng tóc thai bủ sủ lương xuân mục cặp mắt của hắn xuyên thấu qua dối tung tóc dài thả ra kinh người ma quang t r ừ n g dài ba thước khí kình bạo phát càng bước lui bên cạnh mấy người cao thủ chẳng những là không chịu thua, mà lại là muốn đem phạm bồ để chém ở dưới đao hạ gương nghiêng đầu liếp nhìn người này thấy hắn vóc người trung đẳng thân vô trường vật tay chân vụt về nhìn giống như thần trí thất thường người điên song bên ngoài thân một tầng thật mỏng sắc bén kim mang bao trùm không những ngưng nhiên hơn nữa phong mang sắc bén giống như một tầng thật dạy thiết nhận bao trùm canh kim ma đao ma môn đao ma nhất mạch thượng thừa đao quyết lấy đao khí cùng canh kim chi khí kết hợp cùng lạc tinh tiễn quyết cũng là giống nhau đến mấy phần chẳng qua bàn về bên trong bác đại tinh thâm như thế nào cổ kim ngũ đại tiễn quyết đối thủ nhìn người này chính diện dương t r ậ n nhìn huyệt tinh sáng tỏ huyệt nhận khóc huyệt tam đại huyệt đạo khí huyết khắc thường đỉnh đầu bách hội ba động lúc mạnh lúc yếu nhất định là người này dẫn đường tiên địa canh kim chi khí nhập thể sơ ý chủ quan cho huyệt khiếu lưu lại ám thương. hạng ương mắt sáng như l ú ớ c chẳng qua là nhìn lướt qua đã nhìn thấu người này võ công tuyệt đối không yếu nếu như viêm ma t ử không ra ma lòng chân hỏa sợ còn không phải đối thủ của người này chẳng qua mạnh thì mạnh vậy lại là miệng cọp gắn thỏ canh kim ma đao này không giống lạc tinh tiễn quyết quần quận khí quyển từng bước vững vàng lương xuân mục đã sớm bị thương căn cơ thậm chí đưa đến thần trí có thiếu tính tình đại biến như vậy không nghĩ đ ế n bù khuyết điểm dưỡng khí tu thân còn muốn cùng phạm bồ đề bực này cường thủ tranh chấp mấy cùng người chết không khác lương xuân mục châu ngước trượng đơn giản chính là canh kim ma đao đao khí sắc bén cùng bá đạo đồng thời nguyên thần ở trong cũng có cái chết canh kim chi khí ra chỉ phòng hộ mà thôi chỉ gặp hắn một đôi to dài bắp đ u ổ i giống như hai thanh trường đao cày qua hoạch xuất ra dấu vết thật sâu khí mang ngưng tụ thành thực chất lưỡi đao phun ra nuốt vào t á t không khí xoẹ xoẹt rung động hai tay làm trường đao ngưng tụ đao khí trong tay duyên bốc hơi khiến cho hư không bóp méo tức giận tầng n ộ n não hắn không đợi phạm bồ đề động thủ mình dẫn đầu ra chiêu cũng là cất tiên hạ thủ vi cường tâm tư vừa rồi xịu đồng bị giết phạm bồ đề xuất thủ quá nhanh lương xuân mục tự hỏi cũng không có năm chắc phản ứng cùng tiếp xuống cùng bị động phòng thủ không bằng chủ động tiến công có câu nói kêu phòng thủ tốt nhất chính là tiến công rất có vài phần đạo lý bởi vì nếu như đối thủ bị ngươi bức chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn lại há có thể đối với ngươi sinh ra uy hiếp chẳng qua là còn không chờ đợi lương xuân mục đến gần phạm bồ đề một đạo trùng trùng đ i ệ p điệp quét sạch cựu thiên thập địa khí mang tự đại mà phía dưới nhanh chóng lan tràn liên lụy do sâu gần cạn nhanh chóng bay lên đạo này khí mang ẩn chứa một cỗ cực kỳ mạnh mẽ bá đạo muốn lấy sức một mình chấn áp thiên hạ cao thủ ý chí dẫn tới linh lung cả đám biến sắc kinh hồn là từ viện công thành trở lại lữ xuân vọng nắm thật chặt sói trong tay miệng chiến kích trong miệng không tên khúc han liên đối dưới thân c ự thú hổ vương cũng phiền nào hát hơi một cái phạm bồ đề một người đã là trong lòng của bọn hắn đại địch nếu không phải lương xuân một cái này đầu thiếu dây cung hàng chỉ sợ ở đây cao thủ nhiếp ở thực lực của hắn liền bị hắn một lời a lui không thấy hạ ương đều ánh mắt lấp lóe không dám khoa trương sao hiện tại lại thêm một cái thu nạp địa mạch long khí tinh hoa võ công tiến nhanh thánh nữ t ử huyện đúng là không biết nên kết cuộc như thế nào mọi người ở đây lui bước thời điểm khoảng cách tự huyện nhục thân cách đó không xa lưỡi đao thạch nham đột ngột tuân ra một đoàn bánh liệt màu tím mây mù bành trướng lại co rút lại liên tục chín lần cuối cùng biến thành một đạo tử quang chiếu xạ vào tử huyện n ụ c thân lập tức nguyên bản yên lặng không có chút nào khí cơ giống như một pho tượng đá tử huyện tỉnh lại thân hình của nàng thấp bé hiệu điệu thoạt nhìn là vô cùng có mị lực nữ tử lại hiển thị rõ nhu nhược song ở nàng nhắm mắt trong ngay mắt ở đây các cao thủ trong lòng đồng thời xuất hiện một cái ảo giác phản phất một cái cao tới vạn trượng có thể đảm nhận núi từng tháng người khổng lồ tỉnh lại ép tới người không thờ được hạ ương có hai tay siết chặt trong lòng cảm giác nặng nề trước kia tử huyện có thể lấy cảnh giới tiên tiên nguyên thần xuất h i ế u có thể thấy được tu vi bản thân đã đến tiên nhân hiện tại lại thu nạp địa mạch lòng khí bổ túc lực lượng chỉ sợ thực lực đã nghiêng trời l ệ c đất hắn phần thắng không đủ bốn thành húng chi còn có một cái phạm bồ đề ở bên cạnh sư đệ sư muội các ngươi dẫn người tới đây là muốn chúc mừng sư tỷ ta võ công đại thành như vậy tiến quân vô thượng tiên nhân nhắm mắt tử huyện thu nạp mang cho vây quanh trong lòng của cao thủ c h ế n ép trong mắt không có chút ba động nào nhìn xuống chết sịu đồng biết đến là phạm bồ đề ra tay trong lòng rất hài lòng lập tức đem chuyện nhắm ngay linh lung cùng vân hải thánh tử nàng như là đã thành công như vậy mạc sơn này thuận lợi nên do nàng đương ra làm chủ chương 912, h u y ế t trần đến từ h u y ề n đắc t r í vừa lòng tự hỏi võ công đại thành ở đây bên trong trừ cầm trong tay trảm n g h i ệ p phật kiếm phạm bồ đề không người là đối thủ của nàng phạm bồ đề lại là nàng thanh mai trúc mã chính là sự giúp đỡ của nàng người bên ngoài có há có thể địch n ổ i nàng nàng đương nhiên biết đến một khi mình trước thời hạn thu nạp đôi rồng chỗ địa mạch l o n g khí tất phải sẽ dẫn tới trong mạc sơn cao thủ vây tụ mà đến hướng về phía nàng làm có dễ nhưng chỉ cần tự thân nắm giữ thực lực tuyệt đối trước mặt đám người này bất quá chỉ là gà đất cho sành m à thôi nói trắng ra là nàng liền là có lấy mười phần tự tin ở phạm vào trúng nộ về sau có thể lấy thực lực thu phục đám người này từ đó thực hiện mạc sơn thu hoạch lớn kế hoạch hai người linh lung cùng vân hải thánh tử sắc mặt cực kỳ khó coi lúc đầu t ử v i ệ n mặc dù áp chế bọn hắn nhưng cũng chỉ mạnh một tuyến m à thôi hai người liên thủ thậm chí có thể đảo ngược á p chế t ử v i ệ n bây giờ đối phương võ công đại thành tấn thăng thiên nhân hai người bọn họ liền á ã không là đối thủ lúc này không chỉ là hai người bọn họ liền thần trí điên cuồng luôn luôn đầu góc thiếu dây c u n g lương xuân mục đều có chút chủ trừ mặc dù hắn mãng nhưng cũng biết mạnh yếu cách xa trong mắt hắn phạm bồ đề một người lợi hại hơn nữa cũng là thiên thiên tất cả mọi người là một cảnh giới người nào lại kém đến người nào tới đối phương mặc dù cầm trong tay trảm n g h i ệ p phật kiếm ngay trong bọn họ lữ xuân vọng có miệng sói chiến kích trương phi có tinh ngân ma kiếm chưa chắc không thể chống đối nhưng từ viện lại khác biệt hút địa mạch long khí tinh hoa trực tiếp tấn thăng thiên nhân tri cảnh đây là đại cảnh giới tranh lệ đối phương cũng không phải cái gì yếu gà người tầm thưởng muốn chiến thắng hai người này chỉ sợ mọi người ở đây đồng loạt xuất thủ sợ cũng không thể nào linh lung cùng vân hải thánh t ử khí nhược chưa từng đáp lời đang do dự từ hưng đầu cốc phương đông chỗ bay tới một đoàn tụ giải tán như dòng huyết vân đậm đặc như tương dịch lại tản ra nhàn nhạt mùi thương ác mà không phải huyết dịch tanh hôi huyết vân bay tới càng có hơn một đạo to rõ tráng k h o á t âm thanh vang vọng đất trời t ử huyện ngươi công thành thiên nhân thật đáng mừng chẳng qua phạm bồ để trảm nghiệp phật kiếm trong tay việc quan hệ ma môn ta đại kế hôm nay lại là ma môn ta tổng địch ngươi nhanh chóng lui đi đạo này giấu tại trong huyết vân người công lực cực kỳ cao thâm mỗi phun ra một chữ xa vời chân trời lập tức có một đạo giống như lưu tinh màu máu khí mang rơi xuống phát ra lốp bút điện mang thiếu đốt đập nệm đại địa giống như ngày t ậ n thế khí k i n h hùng hồn mạnh mẽ căn bản không phải tiên thiên có thể biết với tới là trong miệng viêm ma tử cái kia muốn đối phó ta cùng phạm bồ đề huyết ma nhất mạch thiên nhân huyết trần hắn lúc này tới đây đổ chưa chắc là một cái tin tức xấu hạ ương đôi mắt bắn phá bốn phía không để lại dấu vết lui về phía sau một bước lúc đầu hắn cũng đã sinh lòng thấy bất quá mắt thấy huyết trần vọt lên phạm bồ đề khí thế hung hăng mà đến sắc ý địch thì không còn che giấu trong lòng hơi động quyết định lại đi ngắm nhìn một phen hắn tự hỏi cùng ma môn có thủ có lẽ ở huyết trần trên danh sách tất sát nhưng bàn về trình độ trọng yếu khẳng định là không bằng phạm bồ đề nhất là vừa rồi đối phương nói thẳng muốn đoạt lấy trả n g n g h i ệ p phật kiếm thì càng biểu huyết trần mục tiêu thứ nhất đã như vậy hắn lập tức có có thể thao tác không gian chí ít phạm bồ đề cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy vây quanh tử huyện cùng phạm bồ đề một đám cao thủ ma môn mắt thấy kinh người như vậy dị tượng hiển nhiên huyết ma nhất mạch cao thủ thiên nhân trong lòng giật mình chẳng qua lập tức chính là đại hỷ cái này thật đúng là ngủ gật tới lập tức có người đưa gối đầu huyết trần tới thật đúng lúc huyết trần ngươi chính là sư môn ta tiền bối công đạt thiên nhân ở nhân ma tông tọa hạ hiệu lực vì sao tới mạc sơn thật khi địa ma nhất mạch ta không người nào trong lòng tử huyện cũng là c h ầ m xuống chẳng qua cũng là chưa từng hoảng loạn ngược lại lướt qua ma môn còn lại cao thủ trực tiếp đem khí cơ tỏa định chân trời chậm rãi hạ xuống huyết vân mông lung các cao thủ nguyên thần cảm giác ở trong tử huyện bên ngoài t h ầ n chậm rãi nổi lên từng đạo mờ mị tử khí tôn quý mà bá đạo một tia một sợi đều đè ép hư không rung động sóng linh khí không nghỉ cuối cùng hóa thành một đạo dương cánh chín muốn điệu, thành dương lượn, lên ngày thần điệu, dị tượng hóa bay bay một đạo dị để phạm bồ đề bản thân huyện tử là mà mời đối ế n nói người thanh quan huyện không hắn mình chỉ chúc hai hệ, thể hiểm mai tử tùy đặt mã Phạm ý điện. Đề đ vào Bồ với hắn có tình có nghĩa nàng cũng không phải là người vô tình vô nghĩa tự nhiên bảo vệ chu toàn ta tới đây không phải là nhúng vào đến các ngươi những n à y hậu bối chuyện lịch luyện mà là làm ma môn đại nghiệp buôn tẩu đây cũng là l ệ n h của ma đế t r ạ n g nghiệp phật kiếm chính là ma môn ta nhất định phải được vật tự huyện hôm nay nếu như ngươi một vị duy trì người này chỉ sợ địa ma quân cũng bảo hộ không được ngươi huyết vẫn bay xuống áp s ú c t h u nạp từ từ biến thành một cái huyết sắc nhân ảnh huyết mang chiếu rọi không thấy được dung mạo lúc này trong lòng huyết trần cũng cảm giác khó giải quyết chẳng qua là thoáng chậm một bước tự viện liền tu thành thiên nhân trở thành cùng hắn đồng cấp khiến hắn hoàn thành nhiệm vụ khó khăn gia tăng thật lớn bởi vậy thử nghiệm thuyết phục tự viện không nên bao che phạm bồ đề nhiều lời nếu ở chỗ khác ta đương nhiên sẽ không để ý tới nhưng phạm bồ đề là đáp lại ta mời tới mạc sơn ngươi gây bất lợi cho hắn ta liền không phải không thể can thiệp ra tay đi t ừ h u y ề n tuy là một giới nữ lưu chẳng qua từ trước đến nay có nam nhi h ọ c khí dám nghĩ dám làm biết đến chuyện này liên lụy ma môn cao t ầ n g tính kế huyết trần tuyết sẽ không từ bỏ ý đồ tùy tiện rời đi b ậ y vậy đầu tiên xuất thủ lúc này nàng vẫn còn tâm lực tính kế nói thẳng cũng không phải là cùng ma môn n ố i nghịch chẳng qua là việc quan hệ tín d ự của nàng nhân phẩm không xuất thủ không được cái này cũng không gì đáng trách dứt tiếng t ừ h u y ề n mũi chân điểm một cái một vòng chân khí màu tím sống trong nháy mắt trình hình quạt bạo phát khí kinh như dao đem tầng đất lật ngược l i ê nguyên b bản nàng cho là có mình cùng phạm bồ đề mặc sơn điện mạch long khí sắp hết thuộc về hai người nàng tất cả cẩn thận mấy cũng có sơ sót nàng nhìn tính vạn tính không tính đến cao thủ của ma môn muốn đối phó phạm bồ đề bởi vậy cũng không dành bận tâm mặt khác hai nơi điện mạch long khí tiết điểm chỉ hy vọng phạm bồ đề càng sớm rời khỏi càng tốt nàng đánh giá một phen mình chặn huyết trần mà lấy vo công của phạm bồ đề giết ra cao thủ ma môn vây kín cũng không phí hết công phu như vậy an toàn của hắn liền có bảo đảm hừ chấp mê bất ngộ từ huyện xuất thủ đồng thời huyết trần tức giận hừ một tiếng trong tay màu máu chỉ mang bắn ra cùng màu tím khí nhận kích đóng ra trong suốt gọn sóng bắn ra từng đạo dư â m không ngừng đồng thời cũng đã mở miệng các đệ tử ma môn nghe lệnh tiêu sát phạm bồ đề cước đoạt t r ả nghiệm phật kiếm nếu như thành công ma đế bệ hạ nhất định trùng điệp có thưởng Còn chưa có nói xong, m ộ trong lúc nhất thời kiếm khí trưởng tức giận đao khí chờ một chút khí kình sen lẫn thành lưới đem phạm bồ đề gắn vào ở giữa chương chín trăm m ư ơ i ba phân thần tuyệt vọng bài trừ kịch chiến rằng có tử huyện cùng huyết trần hai cái cao thủ thiên nhân vây công phạm bồ đề cũng nhiều là ma môn đương đại giàu có nhất t à i tỉnh cùng tiềm lực cao thủ trẻ tuổi linh lung lữ xuân vọng vân hải thánh tử yên hồng tuyết ma kiếm trương phi nhiều cao thủ như vậy lại đều là tiềm lực phi phạm sức chiến đấu c h ắ c tuyệt nhân vật đừng nói là thiên thiên chính là thiên nhân cũng muốn tránh đi phong mang để tránh bị trong nháy mắt miểu sát nghiền thành thịt muối chẳng qua phạm bồ đề biểu hiện liền lộ ra rất kinh diễm cùng kinh tâm động phách làm cho người khen không dứt miệng vị trí của chỗ hắn vẫn là trước kia tử viển nhục thân đứng ngẩn ngơ xa hai t r ư ợ n g chỗ đón bốn phương tám hướng sen lẫn mà đến đủ để đánh chết cao thủ thiên nhân tức giận lưới trên người thả ra yếu ớt hào quang trong mắt càng tinh mang nổ bắn ra tâm thần không tiền ngưng tụ hắn ở lấy thân pháp di động đồng thời hai cánh tay cánh tay huy vũ khi thì làm trường khi thì bóc chỉ nhấc lên t ă n g bảo điểm đ i ể màu m vàng ánh sao nở rộ tá lực chuyển lực mượn lực hóa lực thỉnh thoảng lấy nhanh như kinh lôi điện quang thân pháp tranh né quần quận bày ra khí kinh đầy trời đủ để san bằng một tòa núi nhỏ tức giận lưới t h u ậ n lợi ở phạm bồ đề siêu tuyệt võ công tạo nghệ dưới hóa giải thành vô hình cho dù có một hai đạo khí kình vòng qua phạm bồ đề phòng thủ lại ngay cả đối phương chân khí hộ hề đều không phá nổi t phạm bồ đề võ công cao cường mọi người cẩn thận mắt thấy phạm bồ đề biểu hiện kinh người như thế không ít người trong lòng khiết đảm đối phương chẳng những có lực lượng vượt qua bọn họ còn có như vậy tinh tế tỉ mỉ kỹ xảo cùng tạo nghệ cái này phải đánh thế nào mọi người mượn t r ư ớ c kêu huyết trần khí thế cùng nhau tiến lên tự hỏi trong tiên thiên không thể nào có cao thủ tiếp được nhiều cao thủ như vậy vây công phạm bồ đề không những tiếp nhận vẫn là mảy may không hao tổn dùng loại rung động này lòng người phương thức liền làm trong lòng bọn họ động d u n g có chút du gì không chừng thủ lâu tất thua phạm bồ đề t h ầ m vận chân lực đỡ được thế công của chúng ta tất phải không thể lâu dài mọi người không cần lưu thủ tái s u ấ t chiêu cái gọi là thấy chuẩn còn phải lúc vân hải thánh tử cái này t ầ n g thứ cao thủ trong lòng không hoảng không loạn nhắc nhở bọn họ dù chưa vận dụng sát chiêu mạnh nhất uy lực nhưng một chiêu một thức cũng không phải dễ dàng có thể tá lực ngăn cản phạm bồ đề mặt ngoài phong khinh vân đạo bên trong chỉ sợ đã sớm tới gần cực hạ được lắm vân hải thánh tử khó trách có thể cùng linh lung tự viện tranh chấp võ công không nói phần này nhãn lực cũng không t ủ trên trận chưa từng xuất thủ con hạ ương một cái lúc trước hắn âm thầm rút lui khoảng cách chiến trường khá xa dư quang bắn phá hai cái vòng chiến trong lòng tự định giá rất nhiều đối với phạm bồ đề cách nhìn cũng là cùng vân hải thánh tử độc nhất vô nhị cái này cũng không giống như lúc trước hắn lấy một chiêu tam phân thần chỉ thập vạn họa cấp điểm giết viêm ma tử thủ hạ mười sáu cái nguyên thần cao thủ phải biết nơi này cao thủ kém nhất cũng yếu ớt ở viêm ma tử một bậc mạnh so với viêm ma tử xa xa cao hơn phạm bồ đề cho dù người mang trảm nghiệp phật kiếm cùng vô song phật công cũng chỉ là người không phải phật làm sao có thể lấy sức một mình chống lại bọn họ vô hại không hao tổn phạm bồ đề trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc trong lòng cảm giác nặng nề không dám tiếp tục khinh thường trảm nghiệp phật kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ ánh sáng vàng lóe lên một cái biến mất lôi âm từng trận khí mang sắc bén khó chống chọi muốn đánh chết một cao thủ lại bị một thanh chiến kích đánh tan là lữ xuân vọng nhân ma nhất mạch này nhị sư h u n h một đối một không có cùng phạm bồ đề giao thủ nắm chắc nhưng mọi người vây công bên cạnh hắn tiếp ứng ở từ r ả nghiệp p lâu đến cuối hạ gương tồn tại cảm đều cực kỳ yếu kém phảng phất một cái trầm mặc gỗ không những không phải thu hút sự chú ý của người khắc pháp ngược lại dễ dàng khiến người ta không để mắt đến là ngay tại lúc này cục diện này bước lên trước mấy bước nằm ở phạm bồ đề bên ngoài vòng chiến một cái khoảng cách an toàn h í n h l ạ ương nâng tay phải lên ngón t r ỏ nhẹ nhàng điểm một cái mi tâm nê hoàn một màu vàng vầng sáng phẳng phất một con dương cánh tiểu trùng dung dinh hướng phía trước kia tử v i ệ n tiến vào lưới đao thạch nham trầm xuống đây là hạ ương lấy phân thần tuyệt vọng phương pháp lấy ra tự thân nguyên thần phân thành ba một trong phật tính lực lượng dung hợp một tính quan g m à thành đã có thể bảo đảm nguyên thần c h i lực không dứt, vừa không biết giống tử v i ệ n như vậy nguyên thần xuất hiếu tự thân không có chút nào phòng hộ c h i lực đây cũng chính là hạ ư ơ n căn cơ thâm trầm thế gian vô địch không những chân khí ba phần nguyên thần cũng là ba phần như vậy mới có thể làm đến b ư c này đổi cái này phật môn thiên kiêu số một phạm bồ đề đơn nhất tu hành phật môn huyền công diệu pháp cho dù căn cơ t h â m g trầm cũng không thể nào phân thần tuyệt vọng giữ vững tự thân thân thể vẫn bảo lưu lại có nhất định sức chiến đấu hạ ư ơ n g thân pháp khẽ động nhảy vọt ở giữa dưới chân như n ằ m gió mát cách xa chiến trường trăm mét khoảng cách lập tức tìm được một chỗ n g ó c méo nơi cửa tĩnh tâm cảm n h i ệ m phân ra cái kia sợi nguyên thần trong cảm ứng của hắn phân ra phật tính nguyên thần nhảy xuống nước tự tử vào lưỡi đao thạch n a m một đường như kinh lôi xẻ qua xâm nhập đại điện ó i chung nguyên thần lực cảm giác chính là mẫn cảm nhất thậm chí xa xa mạnh hơn người cắp mắt hạ ương gần đây nguyên thần cùng hư không hòa vào nhau cũng nhiều có thu hoạch lĩnh ngộ chẳng qua là lần này c h ầ m xuống đại địa phật tính nguyên thần lại là có một cỗ cực kỳ biệt muộn cảm giác chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng bị một cỗ hùng hậu mênh m ô n g khí tức bao vây bàn pha bốn phía rõ ràng người chẳng qua chỉ vài t h ư ớ c khoảng cách lại hướng bên ngoài chính là hoàn toàn mơ hồ hạ ương lòng có hiểu rõ ngay trúc thanh khí địa trúc trọ khí đây là phản ứng tự nhiên sau đó đạo này phật tính nguyên thần dưới đường đi chìm bốn phía đều là mênh n ô n g cát sỏi bún đất hòn đá âm trầm mà ấm cho đến gần trăm trượng khoảng cách hạ hương mới cảm giác được một cỗ cực kỳ mênh mông bao la tôn quý khí tức loại cảm giác này rất kỳ diệu giống như là người xa quê trở về nhà lại phảng phất một cái nhỏ bé sâu kiến đối mặt viễn cổ cự nhân nhìn xuống nửa là thư thản nửa là c â u n ệ địa mạch long khí vô cùng vô tận một người căn bản thu nạp không hết cái gọi là thiên mệnh tiết điểm cũng chỉ là địa mạch long khí so sánh nồng nặc chi địa cho nên tự viện thu nạp chẳng qua là tinh hoa nơi đây còn có lưu lại trong lòng hạ h ư ơ n k h động rất nhanh hiểu rõ cỗ này kỳ dị cảm giác từ lâu tới chẳng qua cũng không từng thu nạp người ta ăn thịt uống xong canh thừa hắn chưa hứng thú sở dĩ c h ầ m xuống dưới mặt đất chẳng qua là tìm kiếm địa mạch long khí phương vị chỗ ở lấy hoàn thành thần bộ môn cùng vô tự thiên thư sở định xuống nhiệm vụ tìm được h ạ ư ơ n g phật tính nguyên thần thả ra một đạo sáng trói phật quang chiếu sáng một mảnh đen nhanh dưới mặt đất cuối cùng cảm giác được một cái tương tự thú đôi màu vàng đất khí chạm vật run rẩy phảng phất thần long bãi vĩ địa mạch long khí vốn là giữa thiên địa hư vô linh khí giống như hỏa nước gió điện các loại chẳng qua bởi vì đại địa trầm hậu linh cơ đã tụ tập chương u n n lợi tự phát g n g tụ t h chín trăm mười bốn nhiệm vụ hoàn thành trăm trượng dưới mặt đất ở hạ gương đo đạc sau khi hoàn thành phật tính nguyên thần thả ra hơn thước phật quang đột ngột từ mặt đất mọc lên một đường như bệnh trùng tơ dọc theo đường cũ trở về cuối cùng từ lưỡi đao cự thạch ở trong đã tuân ra về tới hạ gương nê hoàn phen này trước sau động tác mặc dù m a lẹ vô cùng tốn thời gian rất ngắn nhưng cũng không phải không có người phát hiện chẳng qua là mọi người giao chiến say x ư a hoàn toàn lực cẩn thận dò xét cho nên liền cho h ạ ương lưu lại nhất định quyền tự chủ ngồi xếp bằng h ạ ương ở phật tính nguyên thần về tới nê hoàn b ề sau cũng đ ô n g nhiên từ dưới đất vọt lên phi thân nhảy lên rơi xuống khoảng cách phạm bồ đề cùng cao thủ ma môn vòng chiến phía ngoài nhất thiên tàm t i m bệnh tay áo bày chấn động trong tay thuận lợi hiện ra một cái bằng sắt lệnh bài bóng loáng lưu chuyển khéo léo tinh xảo đây chính là đại chu hoàng triều lấy thiên thạch vũ trụ là chất liệu tỉ mỉ chế tạo thu cung thiết lệnh đánh vào trong địa mạch long khí liền có thể thời gian thực truy lùng định vị long mạch lẩn chỉ nghe được một chuỗi giống như pháo nổ vang lốp búp đồng thành dưới chân hạ gương bịch một cái dâm da thước sâu hai cái c á i hố quanh thân gân cốt liên tiếp xuyên suốt khí huyết hơn người đại lực sinh sôi thân thể của hắn đã sơ thành không xấu chi thể so sánh một chút chuyên tu khổ luyện cao thủ tuyệt đỉnh đại lực vô song phòng ngự vô song một khi phát công lay núi động nhạc đồng thời trong tay chân khí ngưng tụ thành thực chất khí mang bao trùm ở thu cung thiết lệnh mặt ngoài cường độ cao chân khí ngưng tụ đủ để tức giận vọt lên tinh hà dung chuyển hư không đi một đôi mắt tinh quăng nổ bán ra hạ gương dồn khí đ ă n điển hét lớn một tiếng dưới chân đạp đất mọc dễ đứng trung bình tấn thành cái cọc trong tay bỗng nhiên ném một cái thu cung thiết lệnh thuận lợi hóa thành một đạo tàn ảnh đánh nát không khí lôi cuốn kinh phong một tiếng ầm vang thẳng vào đại địa nghiền nát đ ế n không hết các sỏi bùi đất đá rắn dưới đường đi rơi phá địa t r ă m trượng cuối cùng thu cung thiết lệnh rơi vào hạ hương đánh giá p h ư ơ n g vị rơi xuống trước kia phật tính nguyên thần thâm nhập dưới đất nhìn thấy màu vàng đất khí chạm đuôi rồng ở trong giống như một cây cái đinh khảm vào nội bộ đồng thời mặt ngoài nhộn nhạo lên một tầm sóng nước hình dáng vòng khí tiêu thất vô tung nhưng khi hạ hương động tác về sau, trong mạc sơn sinh linh bao gồm người phi cầm tẩu thú tiểu trùng đều mơ h ồ nghe được một tiếng bi thương minh thanh phảng phất một cái cao quý thần bí sinh mệnh nhận lấy một loại nào đó không tên uy hiếp cùng thống khổ hạ ương ngươi làm cái gì mà đổi thành một bên trong giao chiến song phương tự nhiên cũng phát hiện cái này chỗ dị thường lữ xuân vọng vừa kinh vừa sợ nhìn về phía hạ ư ơ n g đối phương chuyện làm nhất định không phải chuyện vừa theo lữ xuân vọng chất vấn cùng động tác cao thủ ma môn khác cũng rối rít trì trệ để phòng phạm bồ đề đồng thời nhìn về phía hạ ứng đối phương vừa rồi tạo thành động tính không nhỏ bọn họ cũng không phải kẻ điế làm sao có thể không biết a không đợi hạ ương trả lời trong các cao thủ ma môn đột nhiên truyền ra mấy tiếng tiếng kêu thảm thiết thế lương hóa ra mọi người tâm thần hoảng hốt ngừng xuất thủ trong nháy mắt phạm bù đề thi triển đại lôi âm hữu vô kiếm điện phối hợp trảm nghiệp phật kiếm trực tiếp chém giết ba cái cao thủ ma môn quét ra một con đường máu nơi này là cùng không đề cập nữa một câu phạm bù đề bản thân chính là đương thời nhất đ ẳ n g tuyệt đỉnh tiên tiêu càng cầm trong tay trảm nghiệp phật kiếm nếu không phải người trong ma môn lấy nhiều khi ít còn tất cả đều là tinh anh nhân tài sớm bị đánh quân lính tan giã bọn họ dựa vào nhân số ưu thế mọi người đồng tâm hiệp lực lúc này áp chế phạm bồ đề lại bởi vì động tác của h ạ ương tăng thêm phân thần cho phạm bồ đề trong nháy mắt tức thì chiến cơ cái này chiến cơ là như vậy ngắn ngủi như vậy khó mà bắt giữ thậm chí coi như bắt được cũng chưa chắc có nhất bắt dũng khí chẳng qua người không phải phạm nhân mới là vi tài phạm bồ đề quả quyết khiến hắn hoàn mỹ bắt được cái này chiến cơ đồng thời còn có thể đem chiến cơ làm lớn ra là thành quả chiến đấu trong nháy mắt đánh chết ba cái võ công tuyệt kế không yếu cao thủ ma môn khiến cho một đám liên minh cao thủ khí thế bị phá cũng cho bản thân hắn mang đến một chút hy vọng sống ngươi chính là hạ ương sớm cảm thấy ngươi không phải cao thủ bình thường ha ha tới thật đúng lúc cho lương gia ta chết đi tới phạm bồ đề bạo phát khiến cho chúng cao thủ ma môn trong lòng b ị kín một tầng bóng ma đồng thời không thể không tạm thời đẻ xuống đối với hạ ương sát cơ cùng bất mãn ngược lại tiếp tục cùng phạm bồ đề kịch chiến trong này lương xuân mục lại là thay đổi trước kia đối với phạm bồ đề tấn công mạnh mệnh đánh tiên phong diễn xuất một mặt vui mừng không tôi nhìn hạ ương hét lớn một tiếng v ư n g tha phạm bồ đề hướng phía hạ ương đánh tới hắn cách làm này người bình thường có thể sẽ cảm thấy không giải thích được chẳng qua cao thủ ma môn lại là không cảm thấy kinh ngạc thậm chí cảm thấy được đây mới phải phản ứng tự nhiên đầu tiên luận danh khí hạ ương có lẽ ở chỗ khác không bằng phạm bồ đề nhưng ở khang châu ống châu tuyệt đối là số một tồn tại đao đạo cao minh cường hãn là thế nhân chỗ công nhận thậm chí có người hiểu chuyện đem nó cùng đao kiếm đồng lưu khai phong môn đao s i đ ặ t song song khang châu đao đạo hai đại nhà khen ngợi có thể thấy được lồn g đ ố m thứ yếu chính là ở lương xuân mộc trên thân người này hắn xuất thân đao ma nhất mạch luyện được canh kim ma đao khiến cho mình mặc dù tu thành một thân cường hãn võ công nhưng cũng thần chí bị hao tổn thường thường điên cuồng hiệu sát có đồng môn xưng là người điên làm việc đương nhiên ngoài người ta dự liệu hạ ương nếu l u y ệ n đau lại là đao đạo đại gia thân là ma đao nhất mạch thần chí điên cuồng lương xuân mục đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này đánh bại hắn lấy ấ n chứng võ học của mình nói trắng ra là ở trong mắt lương xuân mục đánh bại hạ ương muốn xa so với đánh bại phạm bồ đề tới có cảm giác thành công như vậy không để ý đại c ụ ngược lại nào về phía hạ ương cái này bẫy người diễn xuất liền không khó hiểu được ngươi không thể nhận cầu một người điên có xem thỏa thích toàn cục cái nhìn đại cục ý thức mà chém giết ba người lại không lương xuân một cùng hung như hổ dồn sức đánh cường công phạm bồ đề áp lực lập tức giảm đi non n ử a lấy mềm lực xảo kình du t ẩ u cùng một đám cao thủ ma môn ở trong hắn thậm chí có dư lực đánh giá một phen hạ ư ơ n g đối với người này hắn cũng là có nghe thấy một mực thi triển nguyện thực gián đoạn công về phía phạm bồ đề linh l u n g lúc này cũng có chút không yên lòng từ trong miệng viêm ma tử biết được huyết trần muốn đối phó hạ ương là chú định nếu như không phải phạm bồ đề thay hạ ương ngăn cản một kiếp nói không chừng hiện tại đối mặt như vậy t ì n h cảnh chính là nàng cùng hạ gương hiện tại nàng đang do dự rốt cuộc nên xử trí như thế nào cùng hạ gương quan hệ t ử huyện là phạm bồ đề cùng huyết trần đại chiến về sau mạc sơn một chuyến là chắc chắn sẽ không lưu lại cái này cho nàng cùng vân hải thánh tử cơ hội hình như cũng không có cần thiết cùng hạ gương tiếp tục hợp tác nữa cần thiết dù sao lúc trước nàng tìm được hạ gương nghĩ đến nhất chính là liên hợp đối phương cùng nhau đối kháng t ử huyện chẳng qua trong lòng nàng cũng có một phần lo lắng hạ gương trên đường đi biểu hiện ra thực lực cùng tiềm lực đều thật là đáng sợ nàng không muốn đắc tội người này bởi vậy lâm vào khổ não h ạ ương lúc này lại không giành bận tâm trong lòng linh lung là ý nghĩ như thế nào hắn vừa rồi nhận lấy vô tự thiên thư nhiệm vụ ban thưởng tiêu hóa c ả n k h ô n thất tuyệt môn này cái thế thần công liền gặp lương xuân một ngũ quan bóp méo một mặt giữ tận bộ d á n g thụ canh kim ma đao tức giận chém tới hỏng hắn bừng bừng hào hứng nhất thời trong lòng giận dữ cất sát cơ người điên không có gì ngươi cùng người khác điên cũng không có gì nhưng điên đến trên đầu hạng m ẫ chính là ngươi không phải chương chín trăm mười lăm canh kim ma đao lương xuân một h ạ ương sát cơ cùng nhau trong đầu liên quan tới trước kia càn k h ô n thất tuyệt võ học yếu nghĩa Liền từ trong tim trong tuân từ ra, đã hai ó thành vô tận vô l n quang, h cái ù n hành hạn dung bắn cường lượng. g giao trước tu thức thất đại hạn giao thoa dung hợp, ra cường tuyệt ra sớm lực mấy hợp, Hai đại này đều là đối với thiên địa lực lượng phân tích cực kỳ thấu triệt cao thâm khoáng thế thần công ấn chứng với nhau tham chiếu khiến cho hạ ương phi tốc nắm giữ mới được c ả n k h ô n thất tuyệt tiến tới chuyển hóa làm thiết thực sức chiến đấu thực tế nói đến hắn đoạt được c ả n k h ô n thất tuyệt không phải là tiên t i ê n c ả n k h ô n công cả bộ chẳng qua là c ả n k h ô n đệ thất tuyệt mà thôi nói cách khác chỉ có sát chiêu không có luyện công cường thân phương pháp cho dù như vậy hạ ương cũng là cực kỳ hài lòng bởi vì luyện công cường thân phương pháp hắn căn bản không thiếu lại căn cơ đã định đừng nói là tiên thiên càng khôn công chính là hồn thiên bảo dám đặt ở trước mặt hắn cũng muôn vàn khó khăn khiến hắn sửa lại tu sắt chiêu lại là vừa vặn c h ỉ ít có thể để cho hắn hạ n độ lớn nhất phát huy bản thân mười hai phần sức chiến đấu càng khôn đệ thất tuyệt này tổng cộng chia làm năm chiêu theo thứ tự là phong hề phá địa thủy hề thao thiên hỏa hề phân giã sơn hề quỷ thần kinh cùng lôi hề thiên địa thoái mỗi một chiêu đều là lâm chiến thu nạp giữa thiên địa linh khí đã dung nạp vào một thân tiến tới bạo phát ra cường tuyệt lực lượng thần chiêu đủ để duy ẫ n nhiên biến động, tới tự khí h ậ dị d thường, chút thất thể thi triển. không hạn, không bàn nào cần động liền về vi đại lại lực, có đao kém u nhất thiếu hụt có hai cái một cũng là thi triển chiêu này cần lấy nhục thân đã dung nạp cỗ này bạo liệt chưa từng vuốt lên thiên địa linh khí đối với người thi triển bản thân là cái áp lực thật lớn nếu chưa từng tu hành mạnh mẽ nhục thân hoặc là căn cơ nội tình không đủ cho dù cao thủ thiên nhân sợ rằng cũng phải bị cỗ này quần q u ậ n lực lượng vô song đánh chết chưa hết giết người t r ư ớ hết giết mình một thiếu hụt khác cũng là công này một khi thu nạp thiên địa linh khí cũng là hiện ra cướp đạo thức đối với thân ở môi trường tự nhiên có tổn thương rất lớn thậm chí dần g i à sẽ tạo thành một chỗ nào đó linh cơ rách nát kinh khủng cảnh tượng hạ ương đối với hai cái này thiếu hụt cũng không từng lo lắng thứ nhất bản thân của hắn nhục thân tu v i tinh thâm không xấu chi thể tuyệt không phải một câu nói xuông suy đoán gánh chịu thu nạp thiên địa chi lực dư sải lại tuyệt không có h a i hoàng l ầ m thứ hai chính là phương thiên địa này linh cơ đang thuộc về tiến dần lên thức tăng trưởng thiên địa linh khí càng ngày càng n ồ n g đậm cũng là không cần lo lắng công này tạo thành quá lớn tai nạn đ a ma nhất mạch lương xuân mục thì may mắn chứng kiến càn k h ô n thất tuyệt môn này tuyệt thế thần công uy lực lương xuân mục lúc này cũng là có chút hưng phấn con mắt trợn to tràn đầy tham lam cùng nóng d ự c trong lòng hồi tưởng đến hạ gương danh tiếng cùng cuộc đời sự tích đem ánh mắt gắt gao đóng ở sau lưng hạ gương trên khước tà thần đao người khác mặc dù điên cuồng nhưng cũng không phải là không có chút nào sợ cầu hắn xuất thân đao ma nhất mạch tuy là ma cũng là đao ma cuộc đời hảo đao yêu đao cũng quyết trí thể trên đao đạo thành tựu đỉnh phong cảnh giới tuyệt không phải loại người không ô n trí lớn đó song bản thân hắn tuy là thiên tư cao minh đao khách tu hành cũng là đao ma nhất mạch gần với ma đao quyết định chuyển võ công canh kim ma đao ác liệt bá đạo không gì không c h ẳ n g chỉ tiếc hắn từng có người thiên tư cường hắn võ học lại thiếu hụt một thanh tiện tay binh khí khiến hắn một mực có chút t i ế c t đối thậm chí buồn buồn bất bình trương phi cậy vào tinh ngân ma kiếm trôi này thần binh mới có thể cùng hắn đánh c á i ngang tay nếu hắn có một thanh thần binh ma đao tương trợ còn không phải treo lên đánh đối phương vì thế hắn cũng không ít động tâm tư tìm kiếm tài liệu tìm thần binh cấp một đao binh tin tức còn thật sự có chút thu hoạch ở trong đao ma nhất mạch từ xưa đến nay lưu truyền ma đao th hết thẻ không cao hơn năm trôi còn có ba thanh sớm đã biến mất ở dòng sông lịch sử ở trong một trong số đó cũng là kinh hồng trợt hiện khước tà đao đây là đao ma nhất mạch tu thành lưu ly thiên ma đao đại ma đầu đã tụ tập trên đời đ ỉ n h phong thợ khéo cùng han thê khó tìm tài liệu quý giá đúc thành mã thành thần binh thành thiên lôi hàng quỷ thần khóc như vậy ma đao hắn tự nhiên thèm nhỏ dại không dứt thậm chí nhiều lần n ử a đ ê m nằm mơ cầm hoành hành thiên hạ đao trạm thương cung trở thành trên đời người thứ nhất đến lúc đó chân đá ma đế quyền đ ạ vạn p ậ t quật pháp tôn đao trạm thái thượng đạo tông tông chủ một người động thiên hạ phải sợ hãi đơn giản nằm mơ đều có thể nợ nụ cởi tình đương nhiên cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng cho đến hạ ư ơ n g hoành không xuất thế lấy một thân vô song cường tuyệt đao đạo cùng ma đao khức tạ vang vọng ung châu hắn biết đến hắn ý nghĩ này có lẽ có khả năng thực hiện dù sao thần binh ma đao quá khứ mai danh nhận tích không có đầu mối hắn là nghĩ cùng đừng nghĩ nhưng thời khắc này xuất thế lại là cho hắn một tia hy vọng chẳng qua là lúc đó hạ ư ơ n g võ công mặc dù kém xa hôm nay nhưng lương xuân mục cũng ở một chỗ mật địa tu thành canh kim ma đao phân thân thiếu phương pháp đưa đến mất đi một cái tốt đẹp thời cơ lại về sau hạng ương viễn phó cực đồng chi địa hắn liền càng thêm vọng trần mạc c ợ kéo tới hôm nay hai người lần đầu gặp mặt có thể nói hạng ương đối với lương xuân một không dứt được vẹn vẹn khang châu gần đây cao thủ t u y ệ t đỉnh càng là đã từng mong nhớ ngày đêm muốn giết nhận lại đao đối tượng cho nên đối mặt hạng ương hắn hương phấn tay chân tê dại bắp thịt phảng phất bị dòng điện điện qua kích thích tóc gáy dựng lên thậm chí một thân canh kim ma đao tức giận cũng là ngao ngoe muốn động càng thêm tăng cao hơn cực lương xuân một người giữa không trung thân hình lại đột một hóa thành tám đạo đ e m trên mặt đất h ạ n ương đoàn đoàn v ư ợ quanh mỗi một đạo bóng người, đều sinh động như nương đ ộ n g như thực chất cái này còn không chỉ tám đạo bóng người riêng phần mình từ khác nhau phương vị thi triển một chiêu hoàn toàn khác biệt đao chiêu lấy dư quang l ư ờ m xem trong lòng linh lung khẽ đậu đây là trong canh kim ma đao một thức sắc chiêu tên là thái bạch c ử u thiên thức chiêu này lấy nguyên thần nhục thân c h â n khí phân hóa chín đạo hóa thân ở cùng một thời gian thi triển chín chiêu tầng tầng tiến dần lên mà giao hỏa như một đao chiêu bá đạo cương liệt đem canh kim ma đao đao khí trắng kiện sát phạt phát huy phát huy vô cùng tinh tế lương xuân mục chưa từng tu đến viên mãn tri cảnh đành phải tám cái hóa thân tám thức đao chiêu bởi vậy mặc dù ác liệt kiên cường cũng là không phải không cách nào phá giải linh lung tự giác lấy hạ ương quá khứ hiển lộ võ học tạo nghệ đỡ được một chiêu này cũng không khó song hạ ương lại há lại chỉ có từng đó là đỡ được đơn giản như vậy chỉ gặp hai chân hắn đất đất giảm thấp xuống thân thể hai tay ôm ấp trước ngực bàn tay lòng bàn tay đúng đồng thời vận khí như tơ từng đoàn từng đoàn khí lưu từ giữa thiên địa nhất là dưới chân mạc sơn đại địa tràn vào thân thể hạ ương một chiêu này đúng là c à n k h ô n để thất biệt chiêu thứ tư sơn hệ quỷ thần kinh có thể thu nạp đông nhạc thái sơn nam nhạc hành sơn tây nhạc hoa sơn Bác n hạng c h à ương t u n nhạc tung sơn ngũ, sơn, sơn, ngũ, ngũ, tầng tầng lớp lớp. ngũ ạ đ vừa ra tay chính là thiên địa biến sắc cắt bay đá chạy đuôi đất tung bay nhất là mạc sơn địa mạch lòng khí đã tụ tập đem địa lợi ưu phát huy phát huy vô cùng tinh tế khó mà nói hết to lớn lực lượng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hạ ương Trường 916, Sơn Hề Quỷ thần Kinh. Lực lượng to lớn, hơn Hề nữa theo ầ n Kinh. lớn, hạ m ô gương mà công h i lực vận chuyển cỗ này địa linh chi khí còn ở liên tục không ngừng bị hạ gương hút thu hút trong cơ thể lại tốc độ càng lúc càng nhanh có một loại không cách nào ngăn chặn cảm giác đ ô n đốt từng tiếng xương cốt chấn động giòn rách ra tiếng vang lên hạ gương n h ú g mày trong lòng giật mình vội vàng đẻ xuống vừa định không hạn chế thu nạp địa linh chi khí ý nghĩ trong khoảng thời gian ngắn thân thể của hắn đã có chút ít không chịu nổi bình thường mà nói thi triển càn k h ô n đệ thất tuyệt sẽ có một cái nổi lên quá trình thu nạp thiên địa linh khí cũng sẽ từ ít đến nhiều sẽ không như hạ gương như vậy trong nháy mắt dành dụm lực lượng mạnh như thế nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ hạ gương trước mắt chỗ ở mạc sơn có đ i ệ mạch long khí ẩn nặng nó đất tức dận độ dày đặc hùng hậu phóng nhãn thiên hạ cũng là có đếm ở địa phương này hạ ương dốc sức thi triển sơn hề quỷ thần kinh một chiêu này đơn giản thiên thời địa lợi phối hợp đến cực hạ nếu như thân thể của hắn đủ mạnh ngang cho hắn dư thừa thời gian thu nạp địa linh chi khí đến cực hạ đừng nói là chỉ là tiên h tiên h thiên nhân chính là chứng đạo cũng không phải không thể giết nói trắng ra là càng không đệ thất tuyệt chính là mượn thiên địa chi lực tới đánh chết địch nhân tuyệt thế chiêu số không phải hạ ương thật mạnh đến cái thế trình độ vẹn vẹn bởi vì thiên địa chi lực không phải phạm nhân có thể ngăn cản võ công như vậy đối với người thọ nguyên cảnh giới tăng lên là rất c、so、biến n hóa n g sát h của hạng ương chính là trong nháy mắt tạo thành dẫn động dị tượng lại là cực kỳ kinh người cả người cùng mạc sơn nối thành một thể núi cao biết bao nhiêu nhiều khoát cỡ nào tráng lệ hắn lúc này lập tức có cường hãng cỡ nào khí thế đơn giản nhét đầy thiên địa cùng trong bầu trời đêm tỏa sáng bóng đèn hốt người nhãn cầu cho dù trong khi giao chiến đã cách xa hương đầu cốc tử huyện còn có huyết trần đều hứng chịu tới một cỗ sức mạnh mạnh mẽ uy hiếp ngừng giao thủ đứng xa nhìn hướng về phía hạ hương phương hướng hai người bọn họ đều là cao thủ cảnh giới thiên nhân lại đều không phải phạm nhân huyết trần là thâm niên lâu ngày công lực thâm hậu tử huyện tuy là tân tấn thiên nhân nhưng tiềm lực vô tận càng thu nạp địa mạch lòng khí tinh hoa tấn thang mà thành tuy không thể lấy bình thường ánh mắt nhìn tới cho dù như vậy hai người vẫn có thể cảm thấy một cỗ uy hiếp tính mạng mình lực lượng ở sinh thành kinh nghi cho là phạm bồ đề vận dụng cái gì cầm kỵ lực lượng ở trong lòng tử v i ệ n và huyết trần cũng chỉ có phạm bồ đề cầm trong tay trảm nghiệp phật kiếm vận dụng áp đáy hòm chiêu số mới có thể có kinh người như thế biểu hiện về phần những người khác còn kém không ít phạm bồ đề cùng vân hải thánh tử linh lung một phương nguyên bản chính kích liệt giao p h ò n g đột nhiên gặp như vậy biến hóa cũng r ố i rít dừng tay nhìn về phía lương xuân mục cùng hạ hương sắc mặt khác nhau chẳng qua phần lớn một cái ý nghĩ lương xuân mục chết chắc lúc này hạ hương phong man tất lộ lực lượng bá đạo liên lụy k h u y ế t tán khí thế vô song không cần nhìn không cần nghe mọi người nguyên thần chi lực đều không yếu đương nhiên cảm thụ được nam nhân này trong cơ thể ẩn chứa lực b n g phát trực diện nên hướng hạng ương thi t r i ể n ra thái bạch cựu thiên thức lương xuân mục càng ra đầu tê dại đầu lưỡi đều gỡ không phải thẳng chẳng qua là chiêu đã xuất tay mở cung không quay đầu lại mũi tên chỉ có thể vận đủ công lực toàn thân bạo phát đời này mạnh nhất một k ích giờ này k h ắ c này hắn cũng là không còn cách nào khác chỉ có thể gửi hy vọng mình đau khổ tu hành canh kim ma đào tức giận có thể bảo vệ hắn chu toàn đồng thời hạ gương ở trong chớp mắt để tụ công lực chẳng qua là hư trương thanh thế mặc dù cái này hy vọng rất mong manh chết hạ gương diện mục hiếm có dữ tợn h thái dương nổi gân xanh cắn răng quát o đồng thời hai cánh tay của hắn ngang cử đi đẩy năng ra, một đạo trắng màu vàng khí lãng t ừ trong lòng bàn tay b ố n lượn g quét ra trong nháy mắt bay hơi ra tám đạo bóng người của lương xuân mục đao chiêu phát ra màu vàng sáng đao khí rực rỡ sáng như kim kiên cường mà mánh liệt mang theo kim chất đặc hữu phong duệ chi khí chiêu pháp đã có viêm ma tử ma lòng chân hỏa chín thành n g lực song cái này cường đại một chiêu bị hạ ương trong lòng bàn tay khí kình quét qua giải tán liền cái gợn sóng cũng bị mất nhấc lên lập tức biến mất vô tung lập tức khí kình liên lụy tám đạo bóng người cùng nhau vỡ vụn thành phấn cái này tám đạo bóng người bảy đạo huyền hóa một đạo là lương xuân mục chân thân trong nháy mắt bị đánh thành phấn vụn lương xuân mục bản tôn cũng khó chạy trốn ra tay ác độc thân thể phát nổ thành huyết vụn liền hố cũng bị mất hố một tiếng liền bị sơn hề quỷ thần kinh một chiêu đánh nổ cái này cũng chưa hết hạ ương trưởng lực dư kình chưa hết giải tán quét ngang đánh tới ương đầu cốc ba mặt núi non phía trên trong lúc nhất thời ầm ẩm, ẩm chấn động tiếng vang cùng đứt gãy ken k ế t tiếng liên miên bất tuyệt đất dung núi chuyển núi đá đều chấn động lăn giải tán một vòng một vòng đụi bặm gắn đầy trời khung xanh t h ẳ m bầu trời trở nên màu vàng đất một mảnh ước chừng qua non nửa thượng lúc nãy dư âm tan hết chẳng qua là lúc này ư ơ n g đầu cốc đã không thể xưng là ư ơ n g đầu cốc ba mặt bị hạ ư ơ n g sơn hề quỷ thần kinh cường tuyệt trường lực trực tiếp bình định cao tới trăm mét ngọn núi bị liên tiếp đánh gãy phóng tầm mắt nhìn tới lại không trở ngại đối với hoàn cảnh chung quanh nhìn một phát là thấy hết sơn hề quỷ thần kinh phối hợp giờ này ngày này hạ ư ơ n g vừa vào lại tiến vào cảnh giới cao、thầm. đánh ra một kích chân chính làm cho quỷ thần đều sợ một kích cái này cái này cái này hắn này mẹ chính là tiên t i ê n võ giả cao thủ ma môn ở trong một cái khuôn mặt ngay ngắn dáng người khôi ngô đại hán chừng to mắt há to mồm có chút thất thanh nói bước chân không tự chủ được lui về phía sau một thước khoảng cách một chiêu đánh chết lương xuân một cái này ngay trong bọn họ đỉnh tiêm cao thủ đã làm cho người thất sắc càng đáng sợ càng khoa trương hơn chính là dư kình bàn phá còn đem bưng đầu cốc cho san bằng đây là chuyện người có thể làm được đối mặt phạm bồ đề mặc dù hắn e sợ nhưng vẫn có thể cùng các cao thủ lấy dũng khí tới giao chiến bởi vì tu vi của đối phương mạnh mẽ thần binh sắc bén bản thân võ học tạo nghệ mặc dù cường đại nhưng cũng là người mọi người mọi người đồng tâm hiệp lực cho dù không cách nào thành công cũng có thể chống lại nhưng hạ ương một chiêu này vừa ra tay đơn giản khiến hắn không có chút nào đối chiến dũng khí bởi vì đây không phải là võ học không phải thần binh không phải kỹ xảo thuần tuy chính là nghiền ép bạo lực đám người bọn họ hợp lực cũng không thể tới đối kháng bạo lực thậm chí khiến hắn làm ra một lựa chọn hắn tình nguyện cùng cao thủ thiên nhân liều chết nhất bác cũng không muốn cùng hạ ương đối chọi đó thật là một món chuyện rất khủng bố tất cả mọi người nhìn thấu hạ ương một trường kia chính là thật đơn giản bình thường không có gì lạ đẩy ngang một trường nhưng phối hợp một thân lực lượng phách tuyệt của mạc sơn thật có thúc giục núi đoạn mất nhạc chi uy ương đầu c ố c không phải là bị s i n h s i n h đánh không có lực lượng như vậy ai dám cùng hắn đánh ai có thể cùng hắn đánh hạ ầ n công lợi và h i Hạ ương không ra tay thì thôi vừa ra tay lợi dụng n g ú t trời chi thế chấn động bắt hoang không những m a môn một đám cao thủ tâm tính khó lường có một cái tính toán một cái không dám cùng hắn chính diện tranh chấp chính là phạm bồ đề cũng lớn là kinh ngạc bậc này trực tiếp thu nạp thiên địa linh khí tăng thêm bạo phát phát môn không những t h ớ a thớt hơn nữa làm đất trời hóa hắn giận cũng không biết hạ gương là từ chỗ nào tập được hy vọng hắn có thể lo liệu một viên nhân thiện trái tim không phải vậy sợ không phải thiên hạ phúc đây là phạm bồ đề thấy được hạ gương sơn hề quỷ thần kinh về sau ý nghĩ đầu tiên đối phương cường đại quả thực làm hắn cũng tâm h thụ chấn động đây mới thực là thần ma cấp một võ học có thể không có chút nào dư mắc thi triển thần ma võ học người cũng là đắt như vàng vô cùng chỉ ít phạm bồ đề không thể giống hạ gương như vậy trừ h i t i ể cái đó ra phạm bồ đề đối với hạ ương cũng là lại không cạnh cảm nhận hai người chẳng qua là lẫn nhau nghe nói danh tiếng của đối phương lại là chưa từng gặp mặt càng không nói đến giao tỉnh mà lấy một kích sơn hề quỷ thần kinh đem canh kim ma đao lương xuân mục đánh thịt nát xương tan hạ ương lại là nhẹ nhàng phun ra một ngụm choáng thất bại trọc khí thu nạp quanh thân dung chuyển chân khí không thích phản b u ồ n một k í c h này không hề nghi ngờ chính là hắn bạo phát ra mạnh nhất lực phá hoại một k í c h từ hắn tập vó đến nay đến tiến cảnh nhanh nhất cực đồng chi địa cùng năm gần đây thân ở khang châu vô chiêu pháp năng đưa ra phải nhưng mạnh nhất lực phá hoại không có nghĩa là mạnh nhất c h ỉ ít hạ ương lúc này đối với uy lực của một chiêu này chẳng qua là hơi có vẻ hài lòng lại tự giác còn có rất nhiều có thể tăng thêm cải tiến địa phương đầu tiên muốn nói lên một điểm chính là hạng ương đối với thôn thiên diệt địa thất đại h ạ n môn võ công này cùng cản khôn đệ thất quân cái này hai môn thần công cảm nhận luận uy lực bài trừ thất đại h ạ n cuối cùng hai thức cả hai cần phải thuộc về cùng một cấp bậc uy lực không có tuyệt đối ai mạnh ai yếu chỉ có bởi vì công lực t r ê n l ệ khác biệt biểu hiện không giống nhau chẳng qua cả hai mặc dù đồng dạng là thu nạp thiên địa linh khí cho mình dùng so với bình thường cao thủ tiên thiên chỉ có thể mượn từ chân khí cùng nguyên thần chi lực chấn động linh khí tới cao minh gấp trăm ngàn lần nhưng cũng có hoàn toàn khác biệt phát môn trước tiên là nói về thất đại h ạ đây là h ạ n ương trước hết nhất tiếp xúc thần ma võ học sáng i v u s tạo khoáng thế đao thuật uy lực hủy thiên diệt địa không thể nói không gì làm không được lại có thể nói không chỗ không phá song ở giữa dính tới một đạo q u a n khẩu cần phải đem giữa thiên địa thu nạp các loại linh khí chuyển hóa làm thất đại hạn chỉ mới có đao khí tăng thêm thi triển như phá hải kỳ thực chính là hấp thu giữa thiên địa thủy linh khí tiến tới hóa thành phá hải đao khí có thuộc tính đặc biệt chiêu thức khác biệt thuộc tính khác biệt uy lực khác biệt lại là ai cũng có sở trường riêng chỉ này một đao đủ để sưng hùng thế gian thả thập cựu châu đại địa cũng có thể tranh giành đệ nhất thiên hạ đao pháp bảo tọa chẳng qua chiêu này pháp có một cái nói với người khác tới là tệ nạn nói với hạ hương tới là ưu thế địa phương đó chính là thu nạp thiên địa linh khí chuyển hóa làm thất đại hạn đao khí không phải người nhục thân mà là trong tay cầm binh khí muốn phát huy uy lực của thất đại hạn người tu vi cùng cái khác đủ loại không phải vị thứ nhất một thanh thích hợp tiện tay binh khí mới là quan trọng nhất không phải vậy lấy bảo binh cấp bậc đao khí căn bản là không có cách gánh chịu thất đại hạn bạo liệt đao khí nếu như cường ngạnh thí nghiệm kết quả duy nhất chính là đao khí đem bảo đao xinh xinh nổ nát thành mảnh vỡ đương nhiên cũng có thể lấy nhục thân làm đao cường ngạnh phát ra chẳng qua cái này cần nhục thân tạo nghệ không thể so sánh càng k h ô n đệ thất tuyệt yêu cầu phải kém lại càng tiên về ở kinh mạch cứng cỏi càng k h ô n đệ thất tuyệt so sánh với thất đại hạn muốn hóa linh khí làm đau tức giận liền lộ ra đơn giản thô bạo rất nhiều thu nạp thiên địa tập t ụ đánh ra thuận lợi vẫn là tập tục h ỉ có điều vô cùng n g ư n g tụ áp suất có lực nói mà thôi từ một điểm này bên trên nhìn càng k h ô n đệ thất tuyệt hình như không bằng thất đại hạn song sự thật tuyệt không phải như vậy bởi vì càng k h ô n đệ thất tuyệt hư hao nhỏ thất đại hạn hư hao lớn đánh cái so sánh tự thân hấp thu linh khí là một trăm đơn vị dù sao thất đại hạn chuyển hóa là một môn hoàn chỉnh thành hệ thống đao thuật phá hải đao y cuộn trào mãnh liệt phản p h ấ t hải khiếu tê thiên liệt địa che mất cắn nuốt vật vật núi lở đao kình cương mánh vô thận duệ liệt tác liệt ẩn chứa băng sơn sự án chảm nham nạo khe chi uy c à n k h ô n đệ thất tuyệt kém còn kém đang không có một cái chuyên môn võ công phát huy từ giữa thiên địa thu nạp vô tận linh khí sắt chiêu có lẽ hoàn chỉnh tiên tiên c à n k h ô n công có nhưng hạ ư ơ n g lại chưa từng đạt được cũng tỉ như vừa rồi hạ ư ơ n g một trường này mạnh là sự thật mạnh c ố này trường lực là hắn cuộc đời mạnh nhất một trường nhưng mà lại lại không rất tốt khoe k h o a n g chỗ bởi vì vừa vặn quá mạnh biến hóa liền lộ ra yếu kém rất nhiều luôn có người nói lực đạo đầy đủ kỹ xảo là có thể bỏ đi không cần nghiền ép đều có thể nghiền ép còn muốn kỹ xảo làm cái gì nhưng lực đạo mạnh yếu là một cái tương đối khái niệm mà không phải tuyệt đối hạ gương một trường này đối phó cao thủ tiên tiên đương nhiên không có gì bất lợi nhưng nếu cùng chân chính c a o thủ hàng đầu đối công đích lực lượng t r ê n lệch không rõ ràng tương ứng chiêu pháp k ỹ xảo thuận lợi lộ ra cực kỳ trọng yếu thậm chí có thể quyết định sinh tử trừ cái đó ra công này còn có một cái làm hạ gương có chút phiền nào thiếu hụt cũng là thu nạp linh khí cần thời gian thu nạp linh khí thường thường lại là một cái không thể không quá trình cái này cho hắn tự thân mang đến uy hiếp cực lớn giống như là lúc này hắn trong né mắt ngưng tụ mạnh mẽ như thế núi linh khí đó là mạc sơn được t r ờ i ưu ái đổi lại càng k h ô n đệ thất tuyệt cái khác b ố n c h i ề u tại loại này dưới tình huống là tuyệt đối không còn kịp hơn nữa hắn là lần đầu thi triển công này còn không thói quen vận công thời điểm có chút vướng hữu lúc này mới có thể ở nhục thân không chịu nổi gánh nặng đồng thời lập tức ngừng thu nạp tiên địa linh khí nếu như đối với công này luyện thuận buồn xuôi gió ngược lại sẽ bằng thêm rất nhiều nguy hiểm đương nhiên hết thầy đó hết thầy chẳng qua là trong lòng hạ ương trong nháy mắt lóe lên suy nghĩ c à n k h ô n đệ thất tuyệt mặc dù có như vậy như vậy tệ nạn cùng không đủ lại ném không trở ngại nó trở thành hạ ương bây giờ thủ đoạn mạnh nhất tam phân thần chỉ, là đem hạng ương nội công tù vi phát huy phát huy vô cùng tinh tế uy lực có vô thận càn khôn đệ thất tuyệt lại là khiến hạng ương nắm trong tay thiên địa vĩ lực uy lực vô cùng thận nhưng cũng nhiều thêm nguy hiểm b i ế n số vừa rồi đánh gây ư ơ n g đầu cốc ba cái sơn phong chính là ngươi hạng ương còn ở trong suy nghĩ đột ngột bị người đánh đ o ắ n mất là huyết trần hắn cùng t ử huyện tạm thời t ắ t chiến thi triển khinh công chạy về chính là cho rằng phạm bồ đề thi triển cấm k ỵ chiêu số lại chưa từng liệu đến là đạo đạo kia bị phong lại phất đã tàn phế h ạ n ương cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn chương chín trăm mười tám hiện thân huyết trần quanh thân huyết mang bao trùm chỉ có thể miễn cưỡng xem xuất thân hình có chút c ô n g k ề n trên mặt lại là hoàn toàn mông l u n g căn bản là không có cách phân biệt thời khắc này nét mặt của hắn là thế nào chẳng qua hắn giọng hỏi thăm cũng rất là ngạc nhiên đồng thời mang theo điểm ngưng trọng hình như đang ở do dự cái gì đối với hạc hương huyết trần là không xa lạ gì thậm chí còn từng tận mắt qua sinh tử lôi c h u y ể n l ĩ n dịch v õ công quả thực cao minh có thần binh tương trợ đủ để cùng thiên nhân chống đỡ được lại không nghĩ tới ở đao đạo bị phong lại thần binh mông trần dưới tình huống còn có như vậy sức chiến đấu khó giải quyết đầu tiên là t ử v i y ệ n không phải theo lẽ thường ra bài trước thời hạn thu nạp địa mạch lòng khí tinh hoa tấn thăng thiên nhân chi cảnh lại có hạ ương cái này sức chiến đấu không k e m cõi cao thủ phạm bồ đề cái này nên làm gì bây giờ chẳng lẽ khiến trảm n g h i ệ p phật kiếm sinh sinh từ trong tay của ta chạy trốn huyết trần vốn là một cái cực kỳ c u n g nạo giữ k h o a t người lúc này lại là lâm vào tình cảnh lưỡng nan hơi có chút chủ trừ không chừng h á n c u n g nạo là xây dựng ở tự thân thiên nhân sức chiến đấu trên tự phụ thiên hạ có thể ngăn cản người không nhiều lắm cho nên gặp chuyện thích lấy bạo lực giải quyết phàm là có thể nghiệt ép cũng không tính là chuyện bất quá dưới mắt thực lực của hắn lại là không đủ để chống đỡ mình nghiền ép đám này tiểu bối đừng nói nữa phạm bồ đề cùng hạ h ư ơ n g vẹn vẹn tự viện một người cũng không phải là hắn tùy tiện có thể đối phó này cũng không thể nói hắn tuổi mục chỉ có thể nói người trẻ tuổi quá mức biến thái võ lực cao có hơi quá điểm cho nên hiện tại hắn thật sự có chút ít sọ đầu thấy đau lâm vào xoắn suýt nên giống như lúc trước suy nghĩ đánh một trận kết thúc vẫn là lui trước kỳ phong man sau đó mới quyết định không tệ là ta ngươi chính là huyết trần hạ hương thu liễm khí thế khôi phục lại bình tĩnh đồng dạng mắt đánh giá huyết trần trong mắt ánh sáng lấp loe không yên xét qua mấy cái suy nghĩ v i ê m ma tử nói chân chính muốn đối phó hắn gây bất lợi cho hắn thật ra là huyết ma tông này huyết trần nếu không phải huyết trần v i ê m ma tử cũng không đáng gây ra hạ ương đại địch này thậm chí suýt chút nữa bị đánh chết như vậy hạ ương cùng đối phương cũng là một cái trực tiếp quan hệ thù địch đây là không thể nghi ngờ cũng không thể người ta muốn đều muốn làm thì n g ư ờ i còn trông mong đụng lên đi cho người đánh mặt chẳng qua trước mắt hạ ương cũng là ở châm trước thái độ đối với huyết trần là trực tiếp trở mặt vẫn là tạm thời lá mặt lá trái Chờ m ặ trong như thế lúc thì phủi mông h nhất u điệu nạp long mạch khí t h n thời i huyết n nhưng h bắn t cung h trân hỏi hạ l hương n tính chút thu không Nếu đáp hai người thuận lợi trầm mặc ở chỗ cũ riêng phần mình suy tư lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương một người khác i n g o tóc h đỏ như lửa cả xa ở thân mặt vô định cùng nhau trong tay phật trâu chuyển động ở giữa một phái đắc đạo cao tăng phong phạm cự linh thích phát diễn các ngươi sao lại tới đây hai người xuất hiện rất đột ngột huyết trần ngóng nhìn hai người đầu tiên là vui mừng có loại tâm hoa nộp phóng liệu hám hoa minh cảm giác lập tức chính là nhún mày có chút không cao hứng hai người này dĩ nhiên chính là ma thể nhất mạch trí cường giả cự linh cùng tông chủ của khổ hải nhất mạch thích pháp diễn cùng là cao thủ thiên nhân lại căn cơ sức chiến đấu càng ở trên huyết trần có hai cái này thiên nhân sinh lực quân gia nhập huyết trần lúc trước cố kỵ lập tức tan thành mấy khói lại không còn do dự chút nào cùng lo lắng bởi vì tam đại thiên nhân cộng thêm một đám ma môn thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm cao thủ tương trợ bọn họ đã có nghiền ép lực lượng đây là hắn cao hứng nguyên nhân đương nhiên mấu chốt nhất nguyên nhân chính là lần này trảm nghiệp phật kiếm cần phải trốn không thoát lòng bàn tay có thể hướng về phía nhân ma tông phục mệnh không cao hứng là được ba người đã sớm thương nghị thỏa đáng đem chuyện lần này giao cho hắn giải quyết hiện tại hai người không phải kiện mà đến hiện nhiên đối với hắn không yên lòng nghi ngờ thực lực của hắn hoài nghi năng lực của hắn cái này đương nhiên khiến hắn không thích tiêu ngạo người tự tôn thường thường cũng vượt qua người bình thường c ự linh cùng hành vi của thích pháp diễn đối với hắn mà nói có chút bị thương tự tôn còn lại cao thủ ma môn bao gồm tự huyện linh lung đám người vân hải thánh tử đối với mới hiện thân hai người cũng là tâm tư không tên chẳng qua thống nhất hành lễ m ặ、so so、nhất là từ huyện ô trong nội tâm chính là trầm xuống tam đại cao thủ thiên nhân tuần tự đến chỉ sợ sẽ là, là phạm bồ đề nàng làm như thế nào đi làm mới có thể bảo vệ phạm bồ đề thàng đến lúc này thời khắc này trong nội tâm nàng vẫn không có từ bỏ dự định của phạm bồ đề so sánh chút này linh lung liền lộ ra không tiết tháo rất nhiều ngươi làm chúng ta có muốn tới không đây cũng là là đ ể phòng n g o ạ i ý muốn phát sinh chúng ta hết lần này đến lần khác thất thủ lại dung không được một tơ một hào sai lầm nếu như không phải tự huyện tấn thăng thiên nhân hạ ư ơ n g dị ngọn núi nổi lên chúng ta cũng sẽ không hiện thân cự linh không nói chuyện trả lời chính là bên cạnh thích pháp diễn mặc dù hắn mặt vô định cùng nhau nhưng giọng nói không phải rất khá nói là không có sơ hở nào nhưng bây giờ cái này vừa mất tần suất cũng quá cao chút ít năm ngoái bọn họ một trận mưu tính b a y kế kết quả tịnh thế phật điệp không có bắt lại còn tổn binh hao tướng lần này tuy rằng huyết trần tự thân xuất mã cần phải không có sơ hở nào lại không nghĩ rằng vẫn là xảy ra ngoài ý mớn còn tốt bọn họ tới không tới chỉ sợ lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công d i c h ẳ n g trên trận chấn động lớn nhất thuộc về hạ ương cùng phạm bồ đề bởi vì hiện tại liền hai người bọn họ là ma môn ở ngoài người hơn nữa cùng ma môn quan hệ còn không phải rất hữu hảo hạ ương còn tốt chút ít tự giác đám này thiên nhân mục tiêu chủ yếu là nhằm vào phạm bồ đề cùng t r ả nghiệp phật kiếm hắn thuộc về nhân vật d â u rịa lấy thực lực hắn phí hết chút ít đầu góc thủ đoạn vẫn là có khả năng chạy trốn nhiều lắm là chật vật một chút về phân phạm bồ đề cái kia áp lực liền lớn quả thật hắn là phật môn thiên kiêu số một nhưng không phải đệ nhất cao thủ vẹn vẹn cự linh một người liền cho hắn lớn lao tử vong uy hiếp càng không nói đến còn có mặt khác khí tức không kém gì huyết trần thích pháp diễn chẳng qua hắn từ trước đến nay tâm trí cứng cỏi như thép như sắt cho dù thân ở tiệ cảnh cũng là không kinh không đoạn chẳng qua là trầm ổn nỗi lòng âm thầm khôi phục trước kia tiêu hao trần khí chuẩn bị liệu chết n h ấ bác Giáp tới. một tiếng g i á p tới la đến từ từ đầu đến cuối tấc nói không phát cự linh cái này nguy nga như núi hùng vũ như h ổ cự hán vốn đã có từng mảnh giáp trụ ở thân một tiếng g i á p tới phảng phất tỉnh lại cái gì mơ hồ mọi người phảng phất nghe được một tiếng buồn bực hùng hậu long âm lập tức huyết mang bao phủ vóc người hơi có vẻ cổng kênh huyết trần kêu lên một tiếng đau đớn tự thân bên trên từng mảnh bắn trụm ra màu đồng thao hoa văn lân giáp cuối cùng bao trùm ở cự linh thân hình cao lớn phía trên đem vũ trang thành một cái hình người thiết giáp cự thú h ạ ương nhịu đắng lưỡi khô trong nội tâm run lên đây là thần binh áo giáp chương chín trăm mười chín năm chỉ núi hạ ương cũng không nhận ra đột ngột xuất hiện hai người đối với thân phận của cự linh cùng thích pháp diễn cũng là không biết chút nào nhưng cũng không ảnh hưởng hắn lấy tam sắc nguyên thần cảm giác thực lực của hai người này đều là nhất đẳng cao thủ thiên n h â n lấy hắn trước mắt cảnh giới nhã n lực nhìn ra được cự linh đi chính là khổ luyện một mạch con đường chuyên tu nhục thân cảnh giới đương nhiên vượt xa chết ở trên tay hắn trừ t á i ân cùng hầu n g u lữ hai huynh đệ thuần lấy nục thân tu vi mà nói xứng đáng hắn thấy người thứ nhất danh xưng mà đối phương lúc này trên người từng mảnh bám vào màu đồng theo áo giáp v ó n g loáng l o a sáng giáp phiến mặt ngoài hiện lên màu đỏ n h ạ thoa văn đường cong từng đầu lẫn nhau g i a thoa sửa chữa dệt quấn quanh đơn nhất nhìn lại phảng phất chữ như gà tới nhưng trải qua một mảnh tiếp lấy một mảnh c h ắ p vá liền tạo thành một đầu rốn lượn giữ t ậ n hình dòng bộ dáng thần vận hung thần linh khí mười phần lúc này cái khôi giáp này là bám vào trên người huyết trần hắn mặc bộ giáp này không có chút nào ly kỳ thần dị chỉ có một cái nói thần binh thông linh cái này khôi vi cự h ắ n mới là thần binh chủ nhân chân chính ở trên người cự linh bộ giáp này uy năng có thể phát huy đến mạnh nhất trình độ rời cự linh xuyên t ạ i người ngoài trên người nhiều lắm là có chút bị động phòng hộ tác dụng cái này ở vừa rồi tự huyện cùng huyết trần đánh nhau hai người đấu cái tương xứng cũng coi liên quan dù sao có thần bình trợ lực cơ sở thực lực coi như giống nhau cao thủ cũng sẽ kéo dài khoảng cách huyết trần cũng không thể phát huy cái này thần khải huy lực hạ ương cũng không biết hàng mặc dù nhận ra áo giáp này không giống lại không hiểu được chân chính lai lịch nhưng một chút nhãn lực cao minh ma môn nhân tài mới nổi như là tự u y ệ n linh Lung, vân hải đám người chư phi lại là một cái nhìn hiểu đây là ma thể nhất mạch thế hệ truyền thừa trúc long tri khải trúc long c h i khải thần binh áo giáp phòng ngự vô song một khi đạt được thần binh nhận đồng là được ra chỉ nhục thân chi lực từ trước đến nay là khổ luyện một mạch võ giả tha thiết ước mơ thần khải địa vị đồng đẳng với thần đào sau khi đao khách thần kiếm ở kiếm khách cự linh vốn là cảnh giới thiên nhân sức chiến đấu vô song cao thủ tuyệt đỉnh lại có thần khải tương trợ đối mặt ở đây cao thủ gần như chính là cục diện nghiền ép phạm bồ đầy mạnh hơn trải n g h i ệ p phật kiếm lại sắc bén cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của cự linh có thể từ trên tay hắn chạy trốn đều tính toán thắp nhang cầu nguyện hạ ư ơ n cũng là chấn định vô cùng trời sập có phạm bồ đề đình lấy hắn nhiều lắm là xem như dự bị gấp cái gì sức lực huống hồ hiện tại thân ở trong m ặ t sơn có một c h â u địa mạch long khí g i a trì nếu như bất kể hậu quả thi triển sơn hề quỷ thần kinh một chiêu này một đối một đúng là chưa từng sợ người nào mà lúc này một tiếng giáp tới âm thanh rơi xuống cự linh hùng vũ thân thể đ ố n g nhiên s ô n g lên hình như lại bảng mang theo một cố kỳ dị thần vận cùng ma lực hướng phía phạm bồ đề chính là ra sức vỗ một cái cự linh thô to như tay gấu bàn tay gào tách ra năm ngón tay đốt ngón tay rõ ràng phảng phất năm cái c o ngất nguy nga sân phòng từ trên trời rơi xuống áp chế tâm linh của người ta khi thế nhục thân chân khí càng phẳng phất c h ố n g rông sinh thành một đầu vô cùng c ứ n g rắn không thể phá hủy xương xích đem bao trùm ở dưới lòng bàn tay địch nhân toàn thân khóa lại không thể động đậy một chiêu này có cái thành tựu ở trong cự linh cương kinh gọi là ngũ chỉ sơn năm ngón tay như núi ngang đ è ép mà xuống để ý cũng là lấy nhất hùng hồn bá đạo nhất lực lượng khi thế nghiền ép đối thủ muốn đánh ra một chiêu này không những nhục thân tu vi tu vi chân khí muốn đầy đủ một điểm mấu chốt nhất cũng là xuất thủ lúc tâm linh phải có hàng phục hết thầy chấn áp hết thầy tâm khí cùng ý trí mềm nhung tính tình người căn bản không luyện được một chiêu này nói cách khác đây là một chiêu trọng ý không nặng thần võ học uy lực không giống phối hợp tu vi cự linh tưởng thật có trưởng gia hồn đoạn uy phong hạ ương mặc dù không nhận ra một chiêu này lại trong lòng nói liên tục tốt trong mắt lộ đầy vẻ lạ hận không thể cùng cự linh sướng luận võ đạo ấ n chứng sở học hắn vừa rồi sơn hề quỷ thần kinh chứ không thể đỉnh nổi đến từ m ạ c sơn núi linh khí lực lượng thuận lợi không có bao nhiêu có thể chịu được xưng đạo chỗ ngũ chỉ sơn lại là một chiêu được xưng tụng võ đạo đại thành triệu pháp đối mặt một chiêu này hạ ương dự đoán phạm bồ đề muốn tiếp nhận ước chừng chỉ có thể cậy vào lực lượng của trạm nghiệp phật kiếm không phải vậy chỉ dựa vào chính h ắ n có lẽ có thể tiếp được nhưng nhất định phải nhận lấy thương thế không nhẹ vốn là bị đàn sói vây quanh người đang ở hiểm cảnh nếu như tự thân lại thụ thương bị thương như vậy hiểm cảnh thành t u y ệ t cảnh phạm bồ đề không phải không khôn ngoan người đương nhiên sẽ không lựa chọn lấy lực lượng của mình cùng chết quả nhiên phạm bồ đề mặc dù ngưng trọng vô cùng lại không hốt hoảng chút nào miệng phát chân ôn phối hợp trong cơ thể chân khí hùng hồn v ậ tầng tầng điểm điểm, đại lôi âm hữu vô kiếm điện tu chính là lôi âm kiếm khí không những uy lực lớn hơn nữa kiếm nhanh kỳ tuyệt phát sau mà đến trước hơn nữa cái này ngàn vạn kiếm khí chẳng những có ác liệt nhuệ khí đặc tính đồng thời kim quang trói mắt bao hàm lấy một cỗ chính đại uy nghiêm lực lượng giống như đối mặt phật đà một tiếng ẩm vang tiếng vang một vòng khí lãng truyền bá ra giữ kình bắn ra đủ để vỡ vụn kim thiết uy lực ở hạ ư ơ n g chân khí hộ hề xuống tiêu tán vô tung chẳng qua như cũ khiến hắn khí tức cứng lại thật mạnh thật mãnh liệt chẳng qua còn đến không kịp cảm thán trong lòng hạ ư ơ n g đ ỗ n g nhiên giật mình theo bản năng rút lui một bước nghiêng đầu q u a n khử tay hoành quân một kích cùng bên người bất ngờ đánh tới bóng người chính đối diện mạnh bính một chút đ ô t nốt một tiếng v a n giòn không bằng cự linh cùng phạm bồ đề đụng nhau một kích như vậy thanh thế thật lớn nhưng hung hiểm chỗ chưa chắc thua kém nhiều thiếu đi hạ ư ơ n g cánh tay run lên cảm giác xương cốt mềm n ú n vừa xót vừa tê phẳng phất bị một khối vô cùng từng r nếu không phải là hắn n ụ c thân không xấu kim thân sơ thành chi này cánh tay tại chỗ liền sẽ bị người đánh gãy hạ ương phản ứng cũng rất nhanh chân khí trong cơ thể vận chuyển tá lực chuyển lực đem đã tụ tập nơi cánh tay lực lượng phân tán toàn thân bắp thịt như gợn nước rung động đồng thời mượn cái này va chạm dư kình lăng không lật ra lăn lộn mấy vòng cuối cùng rơi xuống đất rung ra một đầu dọc theo hơn mười mét khe hở người đánh lén võ công t u y ệ t cao hơn nữa nắm bắt thời cơ hoàn mỹ vô khuyết vừa vặn là cự linh cùng phạm bồ để khí kình dư âm tản ra hạ ư ơ n khí tức trở nên một nhất thời điểm nếu như đội võ công hơi yếu một chút hoặc là lâm chiến cơ biến không đủ cao thủ sẽ trực tiếp chết ở dưới một k í c h này thật nhanh phản ứng hạ ương ngươi là một cái nhân tài khó được thần bộ môn không cho được ngươi nghi m u ố n không bằng chuyển đầu ma mô ta ta tin tưởng ngươi sẽ có càng tăng thêm rộng lớn tiền trình người đánh lén không phải là huyết trần cũng không phải mật thiết chú ý phạm bồ đề thích pháp diễn mà là một thanh niên bộ dáng giọng điệu dàn n m u a người áo xanh tướng mạo cũng không anh tuấn nhưng lại có rất đặc biệt m ỹ lực giống như nam trâm một mực hấp dẫn ánh mắt của người ngoài mà lấy dư quang liếc về người này xuất hiện lữ xuân vọng sắc mặt xoát lập tức liền trắng ra xoắn suýt sợ hãi lo lắng đủ loại đủ kiểu nét mặt thậm chí cả hắn cầm miệng sói chiến kích cánh tay thậm chí cũng bắt đầu hơi nhỏ rung động đó là thân thể bị kích thích bản năng đồng dạng phản ứng đại sư m i n h hắn vậy mà cũng tới chương chín trăm hai mươi rút lui ở ma môn thế hệ tuổi trẻ cao thủ ở trong từ trước đến nay lấy thiên địa nhân tam ma mạch đệ tử cầm đầu này lời công nhận mạnh nhất cũng không phải địa ma nhất mạch t ử huyện mà là nhân ma nhất mạch đại sư m i n h lữ xuân vọng mặc dù nhân phẩm có tí vết nhưng cũng là một cái võ đạo cao minh tiềm lực vô hạn thiên tài có thể gắt gao đẻ lại hắn lại có thể để cho hắn e ngại ba phần có bao nhiêu khó chơi liền vẫn có thể tưởng tượng chẳng qua h ạ n ương cũng không nhận ra cái gì nhân ma nhất mạch đại sư m ì n h hắn chỉ biết là cái này đột ngột xuất hiện thanh niên rất mạnh rất đặc biệt khiến hắn không thể không đánh lên mười hai vạn phần tinh thần đối đãi hắn không trả lời nhân ma đại sư m ì n h c h ư ớ c mộ chẳng qua là lấy hành động biểu lộ thái độ mình vẫn là càng k h ô n đệ thất tuyệt sơn hề quỷ thần kinh dưới chân di tản vô cùng tận núi linh khí phảng phất tia nước nhỏ chậm rãi tràn vào trong cơ thể h ạ n ương hóa thành cao nồng độ linh khi ở kinh mạch ở trong lưu thoáng không nghỉ sắc mặt của hạng có chút n g ạ màu vàng nguyên bản da thịt trắng l o á n cũng giống như lây dính dưới thân núi đá màu sắc cùng tính chất mất đi ngày xưa có giãn trở nên k h ô c ứ n g sinh ra lạnh hơn nữa lần này vận dụng càng k h ô n đệ thất tuyệt võ học hạ ương biểu hiện càng tăng thêm thành thạo đối với chỗ rất nhỏ đem không càng tăng thêm hoàn mỹ đang thu nạp không đủ trước một lần một phần hai núi linh khí về sau thuận lợi cắt đứt trong ngoài liên hệ khiến cho thu nạp linh khí đạt được đem khống sẽ không như không kiểm soát xe lửa đối với nhục thân của mình tạo thành không cách nào vãn hồi thương tích không đủ nửa hơi công phu hạ ương trong mắt tàn khốc lói lên trong tiếng hít thở hướng phía nhân ma đại sư h u n h cũng trưởng trẻ d một tầng thật mỏng màu vàng thủ lớn thuấn phát ra uy lực nhìn bình bình đạm đạm kém xa trước kia một trường kia song hạ ư ơ n g bản thân đối với một trường này lại là ôm lấy cực lớn mong đợi bài trừ địa này quỷ thần kinh ngạc thu nạp địa linh chi khí hạ ư ơ n g một trường này xuất từ thời đại thiếu niên từ trong tay địch nhân cướp đoạt một đường trường pháp đặt tên là đại phách quan thủ có thể tụ khí thành lưỡi đ a o trường lực sắc bén bá đạo cũng là lấy thế đệ người cái kia một đường chẳng qua môn kia trường pháp đã tụ tập tức giận là nhân thể sở tu hậu thiên trân khí hạ ư ơ n g lúc này chỗ tụ chi khí chính là cái này m ê n h m ô n g d ư ớ i mạc sơn không có vô tận mật độ cao địa linh chi khí t r ê n lệch giống như thiên địa khác biệt nguyên bản linh khí không đủ lúc trước một nửa nhưng ở trải qua trường pháp g i a chỉ phía dưới uy lực chưa hẳn thua kém nhiều thiếu đi đạo này màu vàng đất trưởng ấn mỗi đẩy rời hạ gương bàn tay xa một tấc thuận lợi phồng lớn lên gấp đôi không đủ số hơi thở công phu thuận lợi chống trời trụ địa năm ngón tay giống như thiên trụ liền đ á m người cự linh cũng không thể không ghé mắt thật mạnh một ích nếu như nói cự linh ngũ chỉ sơn là một loại thuần túy nhục thân lực bộ pháp tâm linh chèn ép chi lực vô địch ý trí chi, chi lực như vậy hạ ư ơ n g một trường này chính là thuần túy tức giận uy lực tức giận có thể lớn có thể nhỏ cái lớn phun ra nuốt vào vũ trụ d i ệ t tuyệt tứ hải b á t hoang cái nhỏ chẳng qua gió nhẹ quất vào mặt không đáng giá mỉm cười một cái hạ ư ơ n g thi triển tức giận uy lực dĩ nhiên chính là cái trước đối mặt một trường này lữ xuân vọng sắc mặt trắng bệnh tự hỏi miệng sói chiến kích nơi tay cự thú hổ vương ở bên cũng không tiếp nổi còn lại như linh lung vân hải thánh tử ma kiếm trương phi nhóm cao thủ cũng không tiếp nổi càng không nói đến còn lại chung cao thủ ma môn bọn họ không những không tiếp nổi thậm chí tránh không khỏi Bởi trưởng phải ngoài hiện vì một trưởng này xa không phải mặt ngoài chỗ hiện ra này không xa chỗ đối ơ Ương n giản như、vậy. Nhưng Hạ vậy. đ mặt là ma môn x u ấ thuần sắc n ấ t y này ể n nhân, nhân ma nhất mạch đại sư Vinh, có thể cùng tiền tranh hùng một hai nhân mạch thể phạm hai h ma một mặt tiêu vật. t Đại có bực đề Đối Sư bồ u túy lực lượng đại sư huynh mặt không thay đổi phun ra một cái một tật chữ lập tức đại sư huynh áo xanh lóe lên hóa thành một đạo mông lung bóng người sóng một tiếng tiêu tan người liền từ biến mất tại chỗ vô tung to lớn trưởng ấn thì dọc theo đường cũ đánh sâu vào mạ qua đem hết thẻ trước mặt toàn bộ san bằng nghiền ép không lưu tình chút nào hạ ương trưởng gia thu cánh tay lại trở lại nhấn một ngón tay là đoạn ngọc phân kim chỉ pháp cùng thoáng hiện bóng người nhân ma đại sư huynh giao thoa mà qua người này thân pháp cũng là rất quỷ dị kỳ diệu có chút giống là viêm ma tử thi triển hỏa ma đ ộ t pháp chẳng qua càng cao minh hơn nghe lữ xuân vọng vừa rồi kinh hô hắn là nhân ma nhất mạch đại sư huynh hạ ương đẩy ra đại phép quan thủ vô công mà trở về thậm chí lần nữa bị đối phương đánh lén sắc mặt càng tăng thêm ngưng trọng sinh lòng thoái ý trước mắt mạc sơn đã tụ tập mà đến cao thủ càng ngày càng nhiều lại tất cả đều là người trong ma môn định ý rõ ràng nếu lại vì địa mạch long khí m a xuống chỉ sợ mình võ công cao hơn nữa gấp đôi cũng không ngăn được đám này ma đầu mà thôi nhân sinh lúc có b u ô n g tha có thiên hạ chỗ tốt phúc khí không phải là một mình ta có thể hưởng hết đầu tìm một cơ hội rời khỏi đi hạ ương cũng không sợ không thoát thân được chỉ cần không phải nhiều tiên h nhân cùng nhau nhằm vào hắn vậy thì không phải là tử lộ còn ở làm cho cùng dứt dậu phạm bồ đề cũng là hắn cơ hội có như thế một cái chuyện xưa nó i chính là ở rừng rậm ở trong hai người gặp hung ác la hổ một người quyết định thật nhanh mặc vào vừa mua giày chạy đua chuẩn bị chạy ra một người khác trong tuyệt vọng hỏi coi như mặc vào giày chạy đua ngươi có thể chạy qua l á o hổ mang giày người nói một câu đâm trái tim mà nói ta không cần chạy qua nó con còn nhanh hơn ngươi là được đồng dạng đạo lý ma m ô n một đám cao thủ chính là l á o hổ hạ ương chính là cái kia đã mặc vào giày chạy đua người phạm bồ đề bất luận suy nghĩ hoặc không nghĩ ở một mức độ nào đó đều cho hạ ương hóa giải tử vong áp lực trong lòng làm lựa chọn hạ ương vừa cùng nhân ma nhất mạch đại sư huynh giao thủ một bên chậm rãi rút lui vây quanh hai người trung tâm gạt ra cái này đến cái khác dù che mưa lớn nhỏ luồng khí xoáy kinh lực vô song trở ngại người bên ngoài n ú n g tay giữa hai người chiến đấu động tác của hạ ương tự nhiên không phải không người phát giác chẳng qua là có thể nhúng tay giữa bọn họ chiến đấu thậm chí chi phối chiến cuộc đem mục tiêu bỏ vào trên người phạm bồ đề có lòng ra tay với hạ ương nhưng lại không có năng lực bởi vậy phạm bồ đề cùng cự linh kịch liệt đối đầu hạ ương đồng dạng đang cùng nhân ma đại sư huynh đối đầu lại càng ngày càng thoát ly chiến trường chính hướng phía vòng ngoài lao đi linh lung mắt nhìn hạ ương lại chiến lại đi bóng lưng lập tức phát hiện tâm tư của hắn muốn dậm chân đuổi theo nhưng lại có chút không thể làm gì méo méo gấp áo sắc mặt không chừng nàng đuổi theo lại có thể thế nào giúp hạ ương đối phó nhân ma đại sư huynh đây là đang gây hấn với ma môn t ử viện tấn thăng thiên n h â n có năng lực như thế cùng phấn khích nàng nhưng không có v ề p h ấ n giúp nhân ma đại sư huynh đối phó hạ ương vậy cũng không phải nàng mong muốn xét đến cùng mạc sơn chuyến đi bắt nguồn từ nàng đối với hạ ương mời bây giờ mình không những giữ không được đối phương còn đổi tận giết tuyệt chuyến ra ngoài đừng nói nữa người bên ngoài chính là ma môn nội bộ người đối với nàng chỉ sợ cũng chính là mỗi người một ngả đứng xa mà trông ai hạ ương chuyện lần này là ta có lỗi với người ngày sau linh lung ta tất có chỗ báo hy vọng ngươi sau này hết thể thuận lợi khẽ than thở một tiếng linh lung yên lặng không nói ở trong lòng yên lặng mong ước nói nàng cho rằng mạc sơn chẳng qua là lịch luyện đệ tử địa phương lại không nghĩ tới thành ma môn nội bộ cao tầng làm việc c h ẳ n g sở ở đám tiêu cự đầu trước mặt nàng có địa vị nhưng không có thực lực chỉ có thể kiềm chế rơi xuống nhưng cho nàng thời gian nàng tin tưởng mình nhất định có thể phát triển đến đám người này chỗ ở độ cao chương chín trăm hai mươi mốt đã quyết định đi kinh phong thổi mặt cuốn lên trên người hắc bảo phồng lên hạng ương đứng ở một cái sườn núi nhỏ đ ỉ n h phong nóng nhìn p h ư ơ n g xa kéo dài như rồng nhìn một cái vô tận đầu mạc sơn trên mặt lộ ra tiết hận sắc mặt lại ở vừa rồi hắn cùng nhân ma nhất mạch đại sư m ì n h một đường giao thủ một đường vượt qua sơn lĩnh cuối cùng rốt cuộc mượn lóe lên một cái biến mất chiến hữu cơ cùng mạc sơn dưới mặt đất vô cùng vô tận núi linh khí sử dụng sơn hề quỷ thần kinh đem đối phương đánh lui mình thì bước ra đi thối lui ra khỏi mạc sơn nhưng tiếc cuối cùng vẫn không có thể mượn nhờ trong mạc sơn địa mạch long khí tiến quân tiên nhân chẳng qua trải qua ma hỏa đ o n thể lại đạt được hai môn chứng đạo t h à n công là ta chỉ ra con đường phía trước cũng là không tính là biết phạm bồ đề thế nào hắn là phật môn thiên kiêu số một vạn phật quật cao túc nói chung trên đời không có gì có thể chẳng lẽ chuyện của hắn nhưng lần này ma môn rõ ràng muốn bắt hắn khai đao không tiếc xuất động nhiều cao thủ như vậy chỉ sợ giữ nhiều len ít vạn phật quật chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ chẳng qua những ngày cùng hạ ương quan hệ cũng không lớn Mặc dù h ắ rộn rộn ràng ràng nhiều càng năm chém giết nhiều năm tranh đấu thời thời khắc khắc thúc giục mình mạnh lên tín nhiệm khiến hắn đặc biệt chân quý hiện tại yên tĩnh cùng yên ắng nhất là tâm linh buông lỏng khiến hắn cảm giác thân thể mỗi một tế bào đều sống lại không bao lâu hình dáng một người nhã nhặn nho nhã, nhã, nhã, nhã mặc màu tím nhạt trang phục bộ khoái trung niên đẩy cửa tiến vào trên mặt hắn mang theo nhàn nhạt mỉm cười đong đưa trong tay cầm một tấm viết đ ầ y chữ viết công văn hạ ương ngươi cũng là thật nhàn nhã đi chơi chẳng lẽ không biết phía ngoài đã nháo lật trời sao tiến vào phòng đơn chính là thần bộ môn tử y tổng bộ lam trí quốc nói đến nháo lật trời trên mặt hắn rõ ràng lộ ra một tia nhìn có chút hạ hê biểu lộ hôm nay là mùng chín tháng ba khoảng cách hạ ương mạc sơn một chuyến trôi qua ước chừng tám ngày thời gian tám ngày này có thể xưng phong vân biến hóa một ngày một cái dạng đầu tiên là ngày đó trên mạc sơn cự linh huyết trần thích pháp diễn đối phó phạm bồ đề ngay lúc đó hạng ương xoay người thoát đi phạm bồ đề sẽ không có vận tốt như vậy hắn đầu tiên là cậy vào trảm n g h i ệ p phật kiếm trong tay nỗ lực chống đỡ sau đó bất kể hậu quả bạo phát cấm chiêu đánh mạc sơn và giảm đại địa băng tán tạo thành phá hoại cực lớn đương nhiên hắn cuối cùng có thể thoát hiểm dựa vào là cũng không phải thực lực của mình mà là vạn phật quật mấy đời trước tiên một vị cao tăng sau khi tọa hóa lưu lại xá lợi từ cùng trảm n g h i ệ p phật kiếm hai cái này hỗ trợ lẫn nhau sinh ra lực lượng không những trợ giút hắn thoát đi mạc sơn còn đả thương huyết ma huyết trần lột hạt nước chừng bốn thành công lực suýt chút nữa đánh r ấ t cảnh giới thiên nhân tin tức này là ngày thứ ba tìm được hạ ương lam trí quốc tiết lộ mặc dù bọn họ chưa từng đích thân lên mạc sơn nhưng trên núi phát sinh sự t ì n h cũng không thể lừa gạt được bọn họ chẳng qua phạm bồ đề chạy trốn là chạy trốn nhưng bản nhân cũng là thân chịu trọng thương thậm chí căn cơ tổn hao nhiều so với chết cũng khá không có bao nhiêu so sánh hạ ương toàn thân trở lui bây giờ có chút thê thảm lại về sau từ viện bởi vì chuyện của phạm bồ đề rời đi trước thời hạn mạc sơn lưu lại mạc sơn bên trên linh lung cùng đám người vân hải thánh tử nhận được tiện nghi ở mùng ba tháng ba long sĩ đầu ngày đó riêng p h ầ n m ì n h c ó thu h o ạ c h h k i ế n g hạng ma môn không không h、so、ương cử chiến h làm cho hạng ương cũng trịnh trọng chờ thôi nhân ma đại sư mình ở hai người đánh một trận về sau liền mai danh â n tích mạc sơn địa mạch long khí bạo phát thời điểm cũng không có ra mặt không biết bởi vì cái gì phạm bồ đề bị thương nặng mang đến ảnh hưởng vượt xa tượng tưởng của người ngoài mặc dù khang châu võ lâm chưa từng liên lụy nhưng xa gần mấy châu phật môn lại là đ ộ n viên càng tương truyền cao thủ vạn phật quật cũng đã lên đường mà đến trước mắt khang châu đã trở thành phật môn cùng ma môn đại chiến đệ nhất chiến trường mặc dù song phương còn duy trì một cái so sánh an ổn lý trí trạng thái nhưng đây chính là một cây căng thẳng dây cung tùy thời buộc phát ra nói như vậy người xuất gia cần phải tứ đại gia không tránh xa tham sân si ban i ệ m thế nào cũng không nên náo động lên động tĩnh lớn như vậy chẳng qua vừa đến võ t ă n g lớn hơn có mang võ nhân ngay thẳng chi khí có ân phải đền có thủ tất báo mặc dù học tập phật pháp nhưng thường thường vì tu tập phật môn thần công mà làm phụ trợ chuẩn bị thứ yếu là thân phận của phạm bồ đề không giống danh s ư n g phật môn thiên kiêu số một chẳng nghiệp phật kiếm c h i chủ hắn suýt chút nữa chết ở trên tay ma môn nếu như phật môn lại không động hợp tác chỉ sợ sau này mười chín châu các nơi không người nào lại kính sợ cao thủ phật môn đối với đệ tử phật môn lực ngưng tụ là đà kích thật lớn hơn nữa ma môn gần nhất thanh thế rào dạt n ỷ vào đại chu hoàng đế bao dung cũng xúc mở rộng ra giáo nghĩa chia mộ được tín đồ đối với phật môn làm ra nhất định đánh sâu vào tác dụng phật môn mới muốn mượn cơ hội làm khó dễ mấy cái này nhân tố đều là bản thân hạ ương suy nghĩ chẳng qua ở trong lời nói lam c h í quốc cũng giúp cho khẳng định lam tổng bộ nói đùa mặc sơn một chuyến bây giờ khiến ta thể xác tinh thần đ ề u mệnh khó được nhan nhã sao có thể không hào hào hưởng thụ hạ ương quay đầu một cái liếc về trong tay lam c h í quốc viết đầy chữ viết công văn hai mắt tỏa sáng ngươi thật dự định trở về ung châu thật ra thì trước mắt h a n g châu dung chuyển ngươi lưu lại có rất lớn đất d ụ n g võ công huân tích lũy cũng sắp một chút ung châu chẳng qua một đầm nước động lấy thiên tư của ngươi võ công trở về bây giờ không có tư không có mùi lam c h í quốc đem công văn bỏ vào trên bàn trà có chút t i ế c hận nói hạ ương dự định trở về ung châu lao ra công văn này chính là đao d ự c thần bộ đặc phê cho hắn bên trong còn có thu cung thiết lệnh đưa lên nhiệm vụ khen thưởng dựa theo ý của hạ ương toàn bộ xếp thành dùng để tăng tiến công lực bổ ích n ụ c thân thiên địa tinh túy địa mạch long khí kỳ nộ có thể n ộ nhưng không thể cầu hạ ương là không có phúc phận thu nạp chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác nóng t r ô n g sớm ngày bổ túc trên n ụ c thân một tia không phải viên mãn chính thức tiến quân thiên nhân tri cảnh về phần trở về ung châu cũng là hạ ư ơ n gần đây ra quyết định hắn tới khang châu vì chính là giải quyết nguyên bảo chuyện sau đó mới liên lụy vào ma môn trong vòng xoáy hiện tại vạn sự đều cũng nên là hắn quay trở về ung châu thời điểm hơn nữa hắn từ trong lạc tinh tiễn quyết tìm hiểu ra sau đó phải con đường tu hành mục tiêu minh xác nội tinh thâm hậu cũng không có gì lại du lịch cần thiết trở về ung châu ẩn chui tu hành đúng là hắn trước mắt muốn làm nhất chuyện x o n g chuyện phủi láo đi hơn nữa ta đã thật lâu chưa có trở lại quê quán bây giờ nhớ nơi đó từng ngọn cây cọn cỏ hơn nữa lần này trở về ta dự định hoàn toàn tu thành cảnh giới thiên nhân tốt a người có trí riêng vậy ta liền chúc ngươi thuận buồn xuôi gió Lam chương thuyết phục Hạ lưu lại, Đại lần này Phật chín trăm hai mươi hai trên hát sơn ứng châu diên hy quận thanh gia phủ an viễn huyện bên ngoài huyện thành trên hát sơn tia nắng ban mai ban đầu soi như ẩn như hiện nhu h ò a ánh sáng nhạt tung xuống p h ả n phất cho đại địa phủ thêm một tấm lụa mỏng hạ ương mặc một thân trắng thuần rộng dại áo bảo trong tay bưng một hồ lô ấm thuần rượu ngon nửa tựa vào một cái mới không tạo được lâu nhà gỗ một bên nhìn trong núi phong quang chân trời phong cảnh như say như dại đây là xuống lại ở dây núi bóng cây xanh dâm mát giữa một cái ngọn núi eo vòng qua độ dốc về sau địa thế bình thản rất thích h ợ p sống ở hạ hương về đến cố hương về sau thuận lợi tuyển chuẩn nơi này thuê công nhân đóng một cái chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ t ạ g đều đủ nhà gỗ sau đó hạ hương thuận lợi ở đây định cư rất ít đi ra ngoài ngọn núi này là hạ hương thời đại thiếu niên giang hồ đường mở đầu chính là ở cái này trên núi gan to bằng trời hắn dùng tên giả dương hương tiềm nhậm hát phong trại dò xét sơn trại tình hình càng ở về sau đi t hạ e hương u về tới hát sơn thường xuyên đang nghĩ nếu như lúc trước hắn biểu hiện không phải xuất sắc như vậy lỗ đạt chưa từng dẫn hắn trở về thần bộ môn chính là như thế một mực đang huyện thành nha môn nhậm chức nhân sinh của hắn sẽ là hình dáng ra sao có vô tự thiên thư ở võ công của hắn có lẽ như cũ rất cao lại sẽ không giống bây giờ cường hoành như vậy có lẽ hắn sẽ ở thời gian nào đó ở nha môn trào từ giã bước vào rộng lớn hơn thế giới trải qua có lẽ đặc sắc lại cùng hiện tại cuộc đời hoàn toàn khác người bình thường là ở tuổi già thời điểm mới thích nhớ lại chuyện cũ hạ gương mặc dù thành xuân đang đựng nhưng mấy ngày gần đây luôn luôn thích nhớ lại chuyện đã qua người trong quá khứ mùi vị không tên n ó n g nhìn bầu trời phương xa đám mây tung bay kéo ra khỏi rất dài dấu vết một đạo quýt bên trong lộ ra ánh sáng màu lửa đỏ sáng lên thời gian dần trôi qua diện ra cùng lúc đó một đạo tròn như khay ngọc to lớn hình cầu thể chậm rãi bay lên mặt trời mọc sông hoa hồng thắng hỏa lời ấy không giả, cảnh đẹp khó được chẳng qua hạ ương hoàn mỹ thưởng thức cảnh đẹp thả tay xuống bên trong hồ lô rượu rội lưng một cái nhìn xa vời chân trời như ẩn như hiện một đạo như khói huyết ảnh đó là một đạo thường nhân muôn vàn khó khăn nhìn thấy t ử sắc q u a n trụ dẫu ở mới sinh vạn trượng hào quang bên trong vì thiên địa ở giữa trí tôn đến đắt một loại linh khí cùng điệu mạch long khí so sánh mới không sai chút nào chẳng qua thuộc về thiên linh chi khí hạ ương đón tím trụ phương hướng cặp chân chuyển hướng đầu gối hơi cong dưới chân chìm đâm hát sơn đại đ i ệ phảng phất một khối sừng sững trăm ngàn năm ngân thạch hai tay của h sau đó giang hai cánh tay tạo thành một cái ôm ấp tư thế càng thật sâu hít một hơi lúc trước đủ loại động tác nhìn liền cùng người bình thường đâm cái cọp luyện vo không có gì khác nhau chẳng qua cái này k h ẽ hấp về sau t r ê n lệch lại hiện hiện ra một đạo tử khí tạo thành cầu vồng ở hạ ư ơ n g cái này k h ẽ hấp về sau từ cách xa chân trời t r ô n g tới nguyên bản rộng lớn trăm ngàn thước nhưng càng đến gần dưới mặt đất đạo này cầu vồng thuận lợi càng phát hẹp hỏi trở thông vào hạ ư ơ n g miệng mùi trước kia không qua tay cổ tay phẩm chiết cho dù như vậy nếu là bị vo đạo tiên tiên cao thủ thấy được cũng được cả kinh trận mắt hốc mồn không có đem con ngươi dọa rơi mất coi như hắn g ă n lớn nhân ân tử khí chính là giữa thiên địa cực kỳ tôn quý hiếm có một loại linh khí chỉ tồn tại ở mặt trời mọc cái này một cái đoạn thời gian hơn nữa ở xa hư không chỗ cách xa p h ả m tục nhân gian người bình thường muốn thu nạp căn bản không có cửa đâu giống như là hạ gương trôi qua đã từng thu nạp tử khí cái tiết thật ra là một loại giả tượng càng nhiều hơn chính là thu nạp trong tử khí một loại linh v ậ n thay cái danh tử liền kêu cho mượn giả tu chân cho dù người mang bí pháp có thể lấy cao thâm tu vi thu nạp nhân ân tử khí nhập thể cũng chỉ chút nào như sợn điểm điểm tích tích mà thôi nơi nào sẽ giống hạ gương như vậy khoa trương cái này không thể không để trong khoảng thời gian này trở về quê quán hạ gương dốc lòng võ học bế quan tu hành thành quả hòa ma đại khí công ma long chân hỏa lạc tinh t i ễ n quyết càng k h ô n đệ thất tuyệt bốn môn võ công này là hạ gương gần nhất đạt được có thể xưng ơ tuyệt đỉnh võ công lạc tinh t i ễ n quyết là hạ gương chỉ ra sau đó tu hành trọng tâm cùng con đường càng k h ô n đệ thất tuyệt là hạ gương bây giờ đệ nhất sát phạt võ học nạp thiên địa tri lực cho mình dùng còn lại hỏa ma đại khí công cùng ma long chân hỏa thì cũng đối hạ gương không giúp đỡ được nhỏ nhất là ba mươi ba tầng hỏa ma đại khí công có thể xưng nội ra võ học một cái đ ỉ n h phong khiến hạng ương gần đây dung hợp tam phân quy nguyên khí cùng giá y thần công có rất lớn tiến cảnh mỗi dung hợp một phần trong cơ thể hạng ương thành tựu mới phảng phất bản nguyên vũ trụ chi khí chân khí thuận lợi cản g phát lớn mạnh hùng hồn mang đến đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần hiệu thu nạp nhân luân tử khí nhập thể bổ tốc n ụ c thân khuyết điểm chẳng qua là một trong số đó không bao lâu ngay từ mặt bằng đồng dạng tầng mây ở trong nhảy lên, lên ra hoàn toàn treo trên không trung vạn trượng hào quang bên trong tím chủ cũng đã biến mất vô tung h ạ n ương thu công hồi thần phun phản phất ngâm mình ở ấm áp chọc khí, mình suối ngụm người ngâm nước trong, ra da một ấm mỗi một tấc thịt cả ở ở đây ề u rung đang động, phản phất bị một đôi đ tay phản bàn lớn mơn trớn, thương. một phất hết thể trừ bị loại có lực là hắn mỗi ngày t à o khóa không thể bị dở dang cũng vẹn vẹn hắn một ngày tu hành mở đầu lại ở hạng ương thu công không bao lâu cỏ xanh mọc thành bùi dưới sườn núi vang xào sạt đi tới một cái có chút cường tráng bóng người hắn mặc tiếp thân cầm y màu vàng nhạn tóc dài dùng khăn vải bao hết trong tay dẫn theo cơm hộp hai ba bước ở giữa vượt qua sườn núi thạch động tác gọn cảng lộ ra vừa võ có lực người này là phó đại xuân hạ gương chân chính phát tiểu cũng là ấu niên đến thiếu niên bạn chơi đương nhiên nhiều năm qua đi hắn lại không là lúc trước cái kia xấu xí thiếu niên gầy yếu hắn bây giờ là trong huyện nổi danh phó đại viên ngoại làm ăn khắp xung quanh năm sáu cái huyện thành gia tài vô tận tiểu thê mỹ quyến mười cái con trai đều có thể đánh xì dầu có thể so hạ gương trôi qua tới nhuần rất nhiều hơn nữa bởi vì nhiều năm qua không phải gián đoạn luyện võ phó đại xuân thân thể cũng thời gian dần trôi qua dày đặc đi lên mặt may trầm ổn nhiều chút ít nam nhi ngang tàng chi khí tướng ca ta tới cấp cho người đ ư ợ cơm người vừa rồi leo lên sườn núi đỉnh Phó Đại Xuân liên tiếp nhiều ngày hạ ương ba lần bốn lượt khiến hắn không nên vất vả phái người đưa cơm là được hắn luôn luôn không cho phép khăng khăng sáng sớm từ trong ổ chăn ấm áp bỏ dậy tự một mình làm đến phòng bếp làm ra chương o n nguyên c chín h trăm ô n g phó a a gà u hai mươi ba anh hùng khí đoàn đại xuân ngươi đã đến thấy được phó đại xuân hạ gương đầu tiên là trả lời một câu lập tức tinh tế đánh giá đối phương một cái khoe miệng nổi lên một m ỉ m cười lộ ra rất cao hứng xem ra ngươi rốt cuộc đột phá một cửa hải kia tiến vào cảnh giới hậu thiên đại thành nếu như ngươi chịu bỏ dưới núi này vinh hoa phú quý trên hát sơn khổ tu năm bảy năm chưa chắc không có tu thành tiên thiên khả năng phó đại xuân bản thân là huyện thành nhỏ quán rượu nhà hải tử căn bản không có bất kỳ đường tắt tiếp xúc võ học hán chỗ sẽ đều là hạ ương lúc trước truyền lại võ công hạ ương về tới an viễn huyện về sau thấy được phó đại xuân nhiều năm qua chuyên cần toàn chân tâm pháp cùng thiết đăng công căn cơ vững chắc chuyện cho bản thân hắn gần đây suy nghĩ một môn nội công tâm pháp cũng giúp hắn liên phá mấy cái quan hải đặt thành hiện tại cảnh giới võ học hạ ương bây giờ võ đạo có thể xưng tu vi đại tông sư thủ đoạn thông thiên một chút thiên nhân cũng chưa chắc cùng bị thương tạo ra được một cái hậu thiên đại thành phó đại xuân trừ tiêu hao một chút thiên điệu tinh túy h cũng không hao phí bao nhiêu công phu cùng tâm lực đối với phó đại xuân mà nói hậu thiên đại thành đã là trôi qua nằm mơ cũng không dám nghĩ tạo hóa song hạ ương có năm chắc nếu như phó đại xuân chịu nghe lời của hắn thành cựu tiên thiên cũng không phải là không thể được ha, ha. tương ca ngươi có thể tha cho ta đi không phải mỗi người đều giống như ngươi chịu được nhàm chán hòa thanh khổ lại có trên ta có g i ả dưới có nhỏ còn phải nhiều hơn coi chừng bọn họ bây giờ không có tinh lực như vậy à tới ăn cơm trước đi phó đại xuân lắc đầu đến gần hà hương lột xuống cơm hộp đang đắp v à i trắng trải phẳng tới đất xong mở ra cơm hộp đem bên trong bàn ăn từng cái từng cái lấy ra ăn mặn làm đ ề u có t h ơ m ngào ngạt gạo càng ở thanh lương sáng sớm tung bay bạch khí phó đại xuân là rất tin tưởng lời của hà hương tương ca nói có thể nhất định có thể hắn cũng rất hy vọng mình có thể thành tựu mạnh hơn tu vi võ học chẳng qua hắn cũng có tự biết rõ hạ ư ơ n g là một trời sinh cầu võ cầu đạo người bỏ hết thảy chỉ vì tiến quân nhất vô thượng mạnh nhất cảnh giới võ học người như vậy trên đời sợ rằng cũng không có mấy cái cũng cho nên mới có thể thành tựu giờ này ngày này cảnh giới võ học song phó đại xuân không có quyết tâm như vậy cùng ý chí càng không có quyết đoán cách xa người nhà của mình vừa đi chính là mấy năm công phu n g ắ m lại xem hiện tại tiểu nữ nhi của hắn mới vừa vặn trăng tròn mùi sữa mùi sữa thân thể nho nhỏ là như vậy nhu nhược ngủ say thời điểm còn thích cầm mềm nhún manh mềm nhún manh nắm tay nhỏ Thấy tâm h ắ người đều mềm n một cũng không muốn đem tầm mắt khắc không thì cũng càng đừng nói nữa bỏ xuống gia nghiệp. n gia qua, đổi bỏ bình thường nhân sinh không như ý tám chín phần mười người của phó đại xuân sinh ra lại là rất viên mãn sự nghiệp có thành tựu i gia tài bạc triệu tiểu thêm mỹ quyến đáng yêu nhi nữ còn cùng hạ hương như vậy cao thủ võ lâm là phát tiểu còn cầu cái gì cho nên coi như biết đến nghe lời của hạ hương hắn có thể trở thành cao thủ lợi hại hơn nhưng cũng không muốn hy sinh một thứ gì đó đổi lấy húng chi hắn hiện tại võ công ở huyện thành một vùng đã có thể xông pha không sợ bị người đánh nghe được lời của phó đại xuân hạ hương trầm mặc gật đầu mỉm cười không giảm ngược lại rất cảm thấy an ủi những năm này hắn một mực phiêu bạt giang hồ võ công càng ngày càng cao tâm tính nhưng cũng thời gian dần trôi qua b i ế n hóa thiếu đi thời đại thiếu niên khôi hài hài hước lạnh như băng giống tảng đá trừ luyện võ tinh tiến hắn hình như lại không sở cầu như cái người máy phó đại xuân thì trải qua một người khác sinh ra tràn đầy nhân tình vị nhân sinh có thân nhân người yêu bằng hữu có lẽ bình thường cũng rất hạnh phúc một cái nhân sinh sống được có được hay không cùng võ công cao bao nhiêu tiền tài bao nhiêu thật không có tất nhiên quan hệ vẹn vẹn ngươi cần chính là cái gì lại lấy được cái gì hạng ương cũng thường xuyên ở c ả n g khái nếu như lúc trước hắn lựa chọn như cái người bình thường đồng dạng sinh hoạt có phải hay không cũng sẽ càng tăng thêm hạnh phúc vui vẻ thậm chí hắn còn nghĩ tới xa xưa trôi qua an viễn huyện nhà hắn phía ngoài một cái mở sớm một chút trải lao triệu có cái thanh xuân mỹ lệ nữ nhi rất thích hắn sau đó gả cho phú thương làm tiểu cũng không biết hiện tại may mắn không hạnh phúc ánh mắt của hạng ương có chút lung lung lâm vào đã có chút ít mơ hồ nhớ lại ở trong thấy phó đại xuân một trận lo lắng mới đây hạ gương thường trạng thái này luôn luôn bất chi bất giác thất thần cũng không biết có phải hay không gặp sự cố khi l u y ệ n công tương ca tương ca ngươi liền nghĩ tới chuyện lúc trước phó đại xuân đưa tay phải ra ở trước mắt hạ gương lung lay tỉnh lại hạ gương mở miệng hỏi đúng vậy à đã nhiều năm như vậy một mực đang trên giang hồ chèm giết chết trên tay ta người đã đến không hết song khiến ta khắc sâu ấn tượng nhưng vẫn là thời đại thiếu niên giàu có nhất nhân tình vị cái kia mấy năm hạ gương lấy lại tinh thần nhìn lo lắng phó đại xuân cười cười ra hiệu hắn không cần lo lắng lập tức không để ý hình tượng ngồi s ổ m ở sáng sớm tràn đầy hạ t xương trên cỏ bưng lên bát đua tinh tế phẩm vị thức ăn ngon tương ca gần nhất tình trạng của ngươi rất không đúng có phải hay không luyện công xảy ra vấn đề gì phó đại xuân chủ trừ một lát vẫn là do hỏi hiện tại hạ gương mặc dù rất khiến hắn thân cận lại có một loại không làm việc đàng hoàng cảm giác tương ca của hắn phải là trên đời đại anh hùng có thông tin ê triệt địa võ đạo lạnh leo cứng rắn như đá tâm địa làm sao lại giống bây giờ nhiều như vậy buồn t i ệ n cảm ngươi cũng là tỉ mỉ không tệ ta bây giờ tâm thần chập c h ú n không chừng chính là bởi vì nguyên thần đang ở tại một cái mấu chốt thuế biến thời kỳ chẳng qua ngươi không cần lo lắng không có gì nguy hiểm hạ ương nuốt xuống thương nào ngạ cơm trong mắt lóe lên một sắc bén ánh sáng thật mỏng chật lóe tài năng giống như một thanh đao nhọn lạc tinh tiện quyết ngũ cảnh thần tiễn mang cho hạ ương là một cái thẳng thông thiên đạo đường bằng thẳng tố thân đao ngưng đao hồn luyện đao tức giận nếu hoàn mỹ thành i ể u hắn thuận lợi không phải chứng đạo sợ cũng không kém bao nhiêu trước mắt hắn bởi vì chưa từng thu nạp địa mạch long khí n ụ c thân có thiếu chưa từng thành cựu thiên nhân tố thân đao cửao cửa h ngược lại luyện đao tức giận cũng là tăng thực lực lên tốt nhất một bước chẳng qua hạng ương trước mắt trong cơ thể tam phân quy nguyên khí cùng giá y thần công còn ở vào chậm chạp dung hợp thuế biến giai đoạn cả hai về sau còn muốn cùng thiên tàm khí đem kết hợp thuế biến chờ đến hoàn toàn tam nguyên quý nhất mới là tốt nhất luyện đao tức giận giai đoạn cho nên n ư ơ n g đao hồn thành hạng ương trước mắt lựa chọn tốt nhất n ư ơ n g tụ đao hồn không những khiến cho hắn nguyên thần hoàn toàn biến thành đao hình nguyên thần còn có thể mượn cơ hội tiến quân quên đao tri cảnh hoàn toàn giải khai đao thiên thu đối với hắn trói buộc đến lúc đó đao đạo khôi phục k ư ớ c tá nơi tay hắn không sợ thiên nhân. ngưng đa u hồn trong khoảng thời gian này bởi vì nguyên thần tạo hình quan hệ nguyên thần của hắn chi lực bất ổn thuận lợi khiến cho tâm thần có dạng nước thành một bộ anh hùng khí đoạn xa vào chuyện cũ tình hình tạo hình tương đương với phá vỡ trọng tổ phá vỡ cửa h ả i này không những thống khổ hơn nữa gian khổ người bình thường căn bản không làm được bước này cũng là phải hạ hương có đại nghị lực đại dung tức giận đại trí tuệ trong khoảng thời gian ngắn đã có không nhỏ tiến cảnh chẳng qua tương ứng cũng mang đến một chút ảnh hướng trái chiều ví dụ như tâm thần không ổn định cái này đổi thành người khác chính là tâm ma xâm lấn kết quả Trường gì gì mặc dù hắn ẩn cư hắc sơn dốc lòng tu hành nhưng cũng không có nghĩa là cùng ngoại giới cắt đứt nhất là bây giờ thế đạo không tốt hắn còn mang theo thần bộ môn hồng y bộ khoái chức vị có một số việc tóm lại không chạy khỏi vẫn là như cũ từ thần bộ môn phát lực về sau tình hình đã ổn định không ít rất nhiều người trên giang hồ đều thu liễm rất nhiều chẳng qua rất nhiều bang phái thế lực cũng là một cái tiếp một cái lớn mạnh muốn nói đại sự cũng có ta quán r ư ợ u ngày hôm trước tới cái ung châu tiểu môn phái đao thủ nói là long vương đem lục â m thượng nhân đánh bại đuổi ra khỏi hát lữ lĩnh đúng còn có một cái liên quan tới chuyện của ngươi chuyện ngươi trở về ung châu bị cố thần thông biết đến hắn hiện tại đang thông qua ung thành thần bộ môn thương lượng muốn cùng ngươi sinh tử chiến đây là huyện lý bộ đầu nói với ta nói đến những n à y phó đại xuân vẻ lo âu lại nồng nặc mấy phần hơi có chút than thở hạ ương từ riên hy quận mà quay về dọn sạch mấy cái chiêm cư ở bản địa tà đạo cao thủ tiên h thiên thủ đoạn khốc liệt lại lộ ra thành thạo điêu luyện khiến cho cảnh nội võ lâm biết đến võ công đại thành hạ ư ơ n g đã trở về tới bởi vậy cảnh nội tập tục trở nên nghiêm một chút cho đến ngày nay hạ ư ơ n g hai chữ đã danh chấn khang ung hai châu danh tiếng đuổi sát thế hệ t r ư ớ c thần thoại cao thủ như long v ư ơ n g đạo quân chi lưu cho nên có n ả y uy thế cũng là bình thường chẳng qua hạ ư ơ n g ở ung châu cũng không phải là không có địch nhân cùng đối thủ lúc trước cố ra cố nam thiên chết ở trên tay hắn cố thần thông bởi vì bế quan hồng mục lĩnh tìm hiểu thiên nhân tri đạo chưa từng xuất quan khiến hắn tạm lánh một kiếp sau đó hắn ở cực đông c h i địa gặp ôn hút từ trong miệng hắn biết được nguyên bảo tin tức đồng thời cũng biết đến cô thần thông đã thành t i ể u thiên n h â n lại thả ra do tới muốn giết hắn là cố nam thiên báo thủ nếu hạng ương một mực lưu lại khang châu cũng không có gì tránh khỏi cùng cố thần thông tiếp xúc hiện tại hắn về tới ung châu cố thần thông cũng có chút ngồi không yên chân muốn bắt hắn khai đao nguyên bản phó đại xuân là không biết cố thần thông danh tiếng dù sao cấp độ trên lệnh quá nhiều đối phương lại làm ấy chục năm trước thành danh nhân vật tin tức rất ít chẳng qua từ khi đối phương lớn tiếng muốn giết h ạ n ương về sau hắn liền bắt đầu lưu ý người này cũng âm thầm vơ vét đối phương tin tức biết đến hắn cuộc đời bắt đầu lo lắng quả thật h ạ ương trong lòng hắn là mạnh nhất đứng đầu vô địch loại tâm tình này cùng hình tượng mang theo thời đại thiếu niên hữu nghị cùng tín nhiệm còn có từ nhỏ đến lớn sùng bái cùng ước mơ nhưng r ứ t bỏ người tình cảm khuynh ê ư ớ n g cố thần thông đã thành t i ể u thiên n h â n h ạ ương sẽ là đối thủ long vương thủy vông ân ở ta trước kia ung châu võ lâm thần thoại cả đời chưa bại một lần thậm chí tuyết linh sơn ông đã từng là bại tướng dưới tay hắn hắn có thể đánh bại lục gâm thượng nhân ta không ngoài ý mới chẳng qua cố thần thông chuyện này cũng là một cái phiền thoái mấy chục năm tích lũy cuối cùng hóa thành lũ quét của tới xông phá thiên nhân giới hạn khó đối phó sắc mặt của h ạ ương cũng có chút ngưng trọng để chén đua trong tay xuống chìm niệm suy tư cho đến tận này h ắ n tiếp xúc qua số lượng không ít cao thủ thiên nhân có mạnh có yếu trẻ có già có thậm chí giao thủ qua cũng không chỉ một cái cố thần thông ở những người này ở trong thật ra thì được x ư n g tụng một cái dị số bởi vì hắn tuổi tắc mặc dù lớn nhưng thiên tư căn hữu cơ đều là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ phá vỡ mà vào thiên nhân sức chiến đấu cũng quyết định thấp không tới đi đâu nếu ở mạc sơn hạ gương dựa vào cản k h ô n đệ thất tuyệt có năm chắc cùng nó một trận chiến nhưng trước mắt cũng rất khó khăn sáng tạo ra điều kiện như vậy ta muốn chính thức tiến quân thiên nhân ít thì một năm nhiều thì ba năm đây là ngày ngày tình tu kết quả chẳng qua về mặt chiến lược lại là có thể thao tác địa phương chỉ cần ta ngưng tụ thành đao hồn nguyên thần hoàn toàn thuế biến chẳng những có thể phá vỡ đao thiên thu phong ấn lần nữa dùng đao còn có thể tấn thăng quên đao chi cảnh có khước tà nơi tay không sợ cố thần thông cho nên trước mắt việc quan trọng vẫn là nên ổn định nỗi lỏng vượt qua thuế biến khoảng thời gian này đại xuân một hồi ngươi xuống núi về sau cho thanh giang phụ thần bộ môn truyền cái tin tức cố thần thông muốn đánh với ta một trận có thể đáp ứng hắn bất quá thời gian muốn đẩy về sau hai tháng hai tháng sau ta ở h á c sơn chờ hắn phó đại xuân gật đầu chuyện này đơn giản chẳng qua là trong lòng hắn vẫn là rất lo lắng gần hai tháng có thể để cho hạ n g ương tiến bộ đến loại trình độ kia ai biết được ương ca từ nhỏ đến lớn một mực đã tính trước không đánh trận chiến không nắm chắc nghĩ đến hắn là suy tính chu toàn mới làm ra quyết định này ta có thể làm được chính là yên lạc ủng hộ hắn chờ đến đã ăn xong điểm tâm chân ó Đại x u cầm c khí bên t tu t đầu sau hành. Chỉ hắn gặp i trong đan điển thì dựa theo đặc biệt vận hành phương thức du tàu bất hải mỗi vận hành một phần liền càng thêm ngưng luyện áp xúc đồng thời trong đan điền hai đạo phân biệt rõ ràng chân khí cũng dung hợp làm một sợi cao cấp hơn cường đại khó lường chân khí những này chẳng qua là nhục thân cùng chân khí bên trên tu hành thuộc về bổ sung hạ ư ơ n g chân chính chủ công vẫn là nguyên thần lúc này mi tâm hắn nghe hoàn ở trong toàn bộ mênh ngông thế giới phảng phất sấm chấp d ề n v a n g thương khung x é rách đại địa vỡ vụn trải qua lấy hai nạn khó có thể tưởng tượng trôi lơ lửng ở phương thế giới này ở trong tam sắc nguyên thần ánh sáng khi thì cường thịnh khi thì suy yếu ánh sáng vàng hát quang bạch quang thỉnh cái gọi là cựu diệt cựu sinh chính lại t h là trải qua chín lần tan vỡ chín lần trùng sinh cuối cùng nguyên thần phế biến hoàn toàn hóa thành đa hồn vĩnh chú nê hoàn đến lúc đó hạ ương chính là trời sinh đau hồn thiên hạ không có người nào so với hắn càng nhà yêu đau đã h i ể u đau thường nhân nguyên thần tan vỡ cũng là một trận không thua gì t ẩ u hỏa nhập ma tai nạn hạ ương lại cậy vào tự thân có thể phân thần tuyệt vọng ưu thế du t ẩ u cùng thời khắc sinh tử làm được sinh diệt vô thường ta t ử sừng sững bất động siêu nhiên c h i cảnh cho đến ngày nay hắn đã trải qua bốn lần sinh diệt ở suy đoán của hắn ở trong muốn hoàn toàn hoàn thành cựu diệt cựu sinh đoạn hồn đại pháp chí ít còn cần gần hai tháng cho nên hắn định cho mình hai tháng kỳ h ạ đã là áp lực cũng là động lực lưng đeo khước tà thần đau chương ả m nội trong t đao ầ n linh, cũng là hạ chín ư ư lợi đi đ trăm hai mươi lăm vạn gia cha con hạ ương làm thần bộ môn hồng y danh bộ cấp nhân vật không những võ công siêu tuyệt danh vọng rất cao hơn nữa người khoác quần áo tuyệt không phải chỉ có võ lực không che chở độc lang thức nhân vật cố thần thông gia đại nghiệp đại cũng không thể nào bước lên đắc tội thần bộ môn nguy hiểm cường ngạnh đánh chết hạ ương cho nên một mực thông qua gia tộc mình lực lượng cùng thần bộ môn thương lượng vì chính là một cái cơ hội hắn sợ cầu vẹn vẹn có thể dứt bỏ cả hai thân phận đơn thuần lấy giang hồ báo thù tính chất cùng hạ ương đã là một m trận sinh tử do mạng nguyên bản thần bộ môn là muốn ra sức bảo vệ hạ ương dù sao hạ ương là thần bộ môn năm gần đây ít có kiện xuất hậu bối thậm chí bị tử y tổng bộ thậm chí danh hiệu thần bộ cấp một cao thủ chỗ nhận đồng tương lai vô khả hà lượng chẳng qua bản thân hạ hương đưa ra hai tháng kỳ hạn cũng coi là cho cố thần thông một cái cơ hội cho nên không cần suy tính hãn thuận lợi đáp ứng đồng thời kiên nhận chờ đợi hai tháng kỳ hạn đến hai tháng kỳ hạn vội vã mà qua sớm cố thần thông đã mang theo cố gia ra chủ đi diên hy quận thanh giang phủ cuối cùng đi đến an viễn huyện nhỏ trên hát sơn theo cố thần thông đến bảy quận bên trong cũng không ít nghe tin lập tức hành động cao thủ chạy đến q u a n chiến bao gồm vũ văn gia tộc tộc trưởng vũ văn duệ dưới đại giang minh thần giao bang bang chủ vạn đông lưu còn hán vạn thiên h à n h gần đây tiêu diệt liên vân trại d a một phương là mười năm, năm, năm gần đây tới quật khởi thần bộ môn thiên tài xuất sắc nhất đao khách hạc hưng cái này xuất sắc không phải giới hạn trong ông châu phóng nhãn thiên hạ cũng đem ra được càng phía trước không lâu ở khang châu quấn lên một trận đại phong bạo đồng dạng không thể coi thường ở song phương tận lực che giấu dưới trong không là thành n đông đại đường thấu nghĩa nguyên trong khách sạn một trung sanh lại hai người tựa vào hơi có chút dầu mỡ trước cửa sổ dùng cơm ngoài cửa sổ người đi đường giải rác huyện thanh nhỏ cùng quận lớn thành trích lệnh hiện lộ không thể nghi ngờ trung niên nhìn chừng ba mươi tuổi bộ dáng ngũ quan tuấn lãng khí chất phong lưu ghim khăn trùng đầu áo trắng như tuyết thỏa thỏa đẹp trai đại t h ú c một viên nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ cũng là phong hoa tuyệt đại mỹ nam tử hắn đối diện người trẻ tuổi hơn hai mươi tuổi cùng đẹp trai đại t h ú c tướng mạo cực kỳ tương tự huyết thống thân cận tự nhiên cũng là phong thần tuân vĩ nhân trùng chi long phụ thân sư phụ rốt cuộc là có ý gì tại sao muốn hạ ương thắng được trận chiến này mới dẫn hắn trở về đại giang minh thanh niên trong tay b ắ t đũa bất động rõ ràng tâm sự nặng nề thấy được cha mình một mực nhàn nhã bình yên bộ dáng vẫn là không nhị được đặt câu hỏi thanh niên này tự nhiên là hạ ương thời đại thiếu niên chi giao hảo hữu vạn thiên thành giờ này ngày này cũng đã tu thành cảnh giới tiên tiên h chẳng qua vừa rồi nguyên thần tiểu thành xa không đủ để cùng hạ ương so sánh với nhiều năm không thấy biến hóa của vạn thiên thành cũng không lớn chẳng qua là trên người uy nghiêm mười phần nồng đậm hơn nữa ánh mắt hoa lấp lóe luôn luôn lộ ra tính kế cho người một loại lòng dạ thâm trầm cảm giác trong miệng hắn sư phụ là ung châu võ lâm thần thoại long vương thủy vông ngân tu thành thiên nhân sức chiến đấu cái thế cuộc đời chưa bại một lần trong lòng hắn là vô địch thần nhân bình thường tồn tại trong lòng hắn có mấy cái suy nghĩ đoán long vương mời mục đích của hạ ương là kiên kỵ phát hiện hạ ương tiềm lực muốn tăng thêm chèn ép vẫn là thưởng thức muốn tăng thêm đề nghị lấy vạn thiên thành đối với thủy vô ngân hiểu rõ cái trước rất không có khả năng cái sau chiếm đa số đối với cái này trong lòng hắn cũng là không có bao nhiêu khác thường cảm giác dù sao hạ ương cùng hắn giao tình không ít với hắn mà nói là một cực kỳ thân thiện nhân vật minh chủ tự nhiên có minh chủ khảo lượng chúng ta chỉ cần nghe hắn phân phó là tốt về phân người thiếu đi đánh ý đồ xấu tăng thực lực lên mới là chuyện đúng đắn năm đó hạng ương võ công còn đã không kịp ngươi nhưng bây giờ lại là đem ngươi xa xa rơi xuống ngươi xấu hổ không hổ thẹn vạn đông lưu chính là giới đại giang minh thần giao bang ban chủ quyền cao chức trọng địa vị gần với thủy vô ngân chẳng qua cùng con của mình so sánh với cũng là thiếu đi mấy phần bà khí nhiều ba phần hiền hòa hắn thành danh nhiều năm cũng là uy tín lâu năm cao thủ tiên thiên chẳng qua bởi vì thủy vô ngân quá mức xuất sắc uy danh quá văn g dội đem hắn p h ủ lên lúc này mới lộ ra bình thường trước kia h ạ n ương chưa phát lực chẳng qua là thanh giang phủ nho nhỏ đồng trương bộ k h o i hắn chú ý đối phương bởi vì vạn thiên thành quan hệ nhưng khi hạ hương thanh danh văng r ộ i vạn đông lưu càng chú ý chính là hắn người này không thể tưởng tượng nổi tốc độ tiến bộ không cách nào tưởng tượng mạnh lên b i ê n độ giống như sao trổi c u ộ t khởi lại không phải lưu tinh lóe lên một cái biến mất mà là giống như mặt trời bình thường cao cao rũ ở cựu thiên tri thượng soi thiên hạ anh tài ảm đạm phai mờ vạn thiên thành cùng so sánh v ớ i có lẽ quân yêu ngự người thuật mạnh hơn nhưng vĩnh viễn cũng không dự được đối phương tu vi võ đạo đây là quyết định song phương hạn mức cao nhất trên lệnh đồ vật vạn đông lưu rất rõ ràng một cái chân chính đỉnh cấp cường giả có thể thích làm gì thì làm ngao du tứ cực bắt hoang mặc ngươi hoàng đế lao nhi giang hồ bá chủ hắn có thể chẳng thèm để ý là thực lực ban cho phấn khích tương lai vạn thiên thành căng hết cỡ cũng là phải hùng bá một châu giang hồ bang phái c h i chủ hạ ương thì có lẽ có cơ hội trở thành vấn đỉnh mười chín châu võ đạo đ ỉ n h phong nhân kiệt đây cũng không phải là hài nhi không phải cố gắng là hạ ương thiên tư quá mạnh ta cũng không nghĩ ra hắn có thể đi đến bước này vạn thiên thành nghe vậy trên mặt phức tạp không tên cười khổ nói hắn cùng hạ ương ở chung được thời gian không lâu nhưng hiểu rất sâu từ đao pháp có thể chịu được nhìn qua tiểu bộ khoái đến đao đạo phong hoa khó có thể tưởng tượng đại đao khách hắn ở kiểm quận đã linh giáo hạ ương lợi hại nhưng không nghĩ tới mấy năm trôi qua đối với pháp liền một đường mạnh mẽ đ ô n g tới đến hiện tại trình độ đơn giản không phải người có lúc hắn một người đ ộ c rót cũng sẽ thầm mắng một câu mình bất tranh khí hoặc là hạ ương qua biến thái vạn thiên thành mặc dù thích quyền lợi n ắ m trong tay người khác nhưng cũng biết chỉ có quyền y ê u không thực lực sớm tôi chết trên tay người khác cho nên một khắc cũng chưa từng lười biếng nhiều năm tu hành cũng coi là cần cũ nhưng võ công không phải cố gắng có thể thu hoạch hạ ương gặp gỡ thiên hạ cũng không tìm được cái thứ hai hạn tiến cảnh đã coi như là rất nhanh ta không cầu ngươi có thể như hạ hương nhưng cũng muốn làm ra làm chơi ra chơi ta hỏi ngươi gần đây ngươi kinh tiêu minh thu nạp cái kia ma môn cao thủ thực nguyên nhất mạch là chuyện gì xảy ra võ công của ma môn quả thực có thể lấy chỗ nhưng thường thường đều là chấm mật cây xương rồng cảnh ngươi có chừng có mực đi ta nghe minh chủ nói qua lần này ma môn n g n g đầu thánh vũ hoàng đế s ắ p phong là một cái thiên đại âm mưu liên lụy chính là mười chín châu ngươi cùng ma môn đi quá gần đó cũng không phải một chuyện tốt và đông lưu câu nói này trừ chỉ điểm càng nhiều hơn chính là mang cho vạn thiên thành kinh đ ả o hải lãng bình thường khiếp sợ liên lụy mười chín châu đại âm mưu đó là cái gì căn cứ hắn hiểu thủy v u ngân cùng triều đình ma môn làm không dây dưa lại là từ chỗ nào nghe tới tin tức này hắn muốn gặp hạ ương có phải hay không lại cùng cái âm mưu này có quan hệ t r ư ơ n g chín trăm hai mươi sáu mỗi người có tâm tư riêng trong lòng có lo lắng vạn thiên thành thuận lợi càng tăng thêm không yên lòng chẳng qua là suy tư phụ thân trong miệng đại âm mưu là cái gì sư phụ ở trong đó lại đóng vai vai trò gì hạ ương sẽ đưa đến tác dụng gì mình lại như thế nào xử trí chẳng qua tốt xấu hắn còn nhớ vạn đông lưu cảnh cáo đ e xuống lung tung trong lòng tâm tư gật đầu đáp hai nhi biết đến chẳng qua là phụ thân lời nói này bảy tre tám tre làm cho lòng người bên trong phát hoảng không bằng nói rõ vạn đông lưu thở dài một tiếng lắc đầu không nói chuyện chẳng qua là nhìn ngoài cửa sổ người đi đường lâm vào suy nghĩ đại âm l ư u là cái gì hắn thật ra thì cũng không rõ ràng nhưng thủy vô ngân từng m ì n h xác bảo hắn biết ma môn trăm ngàn năm qua thủy trung là không vào chính đạo không bị vương triều thừa nhận ở vào bị đánh đẻ ép hoàn cảnh lần này đại chu hoàng triều thánh vũ hoàng đế sắc phong ma môn lộ ra tin tức không dứt được đơn giản thậm chí cho tới bây giờ cũng bị mất người biết thánh vũ hoàng đế làm như vậy nguyên nhân rốt cuộc là cái gì lời của thủy vô ngân hắn từ trước đến nay là tin tưởng không nghi ngờ hơn nữa hắn luôn có một loại cảm giác thái độ của thủy vô ngân đối đ ạ i ma môn rất quỷ dị nửa là mong đợi nửa là kháng cự chính là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời c h à o cảm giác kia thậm chí đều có chút cử chỉ đ ê n i ê n rộ lần này thủy vô ngân khiến hắn cùng vạn thiên thành tới riêng hy quận huyện thành nhỏ con chiến càng phải mang theo hạ hương trở về đại giang minh hiển nhiên chính là cùng trong lòng hắn do dự cùng xoắn suýt có liên quan vạn đông lưu đối với chính mình suy đoán có niềm tin rất lớn khoảng cách vạn gia cha con cách đó không xa trong quán rượu cũng có hai người đối ẩm chẳng qua bầu không khí so với vạn gia cha con thiếu đi mấy phần nghiêm túc nhiều có chút nhiệt liệt liền giống là nhiều năm không thấy hào hữu trên thực tế hai người này cũng đích thật là bạn tốt một cái là xuất thân tà sinh cốc vương t r ì n h tà đạo cự phách giết người đầy đồng sát khí kinh người chẳng qua là ngồi ở chỗ này bất động không nói liền có một cỗ hung thần áp sát chi khí đập vào mặt làm cho cả người của quán rượu nơp lo sợ thất kinh cùng gặp lao hổ、Thỏ. một người khác khoảng ba mươi tuổi diện mục bạch tịnh nhàn nhạt, nhạt nhã nhã tựa như một cái đi học biết lễ t u tài chẳng qua đối mặt hung thần vương trinh bình thường lại có thể không rơi vào thế hạ phong thậm chí k h í thế phong thái lấn át đối phương một đầu có thể thấy được cũng không phải đơn giản mặt hàng người này đúng là một tay hủy diệt liên vân trại xưng bá nhất thời khấu phong lần này không nghĩ tới ngươi sẽ đến hạ ư ơ n g về tới ung châu m ấ y tháng có thể nói là đem một đầm nước động cấp giàu hồn ngươi cảm thấy hắn lại mấy phần tự tin thắng qua cố thần thông vuốt vuốt chống không chén rượu bạch ngọc vương trinh âm lãnh tam giác nhãn nhìn chằm chằm khấu phong người bên ngoài không biết kỳ phong nổi lên lai lịch của hắn hắn há có thể không biết phải biết bọn họ thế nhưng là đồng x u ấ t một môn ta cảm thấy hắn một phần năm chắc cũng không có dù sao cố thần thông đã tu thành thiên nhân chẳng qua nếu như hắn có thể làm thành chuyện này cũng là ấn chứng một chuyện hắn có tư cách tham dự chúng ta mấy nhà mưu đồ chuyện khấu phong đối mặt vương trinh ánh mắt t ấm lãnh không sợ h ã i chút nào nết miệng mỉm cười nhấp non rượu trả lời lúc này thiên địa linh cơ p h ó n g đại thực lực võ giả giếng phun bạo phát lại có ma môn bị thánh vũ hoàng đế sắc phong phàm là có gia tâm có thủ đoạn người có năng lực cũng sẽ không bông tha cơ hội ngàn năm một thời này hạ ương nếu như có thể đánh bại cố thần thông sẽ trở thành ung châu thần bộ môn số một đại biểu tính nhân vật cũng có tư cách gia nhập vào kế hoạch của bọn họ ta sợ liền sợ hắn là một lăng đầu thanh ôm cái gì tư tưởng trung quân h ái quốc người trẻ tuổi suy tính chuyện luôn luôn thiếu sót mấy phần đương nhiên đây là hắn thắng điều kiện tiên quyết nếu như hắn thua như vậy chúng ta muốn hay không tiếp xúc cố thần thông vương trinh lắc đầu đối với hạ hương thắng qua cố thần thông còn sống cũng không ố m bao nhiêu kỳ vọng ngược lại lại hỏi vũ văn gia tộc sẽ không đáp ứng chúng ta các phe liên hợp thế ra chỉ có thể có một tâm thanh hoặc là cố gia hoặc là vũ văn ra chẳng qua ta càng có khuynh hướng vũ văn ra còn có các người rốt cuộc là ý kiến gì thủy vô ngân người này võ công quá cao lại khó mà lôi kéo được nếu như không giải quyết hắn chuyện chúng ta mưu đ ổ vĩnh viễn là hoa trong gương trăng trong nước không thiết thực khấu phong tiêu diệt liên vân trại võ công đã thành t i ể u thiên nhân chẳng qua cho dù như vậy như cụ không dám cùng võ lâm thần thoại thủy vô ngân đối nghịch chẳng những là không có nắm chắc càng không có tự tin một cái cao thủ thiên nhân dựa theo lẽ thường mà nói phải là không sợ hãi tâm trí siêu tuyệt nhân vật hắn e ngại do dự chỉ có thể nói thủy vô ngân mang cho áp lực của hắn bây giờ quá lớn chờ một chút người ở phía trên còn ở tiếp xúc thủy vô ngân hắn hình như đã nhả ra nhưng lại đang do dự chẳng qua cần phải không chống được bao lâu hắc võ lâm thần thoại võ lâm thần thoại thì tính sao hắn trung quy là một người là người lập tức có nhược điểm lập tức có sở cầu huống h ổ cầu mong gì khác vẫn là ta n g ư ờ i cũng không dám tưởng tượng đại sự khấu phong nghe vậy không nói thêm lời sau lưng tà sinh cốc thế lực hắn sớm có đoán chẳng qua cũng không có cái gì tâm tình mâu thuẫn mọi người chẳng qua theo như nhu cầu mà thôi không cần thiết truy vấn ngọn mờn cũng là thủy vô ngân bên kia từ đầu đến cuối khiến hắn không an tâm không chân chính thấy được người kia vĩnh v i ê n thể hội không được người kia kinh khủng hiện tại võ lâm giao xà nổi lên bốn phía tầng dưới chót võ giả đã sớm không giống trôi qua như vậy e ngại l ò n g vương thậm chí không ít người cho là hắn khấu phong hoặc là năm gần đây danh tiếng nhất sức lực hạ hướng đã sớm vượt qua thủy vô ngân nhưng chỉ có hắn biết đến muốn vượt qua người kia chỉ sợ kiếp này vô vọng tương tự vạn ra cha con vương trinh người của khấu phong còn có rất nhiều giải ở trong an viễn huyền thành lần này sự kiện một trong những nhân vật chính cố gia thần thông cũng đang cùng đương đại cố gia g i a chủ cố chung nói chuyện với nhau chẳng qua cùng cạnh xen lẫn đủ loại lợi ích so sánh mới giữa hai người liền lộ ra thuần túy rất nhiều chỉ có một cái t h ủ chữ lần này ta giết hạc ư ơ n g ngươi liền dẫn đầu của hắn đến nam thiên t r ư ớ c mộ phần tế đ i ệ n đi đây coi như là ta cuối cùng có thể làm được một chút việc cố thần thông năm nay đã bảy mươi tuổi cho phép chẳng qua hình như trung niên nước d a chặt chẽ co sáng bóng trang điểm một chút nói là hơn hai mươi tuổi thanh xuân thiếu niên cũng có người tin hắn mặc một bộ rộng rãi áo lam cổ áo lưng cong bên hông ghim một đầu màu đỏ ngọc đái đem phong yêu đột hiện đi ra nhìn lại cao lại gầy đương nhiên hấp dẫn người nhất vẫn là mười ngón tay của hắn từng c h i ế c giống như màu trắng kim loại chế phẩm ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng phát ra hào quang nóng ánh lao tổ cám ơn ngươi mượn linh cơ phóng đại cố này đông phong tấn thăng tiên thiên cố chung n g h e vậy m ặ t không thay đổi chẳng qua là không có dấu hiệu nào hai đầu gối chắm đất q u xuống lệ cắm tạ người này chẳng những là cố gia gia chủ cũng là chết đi phụ thân của cố nam tiên là cái ngày này hắn đã đợi rất nhiều năm cố thần thông hai tay chắp sau lưng không tiếp tục sửa lại cô trung chẳng qua là trong lòng suy nghĩ ngàn vạn hắn cả đời chưa từng kết hôn những c ô gia này hậu nhân đều là năm đó hắn những cái kia thúc bá huynh đệ đời sau cùng hắn người thân quan hệ đã mở nhạt rất nhiều lần này rời núi cùng nói là là cố nam thiên báo thủ không bằng nói là hướng về người ung châu tuyên cáo hắn cố thần thông vương giả trở về thiên thời không ở ta nhưng nhân định thắng thiên ta làm được bảy người kia cả đời muốn làm không làm được chuyện cuối cùng vẫn là ta thắng t r ư ơ n g chín trăm hai mươi bảy trước khi chiến đấu hôm nay đối với người của an viễn huyện thành mà nói là một cực kỳ bình thường bình thường thời gian nên làm cái gì làm cái gì giống như văn g t h ư ờ n g không có chút rung động nào mà đối với một ít người mà nói cũng không tầm thường bởi vì cố thần thông cùng hạ hương đánh một trận lại ở hôm nay huyện thành phó gia đại trạch ngói xanh chu manh quanh co qua hành lang giàu sang đường hoàng ở thanh giang phủ trong biên luyện cũng là số ít đã từng phó đại xuân đối mặt huyện thành đại trà thương xung quanh đại hộ là hâm mộ cùng ước mơ cho đến ngày nay hắn đã có viễn siêu năm đó xung quanh đại hộ gấp trăm lần ra tại không ngừng nhưng cũng nhiều rất nhiều không muốn người biết phiền n o cũng không còn có thể như lúc trước nhất dạng không tâm không thế được chăng hay chớ Cửa thủy hoa một bên, đình viện ở trong, chàn trọc hoa trưa thủy một trong, đình ngủ đêm bên, viện ở cả phía ó có Đại đứng vạn loại lại giữa trời, Xuân dấu sân, mỏng, ngơ ngác đứng ở giữa sân, nhìn còn chưa sáng chân trời, trong lòng có ngàn vạn loại ý nghĩ, nhưng hình như mặc chưa áo ở h tuyết. ý p sau hắn vừa rồi vì hắn sinh ra tiểu nữ nhi chín phòng tiểu thiếp ở nha hoàng cùng đi đi ra ấm áp phòng ốc, nhẹ nhàng đi tới có chút đau lòng cho phó đại xuân phụ thêm một món ấm áp ngoại bảo khuyên đ ủ phu quân nếu lo lắng tại sao không đi trên hát sơn nhìn một chút phó gia có thể có hôm nay ra tại địa vị trừ bản thân biết cách làm giàu hơn phân nửa ngưỡng trượng hạ hương mang đến võ lực uy hiếp cùng thần bộ môn quan hệ cho nên phó đại xuân mấy phòng thê thiếp đối với h ạ ương cũng rất coi trọng các nàng chỉ biết là gần đây h ạ ương muốn cùng một cái đối đầu đã làm một trận nhưng không biết là bực nào dạng h u n g hiểm phó đại xuân quay đầu đối với tiểu thiếp miễn cưỡng cười cười ra hiệu nàng không cần phải lo lắng trong lòng vẫn là khổ tâm bắt chuyển hắn làm sao không muốn đi hiện trường quan chiến là h ạ ương không cho phép dựa theo h ạ ương giải thích võ công hậu thiên đại thành của hắn ở hai người giao thủ dư âm dưới so với một con kiến cũng không mạnh hơn bao nhiêu hắn đi quan chiến tính nguy hiểm quá lớn lời này có lẽ không giả song phó đại xuân cũng đoán ra một nguyên nhân khác hạng ương không hy vọng hắn lộ diện để tránh liên lụy vào lớn hơn trong vòng xoáy đây là bảo vệ không hy vọng hắn bị thương tổn có thể đây là ương ca của hắn con a hắn sao có thể không lo lắng hít một hơi thật sâu phó đại xuân khiến tiểu thiếp về nghỉ ngơi lại gào to người làm cho hắn rửa mặt tay h quần áo cuối cùng một thân một mình đi bộ đến hạng ương lao ra ở hạng đại ngưu trước linh vị lên nén hương khẩn c ầ u hạng đại ngưu trên trời có linh thiêng c ó thể phù hộ hạng trận chiến này báo cáo thắng lợi hắn vô năng có khả năng làm cũng chỉ có nhiều như vậy thật mỏng xương sớm giống như lụa mỏng bao phủ hát sơn sơn giã đ ô n g hoa rực rỡ cỏ xanh hương thơm có sáng l óng ánh hạ xương theo lá cây hoa văn chảy xuống ngẫu nhiên có hậu chi đứng lên lông nung thú nhỏ ôm quả mọng vào tới trên hát sơn núi non hạ gương người mang t r ư ờ n g đ à o khoan thai đi ở sương ngủ bên trong đai l ư n g bồng bền dưới chân đạm xốp đất đen không có chút nào dấu vết ngẫu nhiên ngừng ngừng chân ở một mảnh cỏ xanh bụi bên trong bẻ một cây ngậm lên miệng nhai nhai nhấm nuốt một phen tự có một phen đắng c h ở trong lòng thoạt nhìn như là chơi lòng tham nặng đại nam hải mà không phải quát tháo giang hồ. giận dữ phong vân thay đổi cao thủ tuyệt đỉnh một đường tuy là vừa đi vừa nghỉ chẳng qua hạ ư ơ n g phảng phất xúc địa thành thốn vội vàng thời gian ước định ngay miệng đi tới song phương ước chiến đỉnh núi đây là một mảnh địa thế thong thả đỉnh núi cỏ xanh hoa hồng t h ư a thớt ngược lại chất đống vô số nham thạch to lớn từng khối từng khối đá lợm chởm bày ra nhìn mặc dù không phải phong cảnh tú lệ nhưng cũng có một phen đặc biệt tráng khoát cảm giác t ị n h m ị c h trong núi sơ có một cái người áo lam cao gậy trở ở nơi đó ở bên người hắn còn có một khối bị san bằng nham thạch cùng hai khối cách xa nhau đối với băng ghế đá hạ ư ơ n g thị lực tốt còn chứng kiến bị san bằng nham thạch bên trên t r ư n g bảy mấy đĩa thức nhắm cùng bầu rượu lúc này trên là sáng sớm hạ ư ơ n g sáng sớm dậy chẳng qua là theo thường lệ tu hành hạt gạo chưa hết tiến vào thật là có điểm thèm ăn con mắt sốt u ruột không ít trong núi mặc dù mặt ngoài chỉ có hắn cùng hai người cố thần thông nhưng thầm không biết có bao nhiêu cao thủ lấn nút chuẩn bị q u a n chiến m ũ nội nó cố thần thông đây là làm gì muốn đánh liền đánh đánh xong dẹp đi cứ vậy mà làm một màn như thế làm cái gì trêu đến lao tử nghiện rượu cũng phạm vào một cái tu vi tiên tiên lớn nhỏ mắt người đàn ông chùi khóe miệm nước miếng trong lòng mắng thầm Hắn cũng không phải cũng vì õ võ công rất mạnh, địa vị cao bao nhiêu, có cái chuyện cái cường cùng châu cường đặc sắc chế được, lúc chạy không mạnh, nhiêu, nơi này thuần là nhân duyên trùng hợp. Sớm ngày hắn từ một cái bạn tốt trong miệng nghe nói một chuyện như thế, suy nghĩ cái này một trận là cường già thiên nhân cùng ung châu cường đại nhất thiên tài giao thủ, khẳng định đặc sắc xuất hiện, lòng võ giả kiểm chế không được, lúc này n già giao giả rất xuất thể tới túy từ một tốt một thế, một tài thủ, tới Sớm kiểm mới đại hợp. h địa vị bao ba suy là là n lén. Vì thế hắn đêm tối kiên trình không phân ngày sáng đêm tối làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm đi đường rốt cuộc đổi tại trận chiến này trước kia đi tới hát sơn không cùng đặc sắc quyết chiến bỏ lỡ cơ hội chẳng qua là hiện tại chưa có xem sao hỏa đụng phải trái đất một màn ngược lại thấy được cố thần thông bày ra một bộ nhậu nhẹt tán gâu đánh cái r á m tư thái cái này khiến hắn rất cảm giác khó chịu quả thật thèm rượu hắn bị xa xa bay tới mùi rượu câu động nhưng càng làm hắn hơn khó mà nhẫn l ạ i chính là hắn muốn nhìn chính là kịch liệt búp lựa chiến đấu chẳng diện mà không phải mình vừa lạnh vừa đói nhìn người khác ăn như gió q u ố n về phần cao thủ dấu ở chỗ tối khác cũng là tâm tư không tên lại không giống cái này m ã hắn bình thường tâm tình không chừng lộ khí cơ hạ ư ơ n g đệ xuống trong lòng tâm tư trước khi đi mấy bước cuối cùng cùng với cô thần thông đánh cái đối mặt mới rốt cuộc quan sát tỉ mỉ nổi lên cái này lớn hắn rất nhiều bối cao thủ thiên n h â n đây là gia gia hắn bối liền sinh động ở ung châu giang hồ cao thủ chân chính được xương tụng một tiếng truyền kỳ mấy chục năm mưa gió chìm nổi cùng thời đại hồng lâu nhất mộng túy xuân thu bế quan không ra trở thành quá khứ hắn lại dựa vào thiên phú nghị lực ở cái này đã sớm không phải thuộc về lao nhân ra thời đại lần nữa đi vào đại chúng tầm mắt r ứ t bỏ giữa hai người thù hận hắn là đáng giá h ạ n ương khâm phục lao tiền bối trong mắt h ạ n ương cô thần thông ngũ quan không tính là anh tuấn lại mang theo cứng rắn hương vị n ă m t h á n g cũng không trên mặt của hắn khắc lên dấu vết chẳng qua khí chất của hắn lại có vẻ rất thương tăng đương nhiên hạ ương nhìn người đệ nhất yếu vụ vẫn là nhìn đối phương thực lực dù sao người này sẽ một trận sinh tử sẽ chỉ có cũng chỉ có thể có đi một mình xuống hắc sơn đem đến cho ta cảm giác vậy mà cùng ma thể nhất mạch kia cự linh giống nhau đến mấy phần nhưng lại thiếu sót mấy phần kiên cường thực lực thật là không thể khinh thường càng không thể bởi vì hắn tuổi già tăng thêm k i n h thị hạ ương ngưng thần nhìn lại, giật mình, lại nhai nhai trong miệng cỏ xanh thân lúc nãy phân ra nói chung Càng sau ớ m tiến i thiên đại i nhân, b ể tiềm chiến lực lớn, càng sức đó ấ u càng m ạ Hạ hạng nhưng ương liền thấy cố thần thông hai tay cái tiết thậm chí đã không thể xưng là tay của người mà là binh khí giống như sau lưng hắn khước tà đồng dạng khó được hiếm thấy binh khí người chính là hạng ương chúng ta tưởng tượng có tranh lệch chút ít kém chẳng qua ta đối với n g ư ờ i đánh giá lại là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn nếu không chê cùng ta lão nhân này nhà trò chuyện chút hạng ư ơ n g thấy được cố thần thông cũng đại biểu cho cố thần thông thấy được hạng ư ơ n g mở miệng nói ra chương chín trăm hai mươi tám ngồi nói chuyện cố thần thông mới gặp hạng ư ơ n g cũng hơi kinh ngạc cùng trong tưởng tượng lạnh lùng vô tình âm lệ khác biệt nhìn rất an tâm trầm ổn thậm chí bung xuống thành kiến nhìn sẽ còn rất thân thiết hạng ư ơ n g những năm này trải qua rất nhiều cơ bản đều là đang đánh giết giết ở trong vừa qua chẳng qua lúc này trên người đúng là nửa phần sát khí sát khí cũng không giống như trong ngày mùa đông một cô nắng ấm chiếu vào trong lòng của người ta chẳng qua trong lòng cố thần thông run lên âm thầm đánh lên mười hai vạn phần tinh thần bởi vì hắn lại có chút ít nhìn không thấu người trẻ tuổi này nhìn không thấu liền mang ý nghĩa co biên số có thể hưởng giữ hai châu người quả nhiên không đơn giản tiền bối cho mời hạng mô không dám từ chối hạng ương chắp tay nói trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt phảng phất người đối diện không phải sinh tử của mình đại địch mà là nhiều năm không thấy hảo hữu hai người nhập tọa băng ghế đá lạnh như băng cũng có c sáng sương bởi vì sáng sớm hà ú t tầm huy ẳ n g q danh n của cố tiền bối ở ung châu chúng ta mấy chục năm nghe nói qua ngươi đã giết người như cắt cỏ vương tâm như sắt đá vẫn còn chưa hề chuyển ra lấy hèn hạ tính toán tính cũ kế người khác rượu này là rượu ngon ta tự nhiên muốn nếm thử hạ gương tay chân chịu khó rất nhanh rót cho mình một ly thanh lương vào cổ họng tán ở trong cơ thể p h ả n phất ngâm mình ở một vũng thanh tuyền ở trong đúng là rượu ngon hơn nữa đối với nhục thân tầm bồ cũng rất có một bộ uống rượu không nói hạ gương còn như quen thuộc cầm lên đũa lẩm bẩm một ngụm tức nhắm hữu tư hữu vị ăn uống đi lên thấy khoảng bốn phía dấu g i ế m cao thủ kinh hồn tăng đảm đây là choáng trận nhìn ngọt vẫn là không lo không sợ hạ độc loại này mạnh khóe không phải chỉ có tầng dưới chốt cao thủ sẽ dùng một chút cao thủ thành danh ở so sánh mấu chốt dưới tình huống ví dụ như việc quan hệ tài sản tính mạng giang hồ danh vọng quyết đấu trước thường thường cũng sẽ lựa chọn tổn âm đức thủ đoạn tới tăng lên tự thân phần thắng có cao thủ trước kia liền hoài nghi cố thần thông ngươi báo thủ liền báo thủ làm như thế một bộ làm cái gì chẳng lẽ còn muốn tính kế hạng ương một đợt người ta sợ là không có ngốc như vậy đi sau đó liền gặp được hạng ương cùng cái hai đồ đần vui chơi giải trí căn bản không có coi cố thần thông là người ngoài không thể không mở rộng tầm mắt h ạ ương choáng váng sao mãng có lẽ hai đều có nhưng tuyệt không phải chủ yếu phong cách hành sự không phải vậy cho dù có vô tự thiên thư bực này linh bảo ở thân cũng không sống nổi tới hôm nay càng không nói đến sông gia cái này lớn như vậy danh tiếng hắn chẳng qua là không lo không sợ đồng thời đang củng cố thần thông giao phong ở trong không rơi vào thế hạ phong nói hắn không lo không sợ là lấy thân thể của hắn tu vi cùng gần đây tu hành không thể nói thế gian lại không độc tố có thể bị thương hắn nhưng cũng kém không xa bởi vậy không lo lắng bị người a m t o á n thứ yếu giống như hắn lời nói cố thần thông nhọc nhằn khổ sở nhịn đến cảnh giới thiên nhân là sẽ không để cho mình như thế một cái uy tín lâu năm cường giả gánh vác tiểu nhân hèn hạ tiếng xấu cuối cùng cũng là hạ hương lần này diễn xuất nguyên nhân chủ yếu nhất hắn không thể trốn tránh bởi vì giữa hai bên giao p h ò n g giao thủ từ hắn lên núi thấy được cố thần thông một khắc này cũng đã bắt đầu tam lưu võ giả giao thủ hợp lực nhị lưu võ giả giao thủ liều mạng kỹ nhất lưu võ giả giao thủ liều mạng thế vượt qua nhất lưu võ giả giao thủ đó là cái gì đều liều mạng thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được hạ hương đối mặt cố thần thông tu vi là kém điểm trời sinh thuận lợi một người lùn ở trong mắt người bình thường hắn muốn thắng muốn thắng muốn dùng thẳng tiến không lùi liều mệnh tinh thần đi liều mạng cố thần thông bày như thế một cái đơn sơ ít địa bàn mục đích khả năng không t h u ầ n là thăm dò lai lịch của hạ hương nếu như hạ hương là khí thế hung hăng mà đến lại đối mặt bày diệp bàn mời hắn nhập tọa cố thần thông kêu đánh kêu giết như vậy thì hiển lộ tự thân được khí là lấy liều mạng hung á c là chủ không như thế không thể thắng cách cục quá nhỏ nếu như khí thế hung hăng mà đến đối mặt cố thần thông mời hạ hương trần trờ nhập tọa như vậy cố khí thế này chơi liều liền sẽ bị giải tỏa mặc dù nhìn khí quyển cũng là không đáng để lo chẳng qua hạ ương từ đầu đến cuối đều là thong dong tự tại đi lên mảnh này bình thản đỉnh núi tựa như đi dạo vườn hoa lại đối mặt cố thần thông làm dáng không nhanh không chậm hoàn toàn đem song phương đặt ở một cái phương diện cái này lợi hại chí ít cố thần thông chẳng những không có mò tới hạ ương ngọn n g ồ n ngược lại trong lòng bằng thêm một cô áp lực nói đến ta và ngươi mặc dù chưa từng thấy qua nhưng trên hồng m ộ t l i n h bế quan đã từng nghe ra tộc hậu bối nhắc tới ngươi ta muốn không thông vì sao ngươi hay sao muốn giết nam tiên nếu như không phải là bởi vì như vậy c h ú nếu như không phải ngươi ta có lẽ đã quên đi người này hắn quá yếu ở trí nhớ của ta ở trong cũng bây giờ không có gì có thể lấy chỗ chẳng qua giết hắn cũng không từng hối hận ai bảo hắn đắc tội ta đây coi như không giết hắn ta nghĩ chúng ta cũng chưa chắc có thể làm bằng hữu tiền bối là một cái người trong xương cốt bá đạo dùng không được người khác làm địch ta muốn lớn hơn khả năng là người nghị thu ta cho mình dùng ta phấn khởi phản kháng kết quả là vẫn là tránh không khỏi đánh một trận h ạ n ương càng tăng thêm tùy ý vừa ăn vừa nói hình như đem đối phương cùng mình nhìn thông thấu cố thần thông là ai đã bao nhiêu năm trước thuận lợi giang hồ xưng bá nhân vật bên cạnh hắn sẽ chỉ có lợi dụng người có thể dùng người cũng sẽ không có chân tình đối đãi bằng hữu thân nhân ví dụ như bây giờ cố ra nói cho cùng cũng chỉ là hữu dụng người nếu như đối với cố thần thông vô dụng đối với hắn mà giảng hòa bên đường tên ăn mày cũng không có gì khác nhau v ề p h ầ n hạc ương cùng nói là cựu hận thúc đẩy chú ý thần cùng thông ước chiến không bằng nói là hiệu quả và lợi ích trái tim thúc đẩy hắn làm như thế danh tiếng nhất sức lực cao thủ danh truyền mấy châu thiên tài đánh bại hắn đem thu hoạch một khoản to lớn nhân vọng có người này nhìn hắn muốn làm rất nhiều chuyện lập tức có cơ sở v ề phần tại sao là hạc ương mà không phải người khác có thủ có danh vọng cố thần thông còn có năm chắc đối phó còn có thể cùng hắn sinh ra liên hệ đương nhiên chỉ có như thế một cái không nghĩ tới ngươi xem vẫn rất thông thấu cố thần thông nói xong câu đó liền nhắm mắt không nói đối mặt với hạ gương không n ú c đ í c h hình như hứng thú nói chuyện đã tiêu hết hạ gương không hề hay biết như cũ cầm rượu trên bàn thức ăn tới tế ngũ tạ n g miếu của mình chẳng qua là động tác trên tay của hắn càng ngày càng chậm trước mặt vẫn là lang thôn hổ i ế t phía sau chính là nhai kỹ nuốt chậm tinh thần của hắn đã tập trung cao độ sau lưng khước tà cũng ở vang r ộ i keng keng tùy thời ra khỏi vỏ cố thần thông biến sắc đột nhiên nhắm mắt hả hắn có thể dùng đao làm sao lại như vậy chương chín trăm hai mươi chín giao thủ theo hạng ương ở khang châu sự tích lưu t r u y ề n r a tới u n g châu võ lâm tự nhiên cũng đã nhận được không ít tin tức ví dụ như hạng ương bị đao thiên thu đạt t h ư ơ n g không thể dùng lại đao tình báo hạng ương lúc ở u n g châu cũng là lấy đao lấy s ừ n g không thể dùng đao liền mang ý nghĩa chuyện m á n h hổ mất đi nanh bớt cố thần thông đối với chiến thắng như vậy một cái nhân tài mới nổi cũng là không có chút nào lo lắng hắn lựa chọn người trẻ tuổi này làm trở lại đại chúng tầm mắt đá đặt chân chưa chắc không có lân yếu sợ mạnh hiểm nghi không phải vậy trực tiếp khiêu chiến long vương thủy vô ngân càng tăng thêm tới chấn động lòng người nhưng lúc này h ạ n ương tâm n i ệ m bắn ra dẫn động sau lưng thần đao khức tài tranh minh lại gọi trong lòng hắn mất tính kế có chút ngoài ý m ớ n càng bằng thêm một vẻ lo lắng hạ ương đao tâm không mất hơi suy nghĩ thần đao tự minh cũng không phải không thể dùng đao mà là dùng đao đại hành ra biểu hiện cố thần thông kinh ngạc ngoài ý m ớ n hạ ương khỏe miệng lại là hơi nhét lên cử động lần này đương nhiên hắn cố ý gây nên hắn chỉ hoãn hai tháng cũng không phải gì đó cũng bị mất làm bây giờ đao hồn rèn luyện thành công cái gọi là đao thiên thu phong ấn cũng không còn có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ khốn nhớ gì đao chính là hắn có lợi nhất vũ khí mạnh mẽ nhất h ả o tiểu tử ta bày xuống một bàn này bị hắn l ung dung hóa giải đã mất một c h i ề u bây giờ bị hắn có thể dùng đao tin tức chấn n hiếp lại mất một c h i ề u quả nhiên không thể coi t h ư ờ n g cố thần thông mặc dù biết mục đích của hạ gương nhưng áp lực chính là áp lực sẽ không nhanh như thế lập tức biến mất vô tung sẽ chỉ bị tạm thời đ è xuống Bột, hạ gương thả tay xuống bên trong đũa rơi xuống bằng p h ẳ n g nham thạch bên trên lập tức rút ra một khối l ũ i là l a o đi khoe miệng chậm dài đứng lên theo động tác của hắn ngồi dâng lên một tấc trước người bàn đã liền dạn nước một phần chờ đến hạ gương hoàn toàn đứng thẳng người tạm thời san bằng hòn đá đã hoàn toàn vỡ vụn ra cái này vừa vỡ cũng ngoài ý muốn giữa hai bên giao thủ chính thức đến lúc này trên mặt hạ gương hiền hòa nụ cười đã tiêu thất vô tung sắc mặt m ù c mục, mục chìm giống như trong núi còn chưa tan đi đi sương m ủ khiến người ta nhìn không thấu cố thần thông cũng mặt lạnh đứng người lên hai người cách nhau không quá nửa trượng khoảng cách lẫn nhau đánh giá đối phương ai cũng không có đầu tiên xuất thủ chẳng qua là khí thế trên người càng ngày càng nặng thậm chí đến hư vô can thiệp thực tế trình độ hạ gương khí huyết hơn người chân khí chấn động nguyên thần huyền hóa ở sau l ư n g hóa thành một đạo hỗn độn bình thường lỗ đen vô cùng vô tận lực đạo từ đó bạo phát xe rách vỡ vụn phá hủy phản phất muốn đem bên người hạ gương hết thể hủy diệt cố thần thông bên ngoài cơ thể cũng bao phủ một tầng bàng bạc cơ ư n g khí tính chất thường thường chẳng qua là có một cái đặc điểm hùng hậu cứng cỏi là hắn mấy chục năm tu vi đại thành bất chi bất giác hai người khí thế huyễn hóa dị tượng bắt đầu đụng nhau tựa như sao hỏa đụng phải trái đất mặc dù thời tiết lớn tinh trên h á c sơn lại vang lên nổi lên ù hủ không dứt phích lịch thanh âm chấn động khắp nơi chim thú tứ tán thậm chí tung khắp trên đỉnh núi không thể tính toán vô số cự thạch cũng bị hai người lực lượng mạnh mẽ trô đánh rách tạc ơ i bá một tiế trước hết nhất đi ra ngoài chính là một cái tu vi tiên thiên cao thủ hắn ẩn thân khối cự thạch này bị bạo liệt lực lượng nghiền thành vỡ vụn nếu không phải là hắn động t á c nhanh coi như không chết cũng muốn lột ra làm sao có thể cố thần thông có loại tu vi lực lượng này không phải ly kỳ hạ ương làm sao có thể cũng mạnh như vậy chẳng lẽ hắn cũng phá vỡ mà vào thiên nhân cao thủ này ước chừng khoảng bốn mươi tuổi đầy mặt vẻ gian nan vất vả dưới chân mặt một đôi giày cỏ bên hông cắm một cái túi nhìn rất keo kiệt trên mặt hắn vẻ kinh ngạc nồng đầm cao thủ thiên nhân có uy thế cùng lực lượng như vậy cũng không ly kỳ nhưng hạng ương sao có thể lấy thuần lực đo củng cố thần thông chống lại trừ phi bọn họ là cùng một cái đẳng cấp tồn tại nhưng khi người này thoát ra trên núi lại thỉnh thoảng hiện ra một hai đạo bóng người thật lưa thưa tản mát ở trong núi vận công ngăn cản hạng ương củng cố thần thông bạo phát khí thế lực lượng tối xem đã không thể nào dứt khoát thuận lợi thoải mái đi ra q u a n chiến cố thần thông đồng dạng kinh hãi ở hạng ương hùng hậu nội tình cùng căn cơ lấy tiên tiên lịch chiến thiên nhân vẫn là bậc này không phải dựa vào là thần binh không phải dựa vào ngoại lực thuần lấy tự thân công lực dưới tình huống thật sự cổ kim hiếm có chẳng qua lúc này một trận sinh tử hạ gương mạnh hơn hắn cũng không có thời gian dư thừa cùng tinh lực đi khiếp sợ chỉ có một cái chiến c h ữ cố thần thông cả đời võ công đại thành cũng là mình lúc tuổi còn trẻ sáng tạo thiên cương chỉ pháp ba mươi sáu chiều mỗi chiều ba mươi sáu thức cùng ngưng tụ thiên cương chỉ uy lực tinh hoa diệt thần trị là đem uy lực của thiên cương chỉ pháp phát huy đến cực hạn hắn bỏ bao công sức khiến cố gia hao phí cực lớn tài nguyên đổi lấy bao gồm ngàn năm ố ngọc n bắc hải băng khách thiên ngoại huyền tinh thạch m ộ ư ơ i hai loại thần bão chất liệu cũng lấy chân khí bản thân đau khổ rèn luyện nhiều năm đem cùng mình mười ngón tay dung hợp thành t ự cảnh giới bây giờ chính là tự thân nhất vô kiên bất tồi binh khí cũng là cường đại nhất chỗ ở cố thần thông đầu tiên xuất thủ mặc dù hắn cũng không có tìm được hạ ương chỗ sơ hở nhưng đã không trọng yếu dù có hay không sơ hở hắn đều tự tin mười ngón có thể xuyên thủng hết thảy dưới chân bạo phát dùng sức cao g ầ y thân thể kéo căng thành một đường thẳng bàn tay vươn về trước l o ạ r a ngân mang tay phải năm ngón tay khép lại giống như một thanh đao nhọn hướng phía hạ ương cổ họng xóa đi đây cũng không phải là cố thần thông am hiểu thiên cương chỉ pháp chẳng qua như cụ không thể coi thường bên t r o ngẩn chứa đủ kiểu biến hóa cái này một càng dường như hơn ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ vật luật cả vùng không gian thiên địa chi lực gia trì tốc độ nhanh không đến được có thể tư nghị siêu việt tư duy cùng ý niệm chuyển động song càng tăng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là hạ ương cũng tay chặn lại ở trước ngực vừa vặn chặn lại ở cố thần thông hiện r a ngân mang bàn tay trước phát ra âm vàng kim thiết giao kích thanh âm quyền, ý trước, ý chưa tới, quyền đi đầu đây là siêu việt tức giận cùng lực hợp ý cùng tức giận hợp trái tim cùng ý hợp cái này võ đạo tiểu tam hợp cảnh giới cao thâm hơn võ đạo đến một bước này không cần tư duy chuyển động ý niệm thúc đẩy thân thể một cách tự nhiên có thể thi võ đạo cùng địch nhân chém nhiên thể thi nhân tự triển giết. Tương võ đạo lần a i có một ngày, cho một t ngày nguyên h dù đ ị cứng h thân thể trường tồn, cũng có thể phù hộ thi thể không bị người khác hư diệt, lại người trường tồn, độc cũng có lưu lần hại. bị Một đối cứng giao thủ hạ ương bị vô cùng lực đạo mạnh mẽ đẩy lui mấy bước chỉ cảm thấy mình rèn luyện đã không gì có thể phá bàn tay toàn tâm bình thường đau đớn lập tức đau đớn biến mất hơi s ư n g đỏ cũng ở cường đại tự lành năng lực xuống hỏa h o a n vô tung vừa rồi một chiêu kia mặc dù hắn tiếp nhận cố thần thông sát chiêu lại ở chính diện đối đầu ở trong rơi xuống hạ phòng cũng không phải lực lượng có chút thiếu sót mà là bàn tay của đối phương so với hắn cứng cấp hơn cứng rắn có nhuệ khí hạ gương con mắt một lần nữa rơi xuống cố thần thông đôi bàn tay phía trên phía trên kia ánh sáng màu bạc càng tăng thêm loại sáng ở thật mỏng xương sớm ở trong lộ ra vô cùng trói mắt thậm chí xua tán đi trên núi sương mù cái này mười ngón tay có thể nói là giữa thiên điệu một cái hiếm thấy tung đến cổ kim chỉ sợ cũng không tìm được một cái có thể cùng so sánh với lúc đầu hắn lại như vậy tấn thăng thiên nhân có quyết đoán hạ g ư ơ n bỗng nhiên hiểu cái gì sắc mặt càng ngưng trọng thêm chương chín trăm ba mươi xúc động Cố chính trước cả công chí tắc cơ thần thông vật, tính thành ít đã hơn 70 tuổi, tuổi tắc như vậy, trải tăng trưởng giai đoạn, lại tấn thăng tiên hơn hùng hồ nhân hắn hơn như linh nhân, khó khăn. năm giang đoạn, đoạn, giai giai giờ là lại ảm đạm, bá bây đại qua võ vậy, đã dựa theo lẽ thường mà nói chân khí tu vi của hắn vô cùng mạnh mẽ khẳng định là siêu việt tuyệt đại đa số cao thủ đồng cấp đây là năm tháng tích lũy một con lợn so với người bên ngoài sống lâu mấy chục năm khẳng định cũng là tiến rất xa chẳng qua đồng dạng thân thể của hắn lại là vô cùng suy yếu đây là tương đối tu vi chân khí mà nói dù sao hơn bảy mươi tuổi người khí huyết có thể duy trì bất suy bại đã không tệ dưới tình huống như vậy muốn tiến giai thiên nhân căn bản không có khả năng chẳng qua cố thần thông người này kỳ tài ngũ trời hoặc là có khắc kỳ công diệu pháp đem thiên địa thần bảo tàn tùy ở mười ngón dùng cái này để bù nhục thân không đủ có thành t i ể u thiên nhân nội tình mấy chục năm khâu t ỏ a hồng m ộ t lĩnh cố thần thông tuyệt không phải ngồi vô ích hạ gương bây giờ tư duy nhanh nhẹn nội tính siêu phàm rất nhanh ý thức được đối phương môn bí pháp này đối với hắn mà nói tác dụng đơn giản không thể lường được thậm mà nói là hắn thành đạo cơ ngưng đạo hồn tố thân đao luyện đao tức giận đao hồn đã thành cựu tấn thăng quyên đao chi cảnh thân đao lại là mạc khả đại hà nhưng nếu mà có được cố thần thông bộ bí p h á p này kết hợp hạ gương nắm giữ khước tà thần đao như vậy hết thể trở ngại đều sẽ bị đả thông giết nghĩ tới những n à y trong lòng hạ gương một mảnh lửa nóng đang bước lui cố thần thông về sau chủ động ra chiêu dưới chân liền đạp trong nháy mắt dâm ra một cái vòng tròn hố đất đá tung tóe bạo phát ra mạnh mẽ lực đạo cùng tốc độ thân thể nhào về phía cố thần thông đang xuất thủ đồng thời hạ gương thầm vận cản khôn đệ thất tuyệt lấy thủy hề thao thiên một chiều thu nạp sáng sớm trên hát sơn nồng nặc thiên địa hơi nước c ù n g thần ự t thung a m p ở hạng u ương đón đỡ hắn một chiêu về sau mảy may không hư hại đồng dạng giật mình thanh niên này cường hãn còn muốn vượt ra khỏi hắn dự đoán đang muốn vận dụng tiên cương chỉ pháp nhưng không ngờ đối phương xuất thủ trước hắn chính là chỉ pháp mọi người thế là trong lòng tán thưởng đồng thời rủ x u ố ngân n g mang đầu ngón tay bắn ra từng đạo tàn ảnh đồng dạng kết hợp thiên địa chi lực đánh ra công kích mạnh mẽ cùng hạ gương tam phân thiên hạ đối h oanh giữa ngón tay tinh mang điểm điểm xoắn úc t h à n h t ư ờ n g đúng là thiên cương chỉ pháp chiêu thứ tám thiên uy hoảng sợ thiên uy há lại nhân lực có thể địch thiên cương chỉ pháp giao đấu tam phân thần chỉ, thiên nhân c h i cảnh đối chiến thần ma võ học c ả n k h ô n đệ thất tuyện trong lúc nhất thời song phương chiến thành rằng co ở thong thả trong núi chằn trọc xê dịch như bóng với hình đánh núi đá đều nát đại đ i ệ n ư t ra cuốn lên khí lưu dư kỉnh thổi tan sương ngủ hóa thành mưa phùn giả dích hạ xuống mỗi một lần đụng nhau hai người thân thể liền không tự chủ được rung động một phen nếu mà so sánh hạ ương trẻ trung khỏe mạnh cảnh giới thân thể siêu phàm n h ậ p thánh ngược lại kích động ra mênh mông như biển khí huyết sôi trào ra càng đánh càng mạnh cố thần thông mặc dù có mười cái thiên địa chi bảo chế tạo lợi khí làm căn cơ nhưng bản thân nhục thân tu vi không đủ một hai lần cùng hạ ương cứng đối cứng còn có thể ủng hộ một lúc sau toàn thân gân cốt tựa như cùng bị người cầm truy nhỏ từ đánh bình thường khó chịu sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi chín thành cố thần thông môn bí pháp này có thể đem thiên địa bảo tài dung nhập lục thân chẳng qua khó mà hoàn toàn phát huy không phải vậy toàn bộ thân thể đều sẽ được lợi đây chính là sơ hở của hắn h ạ n ương có thể dùng đao lại không cần đao vẹn vẹn lấy chỉ pháp củng cố thần thông đánh nhau trừ muốn thử một lần cao thủ thiên nhân sức chiến đấu cũng muốn xâm nhập h i ể u đối phương môn n g kêu bí pháp mức cực h ạ n hắn tự lạc tinh tiễn quyết ngũ cảnh thần tiễn ở trong tìm hiểu ra thân đao đao hồn đao khí ba môn trí cảnh phương pháp đao hồn tri cảnh hắn tự chế cự diệt cự sinh rèn hồn đại pháp cùng cương đại nghị lực dũ khí trí tuệ đã lượt thành từ đây không những trời sinh đao th càng xông p h á đến đao tiên thu từng thực hiện ở trên người hắn phong ấn suy nghĩ đã luyện thành thân đ ao lại không phải đơn giản như vậy lạc tinh tiễn q u y ế t cửa hải này chính là lấy thân l à c cung lấy khí làm tiễn chẳng qua là rèn luyện hình như cung tên cũng không phải là thật ngưng luyện mũi tên thân cho nên vẫn là có chút bảo lưu lại thiếu sót đại khái liền giống là đao kiếm mô hình cùng chân chính đao kiếm tranh lệch hạ ương nguyên bản cũng là phải nghĩ đến mượn quan sát khước tà thần đ ao tạo nên đao hình ngắn thì ba năm lâu là năm năm thế nào cũng có thể có thành cựu chẳng qua từ khi thấy được cố thần thông Tìm hiểu ra võ công của đối phương lai lịch. hạ i ể u ra v ương sở dĩ nảy mầm ý nghĩ này cùng lần kia trong lôi trạch hồ trải qua thiên tàm tài biến đem khước tà thần đao quấn vào tơ tầm bên trong cùng nhau ngưng luyện có liên quan hạ ương cùng khước tà thần đao có thể nói cộng đồng trải qua một lần tân sinh đồng thời không tiền chặt chẽ xa so với bất kỳ một thanh thần binh cùng chủ nhân quan hệ đều m u ố n thân cận cố thần thông chỉ có thể đem những ngày kia địa bảo tài đã luyện thành chi phần có lẽ cũng không phải bởi vì bí pháp của hắn có vấn đề hoặc là tư chất có khoảng cách mà là thân người bản thân liền cùng thiên địa bảo tài có cách ngăn thiên đạo có thiếu huống hồ là người song nếu như đem môn bí pháp này t r ụ p vào đến trên người hắn lại đem thần đao thu nạp dung nhập trong thân thể chính mình mượn giữa song phương lần kia thiên tàm tái biến kỳ ngộ có lẽ có thể đặt thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hoàn mỹ tri cảnh làm sao có thể Cố t h ầ những t cao thủ này mạnh nhất chừng tiên h nhân tri cảnh yếu nhất cũng là cao thủ tiên thiên nguyên thần đối mặt như vậy kịch chiến trẳng diện tự nhiên đem so với người bên ngoài thông thấu không có chút nào xinh đẹp đang đối mặt công cố thần thông thế mà rơi vào hạ phòng hạ ương chiếm cư ưu thế làm hình như hắn mới là cao thủ thiên n h â n cố thần thông vẹn vẹn chẳng qua là thiên t i ê n đơn giản lật đổ tưởng tượng khó trách có người xưng hạ ương làm mười năm này ung châu cường đại nhất bất khả tư nghị nhất thiên tài thực chí danh quy vương mẫu người hôm nay xem như tâm phục khẩu phục ta sinh q u ố c vương trinh thở dài không phải tận mắt đi gặp chỉ dựa vào tưởng tượng là rất khó nhận biết hạ ương rốt cuộc mạnh bao nhiêu thầy c á i tham chiếu cố thần thông đã không phải hắn có thể ngăn cản ba chiêu năm chiêu đủ để lấy tính mệnh của hắn như vậy hạ ư ơ n cũng kém không có bao nhiêu chương ẳ n càng đáng sợ vẫn g qua là sợ hạ chín h là mọi người i đều b ế trăm đau chưa khách, hắn còn a đau, ra đau, đã có như vậy sức chiến đấu, nếu có sức chiến chẳng như như phải vậy l ba mươi mốt tự chiến cùng bàng quan rất nhiều trong lòng người ý nghĩ tương tự cố thần thông đối với thực lực hạ ương là đã kinh ngạc lại lo bởi vì người bên ngoài chẳng qua là từ đằng xa quan sát hắn lại là cùng hạ ương gần người đại chiến hơn mười chiêu hiểu tự nhiên càng nhiều chân khí của hắn vẫn như c ũ minh ông chỉ pháp càng thêm ác liệt hay thay đổi thiên cương chỉ pháp ba mươi sáu tiếp kiến chiêu phá chiêu đang biến hóa bên trên thậm chí càng vượt ra khỏi hạ hương tam phân thần chỉ một bậc chẳng qua hắn cải nục thân lại là mơ hồ có chút không thua mỗi một lần cứng đối cứng chân khí va chạm chỉ kinh đối với v ọ t lên đều rào động ngũ tạng lục phủ của hắn kinh mạch đan điển mơ hồ có hỏng mất chống đỡ hết nổi báo hiệu cái này cũng không khó hiểu được liền giống là trọng lượng giống nhau thực chất đồ sứ cùng đồ sắt va chạm sinh ra tác dụng lực là tương đẳng lẫn nhau năng lực chịu đựng là có trên dưới có khác đây là ư thế của hạ hướng cũng là cố thần thông thế yếu không thể tiếp tục như vậy nữa ta đã đánh ra bảy phần thực lực đủ để đập chết giết cái gọi là tiên tiên tuyệt đỉnh lại vẫn không làm gì được người trẻ tuổi này lại không xuất toàn lực trận chiến này chỉ sợ hậu quả khó lường cố thần thông phong yêu đốn éo nửa người trên ngựa ra sau s á t hạ ương đoạn ngọc phân kim chỉ lực vừa tránh đi sau đó bung ô xuống sau lưng hai bên đôi thủ trưởng trái tim phun trào một đạo x o ắ n úc c h â n khí đánh vào hư vô không gian khơi dậy một trận cồn u g manh khí lưu kéo theo thân thể hắn trong nháy mắt thoát ra hai trượng lập tức một cái tiêu sái xoay người cùng hạ ương đứng yên nhìn nhau đã sớm nghe nói ngươi không giống bình thường nhưng vẫn là không nghĩ tới có thể làm được bước này h ạ ương người thật xa xa ngoài dự liệu của ta trên mặt cố thần thông biểu lộ có chút phức tạp ánh mắt nhìn h ạ ương có ba phần thưởng thức ba phần ngưng trọng còn có ba phần s á c ý một phần do dự thở dài nói giờ này khắc này hắn đã có chút ít hối hận chọn lấy h ạ ương làm mình tái xuất trận chiến đầu tiên đối thủ chẳng qua võ giả phần lớn là kiêu ngạo mặt nguôi có lúc lớn hơn trời cho nên thường thường sẽ náo động lên một lời không hợp ra tay đánh nhau tình hình chảy máu tràng diện đều là chuyện nhỏ vì thế bỏ mạng đều có khối người cho nên cố thần thông cho dù lại hối hận cũng không có đường lui bởi vì hắn không những không thua nổi liền giảng hòa đều là một món hy vọng xa vời chuyện chứ không đề cập nữa hạ ư ơ n g có thể đáp ứng hay không cho dù đáp ứng lan truyền ra ngoài kêu người trên giang hồ nói như thế nào hắn một cái quá khí lao ra hỏa co đầu rút cổ mấy chục năm vừa rồi luyện được chút thành cựu liền không thể chờ đợi nhảy ra ngoài khiêu chiến người ta tuổi xuân đang độ thiên tài kết quả không biết tự lượng sức mình suýt chút nữa không có bị người đánh chết nếu không phải hạ ư ơ n g tính già yếu trẻ nguyện ý cùng hắn giảng hòa hắn sớm đã bị người đẻ xuống đất ma sát dạng này lý do thoái thác đều là dễ nghe nhưng cũng là hắn căn bản là không có cách tiếp thụ được đó là so với giết hắn còn khó hơn qua chuyện sinh mệnh mặt mũi hoặc là nói tôn nghiêm hai cái này cái nào quan trọng không ít người chọn cái trước nhưng c ố thần thông ở hồng mộc lĩnh nhị đã nhiều năm như vậy nếu chỉ đơn là còn sống há lại sẽ mạo hiểm nặng d à y giang hồ cho nên trận chiến này hắn có thể chết trận cũng không thể nhan cầu hòa trận chiến này còn có dừng tay đường sống đem ngươi dung luyện m ộ ư ơ i ngón võ công giao cho ta nhưng ta lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua hạ gương trải qua vừa rồi cực chiến hoàn toàn vô sự khí huyết trên người nóng rực giống như trên trời mặt trời hừng hực nhiệt lượng hướng phía bốn phương tám hướng tiêu đất ra trưng da xương trắng như khói nhưng trong lòng là l ạ n h lạnh như băng tỉnh táo đáng sợ cố thần thông nhất cử nhất động một cái đuôi lông mày nâng lên cũng không lừa gạt được qua ánh mắt của hắn manh động thà chết chứ không chịu khuất phục ý chí trạng thái tự nhiên cũng chạy không thoát cặp mắt của hà hương cho nên hắn mở miệng là cực kỳ bình thường điều kiện trao đổi dùng cố thần thông mạng đổi lấy cố thần thông võ học đối với hắn mà nói cố thần thông mặc dù tu thành thiên nhân cả hai còn có một cái, cái gọi là cố nam thiên cựu hận đưa ngang trước người nhưng cũng không phải cái gì lớn uy hiếp bởi vì hắn đã gi mạnh nhất cũng là phải đi đến hiện tại bước này con đường phía trước đã đước hạ hương hắn lại là húc nhật đông thăng còn chỗ vu phi nhanh tiến bộ giai đoạn con đường minh s á t chỉ cần dọc theo cố định phương hướng đi về phía trước tất phải thành cựu người trong thiên hạ đều đem ngưỡng mộ thành cựu như vậy giết hay không cố thần thông bây giờ không tính là quan trọng chân chính làm hắn động tâm vẫn là đạt được trong tay cố thần thông công pháp đã luyện thành thân đ ao đem cảnh giới đẩy vào thiên nhân đến một bước này trong thiên hạ trừ cao thủ cảnh giới chứng đạo đem không người là đối thủ của hắn cho dù phạm bồ đề như vậy thiên h ắ ê u cùng chỗ hắn ở cùng một cảnh giới cũng giống vậy không được ừng ngươi vậy mà coi trọng môn võ công này chẳng qua ta sao lại là sinh tồn hướng về phía ngươi chó vẩy đôi mừng chủ húng chi ngươi cho rằng ngươi thắng định sao cố thần thông biến sắc không ngờ tới hạ ương thế mà mơ ước mình dựa vào làm căn cơ võ học sau khi kinh ngạc lắp đầu cự tuyệt đồng thời bắt đầu để khí ủ thế nếu như nói thiên cương ba mươi sáu chỉ là hắn võ học đại thành như vậy diện thần chỉ chính là hắn đang phong tạo cực siêu phàm nhập thánh thể hiện d i ệ t thần tên lấy ba khí chỉ pháp tự nhiên cũng là kế tục tên đ ư ờ lối đây là ngưng tụ ba mươi sáu chiêu thiên cương chỉ tinh hoa võ học lấy tay phải ngón tay cái phát ra chỉ lực c u ộ n c u ộ n giống như trên trời ngân hà rơi xuống chỉ kinh vô t ậ n ba mươi sáu biến hóa bao gồm chỉ pháp một đạo đình phong ngu xuẩn mất khôn hạ gương trên mặt chấm xuống trong lòng càng lanh tịch hít thở trong miệng trợt quát một tiếng so với tiếng sấm nổ còn muốn kiên cường thật lớn truyền khắp phương v i ê n hơn mười dặm kinh ngạc vô số người bình thường hoang mang ùy xuống đất cầu nguyện cho rằng thần linh nổi giận một tiếng này thậm chí truyền bá đến an viễn huyện thành hạ gương n h ạ cũ bị yên lặng cầu nguyện phó đại xuân nghe được nghe được tâm tư không tên vui mừng giữa trở về chỗ một tiếng này ẩn chứa cường thế cùng minh nghiêm trên mặt tươi cười trực diện hạ gương cố thần thông cho dù tu vi thiên nhân cũng bị sóng âm tạo nghệ cổ kim hiếm có hạ gương c h ấ n n hiếp để tụ công lực có trong một chớp mắt trần trờ ngưng trệ đầu ngón tay nguyên bản viên mãn chỉ lực cũng biến thành phụ phiếm liền đang giống lên ra một tiếng này đồng thời hạ gương kinh lực sâu phát trấn khai phía sau khước tà đao trói buộc thần đao lại lần nữa xuất thế cho thấy phong mang không có gì sánh kịp cùng ánh sáng sánh vai không trung vừa rồi dâng lên mặt trời còn muốn sáng hạ ương cả người lại phảng phất biến mất ở chỗ cũ khí cơ vô ảnh vô tung khiến cho thấy rõ ràng người liền ở tại chỗ không ít cao thủ lòng buồn bực muốn thổ huyết khó qua phải chết làm hạ ương lại lần nữa lộ ra khí cơ trong nháy mắt một ngã rẽ cong ấ p thành dây nhỏ đao mang lấp l ó e ra khước tà trong tay đã vung chạm ra diện thân chỉ cố thần thông sắc mặt đỏ lên tóc cùng giải tán khí kình chạy xiết ở giữa nhấn một ngón tay cùng hạ ương phát xong mà đến trước đao mang dao kích v à chạm ông một tiếng ở đây quan chiến cao thủ bên thai đột nhiên vang lên mỗi kêu thanh âm lập tức giống như là mất thông mù chương chín trăm ba mươi hai nhân thần hợp thể cường thân thuật giống như thiên địa bạo loạn lực lượng hủy diệt bình thường quét sạch bốn phương tám hướng kinh khủng chỉ kỉnh cùng đao khí dư âm tán loạn ra khiến cho trên núi quan chiến một đám cao thủ bị nguy cơ rất lớn dối rít cùng thi triển có thể biết tránh né ngăn cản l i ê n ở cái này ngắn ngủi mất tiếng thất sắc đ ứ n g không hạ ư ơ n g cùng hai người cố thần thông đồng thời kêu to một tiếng lần nữa hóa thành hai đạo tàn ảnh đụng vào nhau chỉ đao c u ố n dao ở giữa như ẩn như hiện ngân mang hóa thành một đầu tinh tế sợi tơ vũ động quanh quanh phía sau thì đi theo một đầu hung ác bá đạo đao rồng lên tiếng cắn ướt rốt cuộc chỉ lực cùng hạ ư ơ n g đao khí dư âm tán đi lưu lại mất mô giống như vẫn thạch thiên hàng qua đi vùng núi hạ ư ơ n g cùng cố thần thông cũng lần nữa giao thoa thân hình rơi vào khoảng cách lẫn nhau mấy trượng xa địa phương trên người cố thần thông cầm vào vỡ vụn ra sẽ thành một đoạn lại một đoạn vải nhìn c o n áo tạp tơi vô cùng chật vật thậm chí cao g ầ y thẳng tắp thân thể đều có chút c ò n xuống chỉ có hắn tán phát khí thế càng thêm thịnh vượng phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng mặt ngoài xem ra hình như cũng không rơi vào hạ phong hạ ư ơ n g cầm trong tay khước tà mũi đao chỉ xéo giống như bị cày qua hát thổ địa một đạo suy suy phun ra nuốt vào trắng như tuyết đao mang thời gian dần trôi qua co rút lại tiêu tán cuối cùng trở nên yên ắng chẳng qua là mũi đao ra một điểm chất lỏng màu bạc dọc theo gai nhọn bình thường ánh sáng chậm rãi chạy xuống tán ở tứ phương người quan chiến không còn kịp sửa sử chừng to mắt nhìn về phía hai người rốt cuộc là ai thắng không nghĩ tới không nghĩ tới cố thần thông hôm nay chết ở chỗ này cố thần thông t r ợ t mở miệng biểu lộ trên mặt rất cứng n g ắ t lại theo lời của hắn rơi xuống toàn bộ thân thể phát ra lốp bốp tiếng pháo nổ một cố lại một cỗ suối máu phun tung tói ra rơi xuống xốp bùn đất ở trong chạy x u ô i xông vào thậm chí khoa trường tụ thành một cái vũng nước đọng hắn nguyên bản cao g ầ y thân thể phảng phất đâm rách khí cầu ở trong thời gian cực ngắn trở nên thấp bé khô cạn nguyên bản coi như uy nghiêm gương mặt đã già ra pha tạp nếp ốn hành sinh khoa trước làm người ta sợ hai nhất chính là cố thần thông mười cái không như máu nhục chi thân thể ngón tay bị tận gốc cắt đứt cuột lại hòa tan chẳng qua là trừ lại không phải dòng máu đỏ s ớ m mà là một loại tương tự ngân thủy ngân hình dáng chất lỏng cố thần thông không những bại hơn nữa chết đây là bản thân hắn dự liệu được cũng là nguyện ý tiếp nhận kết quả hạ ương một tay cầm ngược khước t à k h ẽ thở dài một hơi không phải hắn không muốn lưu lại người này tính mạng ép hỏi môn kêu bí pháp võ học mà là cố thần thông cũng không phải quả h ở mềm muốn lưu tay cũng làm không được hắn có thể giết đối phương không có nghĩa là ở người này đồng uy vu tận thế công xuống còn có thể bắt sống đối phương ừ m đó là hạ ương đang có chút ít ảo não chưa thể đạt được c ớ muốn chợt thấy được thời khắc này vóc người giá ngoài đại biến dạng thân thể cố thần thông có chút biến hóa bị xé thành nát đầu ngực như ẩn như hiện có một đạo ngân quang lộ ra cùng người bình thường màu da rất là khác biệt cùng hắn mười ngón giữa màu sắc tương tự tràn đầy kim loại cảm nhận một cái có thể nhìn ra khác thường trong lòng hạ ương khé động an bên trong hai ngón bóp bắn ra một đạo mề mại linh xảo thiên tàng t i thẳng tắp bắn về phía cố thần thông như cũ đứng sừng sững thi thể đ â m rách trước ngực và áo hơi kéo một cái lập tức có một đạo tựa như miếng sắt đồng dạng ngân bạc bị lôi trở lại đến trong tay hạ gương nhân thần hợp thể cường thân thuật hạ gương một cái thoáng nhìn ngân bạc này ngay phía trên mấy chữ có chút kích động lập tức giằn xuống tại chỗ xem tâm tư nắm lấy khước tả thần đao vội vã đi một trận chiến này mặc dù hắn thắng nhưng truyền bá ra ngoài tất phải sinh ra ảnh hưởng cực lớn cùng dúng chuyển không khỏi phiền toái vẫn đi trước vi d i ệ u trên núi một đám quan chiến cao thủ cũng không dám ngăn trở bao gồm vạn gia cha con cũng giống như nhau hạ gương giết cố thần h ô n g đã đã chứng minh thực lực của mình muốn mời trước hạng ương hướng đại gia minh vẫn là lần sau chính thức tới cửa b á i phòng mới là hiện tại đi ra chỉ sợ t r e o đến hạng ương không vui không ít trong lòng cao thủ đối với hạng ương đều có ý định khác vương trinh cùng khấu phong cũng là liếc mắt nhìn nhau dự định khắc tìm cơ hội b á i phòng hạng ương hạng ương lại là phi tốc bay trở về chính mình sở tại trong núi trong nhà gỗ nhỏ đầu tiên là lấy ra một khối vải trắng cẩn thận lau lau k h ứ ớ c tả lập tức bung ô xuống thần đ ao đem trong ngực ngân bạc lấy ra đây là một khối ước chừng thường nhân ngực lớn nhỏ ngân bạc tính chất kỳ lạ nhìn qua tựa như kim loại sờ tới sờ lui lại tựa ra thú thậm chí trồng chất như tờ giấy hạ ương mở ra ngân bạc lần nữa nhìn lại không thể không cởi nhạo một tiếng nhả d á n h một chút công này lấy ăn ở lấy tên vô lực nhân thần hợp thể cường thân thuật nghe cùng toàn quốc thứ tám chụp vào tập thể dục theo đài không sai biệt lắm thổ phát nổ có hay không chẳng qua tên cũng là phải cái danh hiệu mặc kệ là nhân thần hợp thể cường thân thuật vẫn là tám bộ long thần hoành luyện pháp chư thiên vô l ư ợ n g luyện thể thuật thấy là một bên trong nội dung mà không phải danh hảo lướt qua tên hạ ư ơ n bắt đầu tìm hiểu kỹ càng ngân bạc này ở trong chỗ ghi lại phát môn lông mày khi thì ra khi thì nhũ chặt sắc mặt cũng là âm tình nửa này nửa kia không sở định sáng sớm đại chiến đến phân gia thắng bại chẳng qua thời gian một n é n nhang hạ ương tìm hiểu ngân bạc này ở trong chỗ ghi lại võ học lại là ước chừng bỏ ra ba canh giờ mới khó khăn lắm tỉnh dậy thậm chí nỗi lòng còn dừng lại ở môn này trong nhân thần hợp thể cường thân thuật dư vị chưa hết tuyệt cái này thật đúng là không có lấy sai tên nhân thần hợp thể cường thân thuật tên như ý nghĩa đâu ra đó thật không biết là dạng gì thiên tài mới có thể sáng chế ra như vậy võ học chứng đạo bình thường sợ đều không làm được đến môn vo công này rất mạnh mạnh đến không có hạn mức cao nhất có thể không có tận cùng tăng lên nhưng lại rất yếu bởi vì bên trong tràn ngập rất nhiều trên lý luận kiến thức trải qua thực tiễn đã chứng minh hoa quả khô cũng rất ít hình như là một cái ý nghĩ hao huyền người học được thô giáp võ công thuận lợi t h ử sáng tạo công pháp phía trên này ghi lại đích thật là cường thân thuật để ý thu nạp ngoại lực thành tựu tự thân ví dụ như dễ hiểu nhất có thể thu nạp thiên địa nhiều loại linh khí rèn luyện thân thể chẳng qua không phải cường hóa mà là chứa đựng đem thu nạp vào thân thể ở trong linh khí trải qua đặc thù phát môn tạo thành tương tự vỏ ngoài đồng dạng cương khí bảo vệ tầng cảnh giới cao thâm có thể cũng là phải cố thần thông như vậy có thể đem thiên địa bảo t à i ở trong tinh hoa chi khí rèn luyện ra dung nhập thân thể của con người bên trong làm ra cường hóa thăng hoa tác dụng cũng là công này tinh hoa vị trí môn võ học này cuối cùng chỉ ra công này cuối cùng sở cầu đem người đã luyện thành thế gian đứng đầu vô địch kinh khủng nhất binh khí đã không còn thời gian cùng không gian khái niệm nói cách khác đây là một môn khác loại thành tựu trường sinh bất tử võ học cái này cùng trong phong vân di thiên thần quyết thánh tâm quyết như vậy truyền kỷ võ công tương tự trường sinh ở trong thế giới này liền cường giả chứng đạo chuyện cũng làm không được có lẽ thông qua môn võ công này thật có thể làm được nói trắng ra là chỉ cần làm được tinh thần nhục thân song trọng không g i ả bất diệt là có thể làm được trường sinh chẳng qua đáng tiếc cái này vẹn vẹn một loại phỏng đoán còn chưa đã chứng minh lại bên trong rất nhiều nội dung có thể nhìn ra được là sai lầm như vậy cũng không ly kỳ nhân viên nghiên cứu cùng thực tiễn nhân viên thường thường là khác biệt chủ công phương hướng y theo cố thần thông mười ngón tay kia đến xem môn nhân thần hợp thể cường thân thuật này là có chút môn đạo húng chi hạ ương đồng dạng là nghiên cứu võ học đại hành g a lý luận kiến thức dư thừa thực tiễn kinh nghiệm phong phú có nhân thần hợp thể cường thân thuận này hắn theo đuổi tố thân đao cảnh giới đã không còn là vấn đề đơn giản là hao tôn có chút tinh lực tới nghiên cứu diện hóa mà thôi chương 933, k h á c nhân hạ gương chiến bại cố thần thông đánh chết chuyện cũng không có rất nhanh truyền bá ra ngoài chẳng qua là cố ra ra chủ cố chung rất nhanh một mặt thất hồn lạc phách rời đi an v i ê n huyện bởi vì cố thần thông cái chết tương lai cố ra suy sụp đã thành định cục cố ra bởi vì cố thần thông hương thịnh cũng bởi vì cố thần thông suy sụp tựa như một cái luân hồi trong ù y theo ít t chính không mà là đến đếm người vì võ lúc â m bái kiệu phỏng, hoa hoa h tử c n nhân sĩ, hạ Ương g Hạ sĩ, lấy ả nhất giới nghịch tiên thiên sát thiên nhân, tương lai sát tương nhân, b khả h thời lượng, n coi như không, giao hảo, cũng không nên đắc tội. Trong lúc nhất thời, hạ ương trên hát sơn phòng nhỏ đông như chảy hội khiến cho hắn không sợ người khác làm phiền nhưng khi sau đại chiến ngày thứ ba hạ ương chỗ trên hát sơn nho nhỏ nhà gỗ lại nên đón hai khách người là vạn gia cha con vạn đông lưu cùng vạn thiên thành phòng nhỏ đơn sơ lại âm ủ không thích hợp chiêu đại khác nhân bởi vậy hạ ương đem hai người đón đến ở ngoài trên đất trống bàn đá băng ghế đá trời xanh mây trắng bốn bể bóng cây xanh dâm mát chim hót hoa nở cũng coi như có một phen đặc biệt tự nhiên p h o n g quang đối với hai người này thái độ của hạ gương lại có khác nhau mang theo thân cận cùng hiền hòa cũng không có cùng cảnh cao thủ như vậy cưng rắn giữa lẫn nhau trao đổi cũng rất hòa hải các loại bước đầu trao đổi qua về sau và đông lưu cũng nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến mở miệng nói lần này ta cùng thiên thành đến đây có hai mục đích thứ nhất là hắn biết được trận chiến này hung hiểm khó lường khẩn cầu ta ở thời khắc mấu chốt giúp ngươi một cái chẳng qua võ công của ngươi chỉ sợ ngay cả ta cũng không kịp là hắn buồn lo vô cớ mục đích thứ hai lại là minh chủ của đại giang minh ta hy vọng ngươi ở chiến bại cố thần thông về sau cùng hắn gặp mặt thật ra thì vạn đông lưu tới quan chiến chân chính nguyên nhân chỉ có một cái chính là thủy vô ngân dặn dò chẳng qua hắn tạm thời tăng thêm trước một cái nguyên nhân làm tốt vạn thiên thành cùng hạ hương giữa hữu nghị lại thêm sâu một chút liên hệ võ công của hạ hương tiềm lực đều là nhân trung trí long nếu cùng vạn thiên thành có một phen giao t ì n h muốn hảo, hảo gắn bó tương lai nếu đang có chuyện cũng có thể cầu viện đây là hắn thân là phụ thân một điểm tư tâm vạn thiên thành trên mặt không có chút nào biến hóa chẳng qua là trong nội tâm trong nháy mắt h i ể u phụ thân dụ ý ừ n long vương muốn gặp ta không biết bởi vì chuyện gì hạng ương sắc mặt k h ẽ động hắn có thể nói là nghe thủy vô ngân truyền kỳ cố sự trưởng thành thời đại thiếu niên bước vào giang hồ tiếp xúc muôn hình muôn vẻ nhiều loại nhân vật đối với thủy vô ngân hiểu rõ tự nhiên càng nhiều